Vậy. Nói thật lòng lần đầu tiên nhìn thấy anh Tôi có cảm giác ngoài thân hình cao lớn ra Anh chẳng có điểm gì khác người bình thường cả Vì không thể so sánh anh với cường ba thiếu gia Trong tưởng tượng của tôi Tôi còn thất vọng mất một khoảng thời gian Thế nhưng càng tiếp xúc với anh Tôi lại càng phát hiện ra nhiều ưu điểm Hôm nay coi như tôi đã phục anh rồi đấy Cường ba thiếu gia Nếu ông trời còn cho chúng ta có một cơ hội sống sót Tôi nhất định sẽ đi theo anh Cho tới khi nào chết thì thôi Nước mắt long lanh lấp lánh Trong đôi mắt của người đàn ông cứng rắn như thép này Trương Lập cảm thấy Lần này mình cũng thật dũng cảm Một người đàn ông biểu thị sự khâm phục Và sùng bái với một người đàn ông khác Việc ấy cần dũng khí còn lớn hơn cả Tỏ ra dù chết cũng không khuất phục trước mặt kẻ thù Máu nóng sôi trào sùng sục trong tim Thân thể nóng hầm hập hơn bao giờ hết Anh đã từng sống một cuộc đời bình lặng Nhưng giờ đây Đột nhiên anh đã tìm thấy ý nghĩa của đời mình Có lẽ đây cũng chính là ý nghĩa Khiến cho Trác Mộc Cường ba thiếu gia Muốn tìm con chiến ngao trong truyền thuyết kia Chỉ tiếc một điều Vừa mới phát hiện ra ý nghĩa cuộc đời Trương Lập đã phải đối mặt với điểm kết của đời mình Anh thật không biết lúc này Mình nên thấy thỏa mãn hay là bất cam nữa Mật Mã Tây Tạng phần 14 Của nhà văn Hà Mã Mời quý vị và các bạn cùng nghe Trong khi Trác Mộc Cường 3 Và Trương Lập bị treo toàn ten Trên chiếc cầu băng Thì Hồ Dương và Kha Khắc Đang quảng hốt đi tìm họ Sau khi đã đẩy lùi được lũ chuột Thời gian như được đếm ngược Trác Mộc Cường 3 Thì vẫn còn hy vọng được cứu riêng trương lập thì cho rằng đây là giây phút đối mặt với điểm kết của cuộc đời mình thêm một lúc dường như rất lâu nữa trương lập cảm thấy thân thể mình vẫn treo lơ lửng trên không mà chưa rơi xuống anh liền không kịp được mà ngẩng đầu lên nhìn chắc một đường ba chỉ thấy pho tượng kim cương ấy vẫn đang nghiến chặt răng ngân xanh gồ ra từ cổ cho đến tầng trên trán gã đang kiên trì dường như vẫn chưa quyết định buông tay Phía bên trên, bọn chuột đã tới nơi. Có con bắt đầu gặm nhắm dây thừng, thậm chí có con còn táo gan bắt đầu bò dọc theo sợi dây thừng xuống nữa. Còn chờ gì nữa? Cường ba thiếu gia Trương Lập hỏi. Chắc một cường ba nghiến răng đáp. Không biết. Có lẽ là vẫn chưa cam tâm mà. Gã đã sắp dùng hết toàn bộ sức lực. Lúc này cơ thịt toàn thân đều rung lên nhẹ nhẹ. Gã khó nhọc ngoảnh đầu lại nhìn một con chuột đồng sắp bò lên cánh tay mình một người một thú cứ vậy mắt to mắt nhỏ nhìn nhau chồng chọc gã gằn giọng nói cứ như vậy bị bọn quái quỷ nhìn có vẻ yếu ớt này từ từ sời hết thật là không cam tâm chút nào con chuột đồng phát hiện ra chỗ đặt chân này rất an toàn liền chạy đi chạy lại dọc theo hai cánh tay của trát mọc cường ba đuôi chuột quẹt qua quẹt lại trên trán chớp mũi mắt của gã Trắc Mộc Cường Ba phẫn nộ cùng cực, nhưng lúc con vật chạy qua cổ áo của mình, liền cúi gập đầu, ngậm cả con chuột nhỏ vào trong miệng. Con quái vật bé con không kịp kêu lên tiếng nào, đã bị cắn đứt cổ. Trắc Mộc Cường Ba nhổ con chuột văng ra xa, rồi lè lưỡi thổi phì phì. Gã nhổ cả một đống lông chuột đen xì xì ra cùng với nước bọt, ngoác miệng chửi. Muốn thịt tao hả? Thì phải đổi bằng mạng của mày đã. Nhưng đã có nhiều con chạy dọc theo dây thừng bò xuống, bọn chúng đã đói khát cả một mùa đông. Không chuyện gì có thể ngăn cản bọn chúng tái nạp năng lượng cả. Trương Lập thấy trắc mộc cường ba khó có thể đưa ra lựa chọn, bèn nói. Thả tôi xuống trước đi, cường ba thiếu gia. Nếu không mấy nghìn năm sau người ta nhìn thấy xác của chúng ta đông cứng trong tư thế này, không biết sẽ nghĩ gì đâu đấy. Trắc mộc cường ba không ngờ trong tình cảnh này mà Trương Lập vẫn còn tâm tư đùa cợt bèn cười cười đáp nghìn năm sau khi người ta phát hiện ra xác của chúng ta sẽ nhất định nhận định rằng trong quần thể người nguyên thủy ở khả khả tây lý rất tịnh hành tình trạng đồng tính luyến ái chứ còn gì nữa trương lập cũng bật cười phá lên nhưng chỉ cười khang hai tiếng rồi ngừng lại nụ cười cũng dần tắt trên gương mặt của trác mộc cường ba cuối cùng gã đành chán nản nói được rồi chuẩn bị xong chưa cười một tiếng đi Đừng để người đời sau nhìn thấy vẻ đau khổ của chúng ta. Trương Lập miễn cưỡng nhét mép, bỗng nhiên nghe xì một tiếng, phản phất như có một lượng khí ga lớn đang thoát ra ngoài. Bọn chuột đồng đang điên loạn kia, đột nhiên trở nên hốt hoảng ngẩn ngơ, quay đầu bỏ chạy tán loạn. vô số con còn bị đồng bọn chen chút, bật ra khỏi cầu băng, rơi xuống địa ngục không đáy bên dưới. Bọn chuột trên cầu tản đi, ánh mặt trời lại chiếu xuống trương lập không dám tin rằng đây là kỳ tích cứ lẩm nhẩm nói sao sao vậy xảy ra chuyện gì rồi chỉ nghe một giọng nói thô lỗ khoác ầm ĩ còn mẹ nó trác Mộc cường ba anh phải kiên trì cho tôi buông tay là coi như là toi đời đấy không ngờ lúc này lại thấy thân thiết tới giường ấy hồ dương đứng bên chiếc cầu liếc nhìn lập tức hiểu được tình hình của bọn trác Mộc cường ba anh ta hét lớn cố ba phút nữa Ít nhất cũng phải cố ba phút đấy nha. Dứt lời lập tức lấy thiết bị an toàn trong ba lô ra sắp xếp. Kha khắc đứng bên để phụ trợ. Hai người cố định xong đinh sắt với tốc độ nhanh nhất. Sau đó Hồ Dương lấy ra một khẩu súng, bắn mấy chiếc dùi có dòng móc và một chiếc xà băng dắt ngang qua. Giữa các mũi dùi ấy đều có rồng rọc sẵn. Chẳng mấy chốc, một hệ thống rồng rọc gồm bốn rồng rọc tỉnh, bốn rồng rọc động đã hình thành. Dây an toàn buộc vào một chiếc khóa hình chữ D buông xuống. Kha khắc lo lắng nói. Làm như vậy rất nguy hiểm. Lúc mà Trương Lập chụp lấy khóa rất có khả năng bị rơi xuống đấy. Hồ Dương lắc đầu. Không kịp đâu, trắc mọc cường ba đã không chịu nổi nữa rồi. Anh ta ngắm chuẩn bị vị trí rồi hét lớn. Cắn chặt dây thần, trắc mọc cường ba. Anh cố lên chứ, cắn chặt dao. Kha khắc nhanh chóng. Đưa một sợi dây có buộc đai an toàn xuống. Trương Lập lòng hai tay và cả nửa thân trên vào trong đai an toàn. Tách ra khỏi trắc mọc cường ba. Trắc mọc cường ba vốn đang cắn chặt sợi dây. Sắp được kéo lên, gã bỗng nhiên dùng tay giữ chặt lấy dây thừng, đoạn hét lớn. Đợi chút, thả tôi xuống, thả tôi xuống. Từ từ, từ từ thôi. Hồ Dương cao giọng gắt gỏng. Trắc mọc cường ba, anh làm trò mẻ gì vậy? Còn giữ được không đấy? Trắc Mộc Cường ba không để ý anh ta, một tay giữ sợi dây, một tay dương lấy thứ gì đó bên dưới cầu băng, rồi mới ra hiệu cho Hồ Dương kéo mình lên. Cho tới khi cả hai đều an toàn trở lại mặt đất, Hồ Dương mới thở phào một tiếng. Cả hai vừa chạm đất, Kha Khắc và Hồ Dương lập tức tiến hành cấp cứu. Trương Lập bị rách tét bàn tay ra, băng bó cầm máu đơn giản là được, nhưng Trắc Mộc Cường ba thì nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hai cánh tay gã bị dây thừng thích chặt quá lâu, rất nhiều chỗ mạch máu bị ứ động. Hồ Dương phải bôi thuốc hoạt huyết cho gã. Thế nhưng trong hai người thì tinh thần của Trắc Mộc Cường Ba vẫn tốt hơn rất nhiều. Gã giờ thứ vừa lấy được ở vết băng ra cho mọi người xem. Trong tay của gã là một đống tinh thể màu phấn hồng, ánh tím. Nhưng không ai biết đó là cái gì. Chỉ có Hồ Dương nói là hình như đã thấy ở đâu. May ra chắc Lão Tiêu biết được cả ba người đều cho rằng Trác Mộc Cường Ba vì thứ này mà đòi xuống trở lại, quá thực là chẳng đáng chút nào. Song gã thì không hề nghĩ vậy, gã tự có cách nghĩ riêng của gã. Trác Mộc Cường Ba cất đóng tinh thể ấy vào túi trước ngực, để mặc cho Hồ Dương giúp mình xử lý đôi tay bị thương, miệng vẫn hỏi: đây, anh dùng cách gì mà đuổi được bọn chúng vậy? Hồ Dương liếc mắt nhìn chiếc bình giống như bình thuốc sắc trùng dưới đất giải thích: là một loại khí. Nó có thể khiến cho lũ chuột đồng cảm thấy hoảng sợ, nhưng mà không giết chúng được. Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn quanh. Bọn quái vật nhỏ vẫn chưa chịu lui, mà chỉ lánh xa xa nhìn chăm chăm vào bốn người bọn họ với ánh mắt tham lam thèm muốn. Gã cũng đưa mắt nhìn chiếc bình, rồi thứ hít mạnh một hơi, nhưng không ngửi thấy mùi gì đặc biệt cả. Hồ Dương nói, không cần phải ngửi đâu, mũi của chúng ta không thể ngửi thứ mùi này được. Chắc Mộc Cường Ba tò mò hỏi Nhưng mà rốt cuộc là chuyện gì thế? Hình như anh cái gì cũng biết hết Sớm đã chuẩn bị chu toàn từ trước rồi vậy Hồ Dương gật đầu Anh nói không sai Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi vào những hang động như thế này Mấy năm trước chúng tôi đã tiến hành một lần khảo sát Phát hiện ra động băng thế này trên núi Khả Khả Tây Lý Ngoại trừ không phát hiện thấy bích hòa ra Những kinh nghiệm khác đều gần như lần này Chúng tôi tổng cộng 18 người đi, cuối cùng chỉ còn ba người sống trở ra là tôi, Lão Tiêu, còn một người nữa là Lão Đàm nữa. Anh ta đã bị gãy xương sống lưng, không bao giờ làm khảo sát khoa học được nữa rồi. Kha khắc, khắc kinh ngạc thốt lên. Chỉ có ba người sống trở ra thôi hả? Hồ Dương trầm giọng. Phải, tôi và Lão Tiêu đã giấu chuyện này từ lâu lắm rồi. Lúc trước đã kể lướt qua rồi con gì? Ba người rơi xuống sông băng chết cống. Còn mười người còn lại, chính là bị thứ quái quỷ kia ăn tươi nuốt sống mà chết. Mười người? Vậy còn hai người đó đâu? Khắc khắc hỏi. Hồ Dương trừng mắt lên nhìn anh ta rồi nói tiếp. Sau khi trở về, tôi đã đi hỏi rất nhiều chuyên gia, tìm hiểu xem loài chuột đồng sống quần cư này có thiên địch gì hay không. Các chuyên gia nghe lời của tôi thuộc lại xong đều nhất trí cho rằng bọn chuột tập trung này là kẻ địch của tất cả động vật loại lớn chỉ sợ không có thứ gì để uy hiếp trực tiếp tới bọn chúng được tôi lại hỏi các chuyên gia về cách đối phó với bọn chúng hầu hết đều kiến nghị dùng lửa ngoài ra còn một vị chuyên gia khác đã chỉ cho tôi một chiêu ông ta nói bọn chuột bạch trong phòng thí nghiệm trước khi chết sẽ tiết ra một chất dịch hòa tan trong không khí bảo tôi thu thập thứ không khí ấy nghe nói bọn chuột ngửi thấy mùi này đều hốt hoảng chạy tích ra xa Chỉ là không biết đối phó với lũ chuột đồng này có hiệu quả hay không mà thôi. Hôm nay thử nghiệm, xem ra cũng rất đắc dụng đấy. Mười phút sau, chắc một cường bà mới thử khe khẽ cử động các ngón tay, Màu sắc trên cánh tay cũng từ từ nhạt bớt. Gã đứng dậy, ngước mắt nhìn xa xa nói. Nhưng mà bọn chúng đâu có chạy đi xa, hình như lại đang tụ tập kia kìa. Hồ Dương nói, Ừ, ở đây không gian rộng quá. Gió thổi tán hết cả mùi Bình này mà phun hết là chúng sẽ lại xong tới đây Kha khát nói Ôi Vậy thì nguy hiểm quá Chúng ta đi nhanh lên đi Anh đi được không Anh ta hỏi trường Lập trường Lập khẽ khẽ gật đầu Hồ Dương nói Không kịp nữa rồi Tốc độ di chuyển của chúng trong hang động Nhanh hơn chúng ta rất nhiều Đi như vậy chỉ sợ còn chưa được nửa đường Đã bị bọn chúng đuổi kịp mất rồi Vậy thì phải làm sao Kha khắc, khắc nôn nóng nhìn đội trưởng, Hồ Dương vuốt vuốt râu, lấy làm khó xử nói. Chỉ có một cách duy nhất, chỉ cần cho nổ nơi này. Trắc Mọc Cường Ba tiếp lời. Nổ tung hết cầu băng, trụ băng, bình đài ở đây, bọn chuột kia sẽ không sao trèo qua dách băng mà đuổi chúng ta được. Hồ Dương gật gật đầu, sắc mặt hiện lên một dạng lần chứ không muốn. Kha khắc, khắc nói. Nhưng mà phá quỷ nơi này thì không bao giờ được thấy một cái dải băng đẹp như thế này nữa. Hồ Dương cũng chính là đang nghĩ ngợi điều này. Anh ta nói, phải, nhưng những tảng băng kết tinh này phải tốn cả nghìn dạng năm mới hình thành được. Nhưng hiện giờ cũng không thể nghĩ ngợi quá nhiều được nữa rồi. Tôi không phải là võ sĩ đạo thần thánh, có thể sẽ ái nái trong lòng, nhưng mà dù sao mạng sống vẫn quý giá hơn chứ. Anh ta đưa mắt nhìn Trương Lập nói Trong ba lô có ngồi nổ Cả bọc phá nữa Có lúc chúng tôi cũng phải dùng Để thăm dò địa chất Tìm khoáng vật Chắc anh biết sử dụng thế nào rồi chứ Trương Lập đưa mắt nhìn hang băng rộng lớn lung linh Nơi khiến cho anh vừa thấy yêu Vừa thấy hận Rồi lạnh lùng nói Đào lỗ đi Chôn xong thuốc nổ Hồ Dương đứng ở xa ấn chốt Kế đó một tiếng ầm vang lên cầu băng, trụ băng, bình đài băng lần lượt sụp đổ, rơi xuống vực sâu không đáy bên dưới. Kỳ quan của Tàu Quá trong chớp mắt đã không còn tồn tại, còn bọn chuột đồng kia giờ cũng cách mấy người Hồ Dương Trác một Cường ba, cả một vực rộng không sao đuổi theo được nữa. Kha khắc đứng bên bờ vực nói: "Không còn thấy được nữa, tiếc quá." Trương Lập nói: "Nhưng mà chúng ta an toàn rồi." "Không, vẫn chưa an toàn đâu." Rắc Mộc Cường Ba khẳng định, từ lúc đặt chân vào đồng băng, tôi luôn cảm thấy chúng ta đang bị nguy hiểm rình rập. Cho đến tận bây giờ, cảm giác ấy vẫn chưa tan đi, ngược lại còn dữ dội hơn nhiều nữa. Không phải chứ, cảm giác đó thế nào vậy? Tại sao tôi không có cảm giác gì hết? Giờ bọn săn trộm cũng đã chết rồi, lũ chuột thì bị giật sâu ngăn cách. Còn gì nguy hiểm nơi đây? Kha khắc hoàn toàn không thể hiểu được. Trắc Màu Cường Ba kiên quyết khẳng định. Tôi không nói rõ được. Tóm lại, đó là cảm giác. Hoặc có thể đó là trực giác cũng được. Lần nào tôi cũng cảm nhận được nguy hiểm, không lầm được đâu. Kha khắc lào bào, tỏ vẻ hoài nghi. Nhưng mà Hồ Dương đã lên tiếng. Sợ là anh ấy nói thật đó. Kha khắc, anh đừng có quên. Tuy từ lúc vào hang, chúng ta chưa đối mặt với bọn Săn Trộm lần nào. Nhưng mà rõ ràng... Anh thấy ba đến bốn tên săn trộm, vậy mà chúng ta chỉ mới phát hiện có hai bộ xương thôi. Hơn nữa, xung quanh mấy bộ xương đó, cũng không thấy ba lô hay là súng ống gì. Chuyện này phải giải thích thế nào đây? Kha khách nói, hay là tên còn lại đã rơi xuống vực sâu rồi? Hồ Dương lắc đầu. Vậy, sau trong hang động, tiếng vọng vang khắp nơi, cả tiếng thở của người ta cũng nghe được rõ mồm một. Chúng ta lại không nghe thấy bất cứ tiếng kêu gào nào trước đó chứ? Nếu bị rơi xuống, tiếng hét của chúng ắt hẳn là phải rất thê thảm chứ. Khà khắc, khắc không nói được gì. Lúc này trác màu cường ba lại lên tiếng. Bọn chúng còn ở trong hang động. Hơn nữa, cách lũ chuột đồng này còn xa hơn chúng ta nữa. Gã đưa ánh mắt liếc nhìn vào khe hẹp sau lưng. Xa xa thấy ánh lửa tóe lên. Sau đó là tiếng súng. Đầu tiên là cạch cạch. Rồi kế đó là tiếng ầm ầm vang lên trên đỉnh đầu bọn gã. Trác Mọc Cường Ba ngẩng đầu lên, chỉ thấy một trụ băng lớn từ đỉnh dòm đâm thẳng xuống. Gã không kịp nghĩ ngợi, dùng ngay thủ pháp đặc biệt của môn đấu vật Tây Tạng, da tóc ở cử li ngắn trong chớp mắt, hút văng ba người kia ra. Trụ băng rơi xuống bờ vực, mặt băng văng tung tóe. Trác Mọc Cường 3 gầm lên một tiếng. quất con, giỏi lắm! Đoạn bật dậy, tiện tài nhặt luôn khẩu súng của kha khắc, khắc, lao vút theo đối phương. Hồ Dương và Kha Khắc cùng lúc bò lên. Anh ta thở hổn hển hỏi Kha Khắc. Không phải, anh muốn biết hai người còn lại chết thế nào ư? Bọn họ chính là bị trụ băng lớn đột nhiên rơi xuống, trúng người đè chết đấy. Lão đàm cũng vì vậy mà bị gãy lưng. Anh ta buông thêm một câu nữa. Chăm sóc cho Trương Lập, tôi đi xem thử. Kế đó, liền xong dù theo. Kha Khắc nhìn theo bóng lưng của Trác Mọc Cường Ba, kinh ngạc thốt lên. Ôi! Thân thể của thằng cha này làm mặc cái gì vậy? Vừa rồi còn giấy vũ bên bờ cái chết, chớp mắt nó khỏe như rồng rồi. Trương Lập chợt nhớ tới một câu chuyện đoàn trưởng từng kể cho mình nghe. Cuối cùng, bang giác thứ nhân đã nói. Cường bà thiếu gia nổi cơn phẫn nộ, đứng chờ nó xong tới. Giữ chặt hai sườn con vật, nắm tay to như cái kỳ hút rác, đập mạnh xuống đầu nó, một đấm rồi lại một đấm nữa, một đấm rồi một đấm cho tới khi con bò da được kia kêu o o quỳ xuống xin tha mới thôi hồ dương đuổi theo phía sau mắt thấy trác mọc cường ba càng lúc càng xa không thể không dừng lại để thở thấp vọng lẩm bẩm thằng cha này không cần mạng chắc trời ơi trác mọc cường ba nhìn bóng người cao gầy phía trước thấy dường như trên tay của đối phương có súng trên lưng còn đeo một khẩu nữa chạy luồn lách xuyên qua bên trái rẽ qua bên phải như ở nhà mình gã sải bước lao vút lên, mặt thấy sắp đuổi kịp đến nơi, bỗng nhiên trong một lối rẽ trên chết nhảy dù ra một người ôm chặt lấy eo của gã. Trác một cường ba chỉ thấy hai tay như bị khóa bằng cùm sắt, nhất thời không sao cử động được. Chỉ nghe người phía sau gào lên: "Nhánh, nhánh, bắn đi!" bóng người phía trước dường như sớm đã chuẩn bị từ trước. Trác một cường ba vừa bị ôm chặt, y liền lập tức dừng lại, giơ xuống lên ngắm. Trác một cường ba dùng sức hất mạnh kẻ đã ôm chặt gã không ngờ lại có kẻ mạnh hơn cả mình hai tay lỏng ra trác mộc cường ba không nghĩ ngờ gì cả đã vòng tay đè chặt cổ đối phương thân người nghiêng đi một cái đẩy luôn kẻ kia từ phía sau lưng ra trước mặt mình tất cả chỉ đều diễn ra trong chớp mắt cũng đúng vào khoảnh khắc đó súng nổ vang trác mộc cường ba nhìn thấy đôi mắt của gã đàn ông này mày rậm mắt hiếp râu ria xòm xòm Trước mặt mình lồi hẳn ra như mắt cá chết. Máu không ngừng ọc ra nơi khóe miệng. Xem ra khó mà thoát chết được. Gã cũng không kịp đẩy y ra. Lập tức dương súng lên nã đạn. Chắc một cường ba đã đánh rơi khẩu súng trường dài như cây gậy sắt của gã từ lúc nào không biết. Giờ đang cầm khẩu tiểu liên giảm thanh của kha khắc. Gã đẩy gò mấy lượt nhưng mãi không nghe thấy tiếng súng. Người phía trước gào lên cái gì đó rồi bỏ chạy thấy súng của trác mọc cường ba không nổ lại giơ súng lên nhưng hắn còn chưa kịp bắn bằng bằng hai tiếng bằng đá bên cạnh hắn liền bắn tung tóe hắn dội rụt đầu lại rồi quay người chạy tiếp lần này thì trác mọc cường ba đã nghe rõ hắn đang chửi gã ông tổ nhà mày hồ dương cầm khẩu súng săn hai đồng đang bốc khói nghi ngút thở phì phò nói với trác mọc cường ba phải kéo chốt bảo hiểm đã cái đó Được rồi, giờ có thể dùng được rồi. Chắc một cường bà chuẩn bị đuổi tiếp, nhưng gã đàn ông đã chết kia không ngờ vẫn ôm rất chặt. Gã dằn hai ba lần mà cũng không thoát ra được. Gã bực tức trong lòng, hai tay giữ chặt đôi tay của người chết, dặn khẽ một cái, đã gãy tay của y, rồi mặc kệ Hồ Dương đang trởn tròn mắt, há hốc miệng kinh ngạc, lại tung chân chạy tiếp. Dân làng đạt ngoả nô thố đều biết một câu ngạn ngữ, không nên chọc giận cả một đàn bò già chúng mà điện lên thì không khác gì ma quỷ cả càng không nên chọc giận cường bà thiếu già anh ta mà điện lên thì cả ma quỷ cũng phải run lẩy bẩy hồ dương đưa mắt nhìn kẻ xấu số người chết trượt dài theo con đường băng dốc rơi xuống một hang động khác chỉ để lại trên mặt đất một vết máu dài hay đừng có chạy nhanh thế vết thương đó cột bà nó đạn nổ đấy cẩn thận Bọn chúng là thợ săn chuyên nghiệp mà. Lúc anh ta ngẩng đầu lên, Trác Mộc Cường Ba đã chạy được một quãng xa rồi. Không thể tha thứ được. Tàn nhẫn sát hại linh dương Tây Tạng. Không thể tha thứ được. Cả đồng loại của mình cũng không bỏ qua. Càng không thể tha thứ được. Không ngờ hắn còn dám hy sinh cả đồng bọn của mình làm mồi nhử kẻ địch nữa. Trác Mộc Cường Ba nổi cơn phẫn nộ, gã như một con sư tử hung hãn Cơ bắp cường tráng giúp gã lao đi trong hang động như một con báo săn mồi Bất kể bóng người phía trước có chạy thế nào, gã cũng bám chặt mục tiêu, xuyên qua từng hang động, từng chỗ rẽ Mặc cho băng tuyết lành giá, mạc tuyết bắn tung tóe trên đời này đã không có thứ gì có thể cản được bước chân của gã được nữa rồi. Tội ác, làm đổ máu thì phải dùng máu để bồi thường. Cái bóng người phía trước, hình như cũng cảm nhận được sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong một thân hình khổng lồ đang đuổi theo sau mình hắn tận dụng hết khả năng thông thuộc địa hình và những chỗ ngoằn ngoèo chạy nhanh toàn thoát thỉnh thoảng lại đột nhiên quay đầu lại bắn tỉa nhưng hoàn toàn không trúng xác không biết đuổi bắt như vậy được bao lâu chắc một cường ba chỉ thấy cửa hang phía trước sáng bừng kế đó bầu trời xanh ngắt mỗi lúc một lớn gã giờ mới nhận ra Mình đã đuổi theo tên kia ra tận ngoài hang động trong dòng sông băng kia. Tên săn trộm quả nhiên rất thông thuộc địa hình vùng này. loáng một cái đã dễ dàng tìm được đường tàu thoát. Điều này làm cho các mộc cường ba càng thêm phẫn nộ. Bọn chúng rõ ràng đã biết đường có thể chạy thoát. Vậy mà vẫn còn ở lại trong hang. Ý đồ thế nào đã rõ rành rành rồi. Bọn chúng muốn lợi dụng địa thế hiểm yếu trong hang động để dĩ viễn chôn vùi các thành viên của đội khảo sát trong dòng sông băng không người lui tới này. Rốt cuộc là tại sao chứ? Trắc Mộc Cường ba nghĩ mãi, mà vẫn không sao hiểu nổi. Ra khỏi hang động, bên ngoài tuyết phủ rất dày. Tên Săn Trộm kia, chạy cũng không được thuận tiện lắm, đuổi gần tới sau lưng hắn. Trắc Mộc Cường ba không hề khách khí, dương súng lên bắn luôn. Khẩu tiểu liên giảm thanh phát ra một tràng tạch Có điều đạn bắn tung tóe, mà chẳng có lấy một viên bắn trúng tên Săn Trộm. Trắc Mộc Cường ba kinh ngạc, Dơ khẩu tiểu liên lên nhìn một lượt. Dường như không ngờ mới bắn có vài phát, đạn đã hết sạch rồi. Gã hoàn toàn không thích hợp sử dụng loại vũ khí nhẹ không có lực giật này. Lúc tập bắn, gã thường thích dùng súng lục rau Browning, loại lớn, sức mạnh ấy, quy lực ấy, cảm giác chắc tay đó thì mới phù hợp với gã. Giờ sử dụng loại tiểu liên cỡ nhỏ này, chắc một cường ba căn bản không có cảm giác, đã lẫy hai 20 viên đạn soạt một cái đã bắn hết sạch lúc này tên trộm kia cũng quay đầu lại bắt đầu bắn trả trác mộc cường ba lộn nhào vào trong đống băng tuyết lợi dụng cộng sự thiên nhiên yểm hộ băng tuyết bay tung tóe tên săn trộm kia phát hiện ra trác mộc cường ba đã hết đạn liền bạo gan hơn tiến lại gần không ngờ đột nhiên có một vật bay vút ra từ phía sau một tảng đá lớn đánh gian khẩu súng trên tay của hắn thì ra là trác mộc cường ba đã ném khẩu tiểu liên trong tay gà bắn súng thì không chuẩn xác nhưng cú ném này ngược lại vừa chuẩn vừa mạnh. nhân lúc tên trộm chưa kịp rút khẩu súng săn trên lưng xuống, trắc mộc cường ba nhảy chồm tới như một con mảnh hổ đè tên kia xuống đất. nhưng băng tuyết và đất bằng là hai nơi hoàn toàn khác nhau. gã vốn ngỡ rằng cú đè này chắc chắn sẽ dí chặt hắn vào trong đống tuyết. tên săn trộm liền thừa cơ hội đó lăn ra, trong lúc quảng loạn còn tung ra một cước, hất tuyết bắn vào mặt của trắc mộc cường ba trác một cường ba quỳ một chân trên tuyết không đứng dậy đã bổ nhào tới một lần nữa tên trộm lại lăn tròn một vòng khiến cho gã bổ nhào vào khoảng không hai người quần đảo dữ dội trên nền tuyết trắng tên săn trộm kia cũng rất khỏe mạnh lại quá quen thuộc môi trường tuyết phủ này đã mấy lần rõ ràng trác một cường ba ấn được hắn xuống đất nhưng hắn đều giả quạt thoát ra được tuyết dưới chân rất trơn trác một cường ba đứng không chắc chân nên cũng không phát huy được các tuyệt chiêu của võ đấu vật tây tạng còn tên săn trộm thì ngược lại dở được hết sở trường hai bên còn đang giằng co chưa phân cao thấp thì tên trộm đột nhiên nhảy lùi về phía sau hai bước dẫn dụ cho trác mộc cường ba xông lên trác mộc cường ba không hiểu nội tình chỉ bước được một bước đột nhiên dưới chân trống không lúc gã kịp nhận ra mình đạp phải cái rảnh thì cả nửa người đã tụt xuống dưới rồi Cũng mày Trác Mộc Cường Ba gặp Nguy không sợ, lập tức duỗi thẳng hai tay, giữ thân mình kẹp giữa rãnh sâu. Cũng tạm coi là chưa bị rơi xuống dưới, nhưng giờ thì không cử động được gì nữa. Tên Săn Trộm bước trên mặt tuyết nghe lạo xạo, ngồi chồm hổm trước mặt của Trác Mộc Cường Ba. Hắn có đôi lông mày rậm, mắt tì hiến, mặt đen, để một chòm râu nhỏ. Đầu đội mũ da, miệng phun ra một làn hơi trắng mờ mờ, chỉ thấy hắn cười lạnh lùng nói mày đã giết anh trai tao, tao phải băm dầm mày ra thành trăm nghìn mảnh thì mới giải được cái nỗi hận này. Thì ra tên vừa rồi ôm chắc một cường ba chính là anh trai của hắn, hai anh em quá thật cũng khá là giống nhau. Trắc một cường ba cười gằn, mày cũng sắp đi gặp anh trai mày rồi đấy. Phản ứng của tên trộm không ngờ cũng thuộc hàng nhanh nhẹn hiếm có, vừa thấy ánh mắt của Trắc một cường ba là lạ, liền lập tức lăn tròn dưới đất. Đoàn một tiếng tuyết dưới đất bị đạn cày tóe lên. tên săn trộm liền bỏ mặt tất cả, vừa bò vừa chạy lao xuống dốc, chớp mắt đã chạy đi xa tích. hồ dương cầm khẩu súng săn hai nòng chạy tới, ngoác miệng ra chửi. mẹ nó chưa, cái thứ này bắn một phát là phải nạp đạn thêm một lần. nếu không mà thằng quắc con kia làm sao mà chạy được nữa. nào, tôi kéo anh lên nha. ôi, anh cũng nặng thật đấy. chắc một người bà nói. sao mà anh chậm thế? Hồ Dương đáp Ai mà hùng hục như anh đâu chứ Tôi còn phải để lại ký hiệu dọc đường nữa Nếu không thì bọn Kha khắc làm sao mà tìm được Có điều cũng còn may Mọi người đại nạn mà không chết Anh ta đút tay vào túi Mò mò một lúc lâu Mới rút ra được nửa bao thuốc Nhăn nhúm dúng gió Móc ra một điếu Rồi đưa tới trước mặt của Trác Mộc Cường Ba Trác Mộc Cường Ba lắc đầu từ chối Hồ Dương liền tự châm một điếu rồi đứng ở cửa hang để chờ ca khắc, khắc trương lập ra sau khi trắc mộc cường ba được hồ dương cứu lên khỏi cầu băng họ bị tấn công bởi những hòn băng từ trên cao rơi xuống nơi họ đứng lại một lần nữa thoát chết trong đường tơ kẹt tóc Trắc mộc cường ba phát hiện một bóng người thấp thoáng liền tức tốc truy đuổi theo nhưng với sự ranh mãnh và am hiểu đường lối trong hang động hắn đã lừa được trắc mộc cường ba vào thế kẹt giữa một rãnh sâu hai tay của Trác Mộc Cường Ba phải giữ thẳng để giữ lấy thân mình không bị rơi xuống. Tên săn trộm thừa dịp xong tới để kết liễu cuộc đời của Trác Mộc Cường Ba. Cũng vừa lúc đó Hồ Dương đến kịp bắn một phát khiến cho hắn lăn tròn dưới đất lao đi mất dạng. Hồ Dương dặn dặn bộ đàm vô tuyến cười khổ nói: không biết có phải là hỏng hay không nữa, sao vẫn không thấy tín hiệu vậy? Trác Mộc Cường Ba nói: có lẽ tại khoảng cách xa quá. Chúng ta cũng đâu biết mình đã đi bao xa trong lòng sông băng ấy. Trời cũng sắp tối rồi còn gì? Hồ Dương điềm đạm nhìn Trắc Mộc Cường Ba cất tiếng hỏi. Anh thấy bọn nó thế nào? Trắc Mộc Cường Ba đáp. Rõ ràng bọn chúng không phải quản loạn mà chạy vào đây, mà là cố ý dẫn dụ chúng ta vào động băng. Có lẽ là đặc quyết giết chúng ta cho bằng được, nhưng rốt cuộc là tại sao thì tôi chịu không biết được. Hồ Dương rít mạnh hai hơi thuốc, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm. Dần trăng hình mốc câu đang treo lơ lửng trên bầu trời xám xám. Giọng của anh ta khàn khàn. Là Hồ Lan. Trạm cứu hộ lôi khắc tháp cách Hồ Lan. Em trai của anh à? Trác mộc cường ba thắc mắc. Hồ Dương nghe vậy lập tức sặc khói thuốc, lớn tiếng ho sù sụ, sụ. Một lúc lâu sau mới trở lại bình thường, lắc đầu xua tay lia lia nói. Không, không phải hồ trong họ hồ mà là hồ trong hồ ly hồ lan là tên đội tuần tra núi khả khả tây lý đặt cho một nhóm săn đặc biệt từ gần mười năm nay rồi hành tung của bọn chúng rất bí ẩn giáo hoạt như cáo tính tình hung hăng tham lam như sói mười mấy năm trước phát hiện ra mấy vụ săn trộm linh dương tây tạng đặc biệt lớn làm cho các bộ ngành liên quan của nhà nước rất quan tâm chú ý đã phái nhiều đội kiểm lâm vào kinh nghiệm tới đây Mấy lần lùng sục trên quy mô lớn đều không phát hiện ra bọn chúng. Thế nhưng bọn họ đều tin chắc rằng có một đám người như vậy hoạt động thường kỳ trong khu vực không người ở khả khả Tây Lý. Bọn người này không giống với phần tử săn trộm thông thường. Phần công rất nghiêm ngặt, lại có tổ chức. Hơn nữa, tệ nhất chính là hình như bọn chúng cư trú trong khu vực không bóng người này đã cả một thời gian dài rồi. Đến nỗi còn thông thuộc địa hình địa mạo khả khả Tây Lý hơn cả các thành viên đội tuần tra núi khả khả Tây Lý nữa. Theo một số người trong đội mục kích, mới đầu chỉ có khoảng 2 đến 3 tên. 7 năm trước thì khoảng 5 tên. 5 năm trước đã phát triển lên đến 12 tên rồi. Giờ rút cuộc có bao nhiêu người thì khó nói lắm. Nhưng dựa vào rác rưởi thực phẩm bọn chúng bỏ lại hiện trường hoạt động săn trộm, thì mỗi lần hành động đều có khoảng 10 người. Thời kỳ đầu, khi gặp phải đội tuần tra núi hoặc là đội khảo sát khoa học, bọn chúng sẽ hoảng loạn bỏ chạy. Càng về sau, quân số càng nhiều, vũ khí của chúng cũng không ngừng được cải tiến. Giờ thì gần như đã không sợ đội tuần tra nữa. Ngược lại các thành viên đội tuần tra, mỗi lần đi tuần đều cảm thấy nguy hiểm rình rập. Đặc biệt là năm nay, đã mấy lần có một người hoặc cả tiểu đội thuộc đội tuần tra núi mất tích ở Kha Kha Tây Lý. Không thấy thi thể, cũng không thấy tung tích gì. Trắc Mộc Cường Ba nói, có thể điều bị chôn vùi trong những đống băng này cũng nên đấy. À, Hồ Dương kinh ngạc tròn mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba, gợi ý này lần đầu tiên đánh đúng vào suy nghĩ của anh ta. Hồ Dương bắt đầu hồi tưởng lại, lần đầu tiên vào đồng băng. Đội khảo sát khoa học cũng bị một số đầu mối kỳ dị dẫn dụ tiến sâu vào bên trong. Anh ta lẩm bẩm, lẽ nào, lẽ nào đúng như vậy? Bọn chúng lợi dụng địa hình phức tạp và nguy hiểm rải khắp trong hang băng để giết các thành viên đội tuần tra núi và đội khảo sát ư. Chắc một cường bà ngồi thẳng người dậy, ngón tay gõ điều điều. Có khả năng này không? Anh thử nghĩ coi. Những người bọn chúng muốn đối phó là thành viên đội khảo sát khoa học và đội tuần tra núi toàn là người chống phá hoạt động săn bắn Linh Dương Tây Tạng trái phép. Nếu giả thiết, bọn chúng muốn tạo ra một bầu không khí chết chóc nguy hiểm ở khu vực này cảm tưởng như người nào vào đó đều không thể sống trở ra vậy như thế đối với việc săn trộm của chúng mà nói chúng có thể mặc sức tàn sát linh dương tây tạng ở khu vực đó chứ gì hồ dương tròn mắt lên nhìn Trắc mộc cường ba như không dám tin vào những gì mình vừa nghe Trắc mộc cường ba xua tay nói tôi chỉ đoán bừa thế thôi hồ dương nói Khả năng anh đưa ra rất lớn. Có lẽ bọn chúng thật sự nghĩ như vậy đấy. Bởi vì quân số càng lúc càng đông thì nhất định sẽ gặp phải đội tuần tra núi. Mà muốn an toàn săn bắn trộm thì nhất định cần phải dạch ra một khu vực mà cả đội tuần tra cũng không dám tiến vào. Mà nơi đó lại là nơi của lũ linh dương Tây Tạng nhất định phải đi qua trên con đường di trú tránh đông của mình. À, vậy thì bọn chúng có thể thỏa sức săn bắn rồi. Trác Mộc Cường Ba nói Nhưng mà làm sao biết được chúng là người của Hồ Lan, mà không phải là bọn săn trộm thông thường chứ? Hồ Dương nói, Từ một số chi tiết làm cho tôi liên tưởng đến Hồ Lan. Bọn chúng rất thông thuộc địa hình. Điểm này thì chúng ta đều thấy rất rõ. Bọn chúng không đơn thuần là muốn tẩu thoát, mà còn muốn giết chết chúng ta nữa. Chứng tỏ bọn chúng không phải là lũ săn trộm thông thường, mà rõ là một đám liều mạng. Đây là sự tàn nhẫn. Bọn chúng chạy vào đồng băng một thời gian dài như thế Vậy mà không kêu không nói Cứ lặng lẽ dẫn dụ chúng ta Đây là ẩn nhẫn Bọn chúng muốn dẫn dụ chúng ta vào hang chuột Bất chấp phải hy sinh sinh mạng của đồng bọn Làm mồi câu Đây là âm độc Vừa tàn nhẫn, vừa ẩn nhẫn, vừa âm độc Chỉ có thể là hồ lan thôi Hơn nữa Anh ta cầm khẩu tiểu liên của tên trộm bỏ lại Tháo băng đạn ra Cầm một viên lên nói đây là đạn nổ ngoại trừ vỏ đạn ra bản thân viên đạn còn chia thành đầu đạn và thân đạn nữa khi bắn trúng mục tiêu giữa đầu đạn và thân đạn có một khoảng thời gian ngưng trệ khi nén tới một mức độ nhất định sẽ gây nổ thứ này thuộc loại vũ khí sát thương rất cao dù không bắn trúng chỗ trọng yếu cũng có thể là nội tạng của anh nổ nát bấy ra đấy. bởi vì bọn săn trộm cần bộ gia linh dương hoàn chỉnh nên dùng loại đạn này là một lựa chọn tốt nhất Nhưng mà thứ đạn này rất khó kiếm, vì vậy mà bọn săn trộm thông thường không có sử dụng được đâu. Cuối cùng, Trương Lập và Kha Khắc cũng ra khỏi hang động. Kha Khắc thở phào một hơi nói, À, cuối cùng thì cũng ra được rồi. Trương Lập hỏi, Người đâu? Tình lực của anh ta cũng đã phục hồi không ít. Chắc một Cường Ba nói, Chạy một tên, chết một tên rồi. Gã đột nhiên hỏi Hồ Dương, Anh cũng cảm thấy hai người bị bọn chuột đồng cắn chết kia chính là đồng bọn của chúng à. Hồ Dương nói. "Ừm, um, từ những gì Kha khắc, khắc nhìn thấy thì có lẽ là vậy. Hoặc là người mới nhập bọn, cũng có thể là người bị chúng nghi ngờ phản bội. Tóm lại là chúng ra tay tàn ác quá. Dù là xử kẻ phản bội thì cũng đâu cần dùng thủ đoạn tàn khốc như vậy chứ. trường Lập phải nghĩ một lúc mới hiểu được. Nhưng Kha khắc, khắc thì vẫn không hiểu. Các anh... Đang nói cái gì thế? Hồ Dương tiếp. Chúng tôi nói gì cũng không quan trọng. Việc cần nhất bây giờ là phải tìm cách liên lạc với bọn lão tiêu. Bộ đàm của anh có tín hiệu không vậy? Kha khắc lắc đầu. À không. Hay là chúng ta đi vòng qua tìm bọn họ xem. Hồ Dương phản đối. Không. Xem ra trời sắp có bão tuyết rồi. Ở vùng băng tuyết mênh mông này, người đi kiếm người thì chỉ kiếm được người chết thôi. Bây giờ chúng ta tạm thời tránh bảo trong hang động này đã. Anh ta đá vào cửa hang gằn giọng nói. Cửa hang này sao lại không dốc xuống nhỉ Bốn người đốt một đống lửa trong hang. Ngoài ngọn lửa ra, mọi thứ vẫn y nguyên như cũ. Trắc Mộc Cường Ba ngồi giữa lưng vào vách băng, trong lòng chợt thấy bực tức, giận mệnh dường như đã nảy sinh một dòng xoay kỳ diệu. Trắc Mộc Cường Ba cầm khẩu súng lên nói súng của bọn săn trộm rất giống súng trường amd của hungary trước sau đều có tay cầm hộp đạn thì nằm giữa đường kính nòng thì to hơn amd một chút chắc là để sử dụng đạn nổ súng này là loài tự lắp ráp chứ không phải được sản xuất ở công binh xưởng nhưng có thể chắc chắn một điều thằng cha nào cải tạo súng này tuyệt đối là một chuyên gia về súng ống đạn chắc là đi mua nghe nói là sang nga có thể kiếm được loại đạn này đấy Kha khắc nói, nếu lúc đó người cầm súng tiểu Liên giảm thanh là Trương Lập, chứ không phải là anh Cường, cái thằng quắc đó nhất định không có chạy thoát được đâu rồi. Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên quay người lại nhìn Kha khắc. Nhìn ánh mắt sâu sắc đó, rõ ràng là gã lại nghĩ ra điều gì. Chỉ nghe gã hỏi, tổ chức Hồ Lan không chỉ có bốn người, hắn chạy thoát liệu có... Không sai, vì vậy mà chúng ta cần phải phòng họa khi mà chưa xảy ra. Hồ Dương chỉ vào hai đống lửa bên ngoài cửa hàng. Săn trong súng vung lửa của tôi đã ít rồi. Sao còn phải đốt thêm hai đống nơi làm gì? Thứ nhất, đây chính là ám hiệu tôi và Lão Tiêu đã ước định. Trên đồng quang mà thấy ba đống lửa xếp thành hình chữ phẩm, thì đó chính là tôi. Thứ hai, có thể che mắt kẻ địch, khiến cho bọn chúng tưởng rằng chúng ta có rất nhiều người. Trắc Mộc Cường Ba cười cười nói, Lần đầu tiên tôi gặp đội trưởng Hồ Dương... Tôi có cảm giác anh là một kẻ thô lỗ, giờ thì càng lúc càng phát hiện ra, đội trưởng là người rất có sách lược. Hồ Dương thờ ơ nói, sách lược gì đâu chứ, đây chẳng qua chỉ là một chút kinh nghiệm mà thôi. Sau nhiều lần đi sửa qua giai người chết, bất kể làm chuyện gì, anh cũng sẽ cực kỳ cẩn thận. Có điều trác mọc cường ba, tôi nói thật lòng anh đúng là một nhân tài thám hiểm đây đương nhiên ưu thế hình thể của anh thì không cần nhắc đến chúng ta không nói đâu xa cứ nhìn trương lạp xem anh ta là đặc cảnh được huấn luyện đặc biệt thân thủ và phản ứng vượt xa người bình thường nhưng trong môi trường lạ lẫm khả năng phản ứng và đảm thức của anh ta hoàn toàn không bị được với anh thứ phản ứng trong chớp mắt ấy là bản năng của một con người không phải huấn luyện là huấn luyện ra được chẳng hạn như cảm giác được nguy hiểm tới gần sinh ra là anh đã có rồi mà sự thật thì người có bản lĩnh như vậy quả thực đã ít lại quá ít bây giờ anh vừa hơn 40, trẻ trung khỏe mạnh làm ăn cũng rất lớn rồi ngày ngày cuộc sống lặp đi lặp lại có gì hay đâu chứ chỉ bằng gia nhập đội khảo sát khoa học của chúng tôi bọn tôi chuyên khảo sát ở các vùng hiểm yếu rất cần nhân tài như anh đấy trác một cường ba trợn tròn mắt hồi lâu sau mới cười cười nói được Để sau khi trở về tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này Đồng thời trong bụng của gã cũng thầm nhũ Có nên nói cho thằng cha đội trưởng này chuyện mình đang thực hiện không Gã nghĩ ngờ vài lát, cuối cùng vẫn lắc đầu Trước khi đóng lửa sắp lùi tắt Bọn lão tiêu quả nhiên đã tìm đến nơi Giờ thì họ mới biết Thì ra chỗ này cách cửa hang đầu tiên tới gần 8 km Mấy người bọn lão tiêu không gặp chuyện gì Nghe Hồ Dương kể những chuyện đã trải qua cũng không khỏi kinh hãi. Lúc Hồ Dương kể tới đoàn máy quay kỹ thuật số cũng bị rơi trong hang động. Kỳ quan bên trong động cũng bị cho nổ. Ai nấy đều vỗ đùi tiếc núi. Trắc Mộc Cường Ba tranh thủ thời cơ đưa đống tinh thể nhặt được dưới cầu băng cho Lão Tiêu xem. Vừa nhìn Lão Tiêu đã nói À, đây là Ngọc Khả Khả Tây Lý. Dùng này có rất nhiều núi lửa. Các khoáng vật như đồng, thiết, kẽm can, mà về bị nung chảy rồi kết tinh thì thành thứ này. Loại bình thường thôi chỉ là màu sắc hơi đặc biệt một chút. Ở đây thuộc mạch núi Côn Luân mà ngọc Côn Luân thì nổi tiếng khắp nơi. Nếu anh nhặt được một miếng ngọc Côn Luân thượng đẳng thì mới gọi là bảo bối cơ. Trắc một Cường Ba chỉ mỉm cười như thế này đã là đủ cho gã rồi. Đội xe cắm trại nghỉ chân ở bên ngoài một đêm. Nhưng không có chuyện gì mới xảy ra. Trắc Mộc Cường Ba trở về đại bản doanh của đội khảo sát đợi vài ngày. Nhưng không hề có dấu vết gì của bọn Hồ Lan xuất hiện. Mấy ngày sau, bọn họ cuối cùng cũng theo đội tiếp diện tới đích đến của chuyến đi là trạm cứu hộ lôi khắc tháp cách. Hồ Dương vì dội đưa báo cáo chuyện bất ngờ xảy ra trong lần khảo sát này, phải đến trạm bảo hộ tự nhiên cách nhĩ mộc để liên lạc với thế giới bên ngoài. Nên cũng đi cùng xe với Trác Mọc Cường Ba và Trương Lập luôn. Anh ta chỉ tay ra ngoài cửa xe giới thiệu. Dòng qua ngọn núi nhỏ này thì có thể trông thấy trạm cứu hộ lôi khắc tháp cách rồi đấy. Đây còn là trạm trung chuyển tiếp viện cho trạm bảo hộ tự nhiên khả khả Tây Lý nữa. Còn dòng qua là có thể trông thấy mấy cái gò đất phình. Cũng có thể coi là đặc thù của vùng cao nguyên đất đóng băng này. Anh không thể trông thấy ở nơi nào khác đâu. Chắc một cường ba không hiểu là vì sắp tìm được cuốn nhật ký có thể chỉ đường kia, hay là vì sắp được gặp đường mẫn đã xa cách mấy ngày. Tâm trạng hưng phấn lạ thường. Gã hạ kính xe xuống, để mặt cho khí lạnh ùa vào trong xe, lớn tiếng hồ hởi nói. Mẫn mẫn ở ngay quả núi đối diện với chúng ta thôi. Cô ấy đang ra đón chúng ta đó. Uhm, tôi cảm giác được mà. Trương Lập thầm nhủ Không cần phải khoa trương như vậy chứ... Trên đời này làm gì có chuyện tâm linh tương thông quái quỷ gì đó? Xem ra cường bạc thiếu gia trúng độc nặng lắm rồi. Xe vừa đi vào đoạn thung lũng, mấy căn nhà bằng gạch mọc của trạm cứu hộ lôi khắc thấp cách đã lờ mờ hiện ra. Bóng người đứng trong gió lạnh cắt da cắt thịt, mong ngóng chờ đợi kia, chẳng phải đường mẫn thì còn ai vào đây nữa. Cột khoác áo lông cáo trắng như tuyết, từ xa đã dãy dãy đôi tay nhỏ nhắn, Trong thanh nhã như thiên Nga đang múa vậy Trắc Mộc Cường Ba Không đợi xe đi tới đó Đã đẩy cửa nhảy dù xuống Lớn tiếng gọi tên của đường Mẫn Rồi chạy ào qua Nhìn đôi tình nhân ôm chặt lấy nhau Hồ Dương Phạn phất Như lại trở về thời tuổi trẻ cuồng nhiệt của mình Hai người ôm chặt lấy nhau Nói những lời ngọt ngào Nghe mãi mà không chán Cảm nhận nhịp tim của nhau nữa Dường như hai người này là phải như vậy phải áp sát vào nhau thì mới có thể coi là thực sự đang sống. Trắc một cường Bà lao nước mắt trên mặt của đường mẫn nâng niu, vuốt ve đôi má trắng như tuyết của cô nhìn chăm chú nhìn mãi cũng không thấy đủ nét mặt gã quả thật đúng là như cảm giác nâng trên tay thì sợ rơi mất ngậm trong miệng lại sợ tan mất vậy hồ dương xưa nay vốn không để ý đến những chuyện phong hoa tuyết nguyệt này. Anh ta chỉ muốn hỏi một câu, để trong lòng thì khó chịu, nên phải hỏi ngay để còn lên đường tiếp. Nhóc con, tôi hỏi cô, sao cô lại dẫn bọn họ đi con đường xuyên qua khả khả Tây Lý như thế? Lần trước thì cô đi với ai hả? Cô có biết con đường ấy nguy hiểm như thế nào không? Suýt nữa, cô tòi mạng rồi đấy. Đường Mẫn ngạc nhiên nhìn Hồ Dương, gã đàn ông râu ria xòm xoàm mặt mày hung hãng này rất giống thổ phỉ trong mấy phim thời xưa. Trắc Mộc Cường Ba vội dàng giới thiệu. Đây là đội trưởng khảo sát khoa học Hồ Dương đã cứu mạng ba người bọn họ. Đường Mẫn giờ mới ngây thờ nói Tôi có biết con đường ấy nguy hiểm thế nào đâu chứ. Vì lần trước cũng ở Trị Đa đi theo một đội xe vào khả khả Tây Lý mà. Lần ấy cảm giác đường đi rất bình an. Hồ Dương hỏi luôn Đội xe nào vậy? Đường Mẫn nói Tôi cũng không biết nữa, nhưng đội trưởng của họ gọi là dinh Trác Dượng Mẫu. Anh ta cư xử hòa nhã lắm. Ôi chà, chẳng trách cô đi con đường ấy. dinh Trác Dượng Mẫu là cơn gió ở khả khả Tây Lý này mà. Đội nghiên cứu địa chất thanh hải bọn họ đương nhiên là hiểu rõ khả khả Tây Lý hơn ai hết rồi. Ừ, mùa xuân là bọn họ đến điều tra nghiên cứu, rồi ở khả khả Tây Lý cả mùa hè. Thì ra là vậy. Lần này mấy người mạng lớn đấy. Tôi nghĩ chắc lần sau mấy người cũng không mang sinh mạng ra dẫn như vậy nữa đâu. Thôi được rồi, tôi đi trước đã. Mấy người có thể ở đây đợi thêm vài ngày nữa, chờ sức khỏe hồi phục kha khá rồi hãy đi. Ở đây là trạm trung chuyển của đội tiếp viện Thực phẩm đồ đạc trong kho đủ cho mấy người dùng nửa năm cũng không hết nữa. Hồ Dương nói đi là đi luôn. Chắc một cường ba nhìn theo dáng lưng của anh ta nói với đường mẫn. Nhìn đội trưởng Hồ hung hăng như thế. Nhưng mà con người của anh ta tốt lắm đấy. Lại rất có kinh nghiệm khảo sát dùng quan dã nữa. À, phải rồi. Mấy ngày nay em thế nào? Trương Lập đứng trước cửa trạm cứu hộ hét toán lên. Có thể vào trong này nói chuyện được không? Bên ngoài đó gió lớn lắm mà. Trạm cứu hộ chỉ có ba người. Vợ chồng của bác sĩ Đinh Minh, Lưu Lệ. Cả hai đều là người Thanh Hải. Ôm tình cảm vô hạn với khả khả Tây Lý. Mà tự nguyện đến nơi quan sơ không người lui tới này. Làm một mạch sáu năm liền. Còn có một bác sĩ nữa tên là Trần Thận, cũng tự nguyện tới đây để làm việc. Bên cạnh trạm cứu hộ là trạm bảo hộ tự nhiên. Bình thường có ba đội tuần tra núi luôn lưu tới đồng trú. Thực ra cũng có thể tính vào làm một, bởi vì đội xe tiếp diện cũng phải trung chuyển ở đây. Cứ mỗi ba tháng đều có một đội xe tiếp diện chờ các vật tư đến. Chỉ có mùa đông đóng cửa núi thì dừng một lần, nửa năm mới tới. Một cốc trà sữa nóng bốc khói nghi ngút xua đuổi đi cái lạnh trong cơ thể. Trắc Mộc Cường Ba và Trương Lập ngồi trong phòng nghe bác sĩ Đinh Minh và Đường Mẫn kể chuyện. Thì ra Đường Mẫn cũng vừa mới khỏe bệnh không lâu. Ba ngày trước vẫn còn nửa mê nửa tỉnh. Còn đội tuần tra núi thì đã xuất phát từ năm ngày trước. Có lần thì năm ba ngày. Có lần tới nửa tháng cũng chưa thấy trở lại. Từ khi Đường Mẫn tỉnh lại thì chỉ có chờ đợi chờ đội tuần tra núi và bọn trắc một Cường Ba. Cả ba bác sĩ ở trạm cứu hộ đều chưa từng trông thấy cuốn nhật ký của đường mẫn nhắc tới, mặc dù lúc đó cả ba người cùng tham gia cấp cứu cho đường thọ. Nhớ lại bác sĩ Đinh Minh vẫn còn chưa hết sợ. Ôi, thể lực của anh ấy đã càng sạch, nhưng vẫn ra sức dùng dãy. Đó mới là liều mạng thật sự. Tôi đến giờ vẫn không hiểu nổi rốt cuộc là cái thứ gì có thể khiến cho một người sợ tới mức đó chứ. Còn những người trong đội tuần tra cứu anh ta về, người nào người ấy mặt lạnh như băng, giống như là gặp ma vậy. Vậy sao tôi có dò hỏi mãi, nhưng mà bọn họ đều ngậm chặt miệng, không chịu nhắc đến chuyện này. Mãi sau đó, khi tôi cấp cứu cho một người trong đội tuần tra, mới nghe được đôi ba câu ở chỗ anh ta. Nghe đâu bảo lúc đó cái xe của đường thọ làm cho người ta nhìn mà rỡn hết tóc gáy. Rỡn hết tóc gáy. Trương Lập lập lại từ này thầm nhủ. Cây xe thế nào mà khiến cho người ta rỡn hết tóc gáy lên được nhỉ? Tôi không có khoa trương chút nào đâu. Đây là nguyên văn đấy. Anh ta nói như vậy với tôi. Con Bảo đừng có hỏi tiếp nữa. Nói là bọn họ đều không muốn nhớ lại chuyện này. Cũng không muốn làm nhiều người hoảng sợ. Bác sĩ Đinh kể xong. Đưa mắt nhìn ba kẻ lữ hành. Trong mắt thoáng lên vẻ bất an kỳ dị. Đủ cho cả ba người lành buốt sống lưng. Được rồi, được rồi. Thực ra thì chúng tôi cũng chỉ nghe kể lại thôi mà. Chứ không biết tình hình thực tế lúc đó như thế nào. Nào, các anh uống thêm chút nữa đi. Tôi chuẩn bị giường chiếu hết rồi đấy. Y cha, nói thật lòng nhé. Chỗ chúng tôi lâu lắm rồi không có đông vui như thế này đâu. Giọng nói của Lưu Lệ hết sức ôn hòa, Sống ở nơi khắc nghiệt này. Nhưng cô lúc nào cũng mỉm cười được. Cô và chồng cô cả hai đều tràn trề nhiệt tình với cuộc sống. Tiếng còi xe vang lên, người trong nhà đều đứng bật dậy, lưu lệ nói. Ôi cha, nói Tào Tháo, Tào Tháo liền tới rồi. Nhất định là bọn họ trở lại rồi, hy vọng là tổ của mã đội trưởng mà các anh muốn tìm. Mã Chiếm Hào mắt hổ quắc lên, mũi to miền rộng, mặt đen như than tay thô như là bê tông cốt thép. Vừa nhìn đã biết là con người kiên cường rắn rỏi lại hào sản. Sau khi làm hai tộp rượu thanh khoa, gương mặt đen đúa kia dần ửng đỏ lên. Anh nói, mọi người muốn tìm cái gì? Giọng của tay đội trưởng mã này vừa khàn vừa trầm, nghe rất giống như một người nói trong cái hũ. Nhật ký à? Bọn chúng tôi toàn là những người thô lỗ, chẳng ai có thói quen viết nhật ký cả đâu. Đường Mẫn sốt ruột tranh lợi. Nhưng mà nhất định là có, anh nghĩ lại xem nào. Là một quyển nhật ký bìa da màu đen, dày hơn bình thường một chút, giống như quyển sách ấy. Cô, cô nói cái gì? Nói lại xem nào. Sắc mặt Mã Chiếm Hào đột nhiên trở nên căng thẳng, chỉ tay vào mặt của đường mẫn, lấp bắp hỏi. Cô, cô nói có phải là một quyển sổ bìa da đen, bên trên có chữ vàng, dày, dày cái chân này không? Đường mẫn quan hỉ reo lên à phải rồi đó là nhật ký của anh trai tôi anh thấy rồi à nhất định là anh trông thấy rồi có phải không chẳng ngờ mã chiếm hào đột nhiên chụp lấy tay của đường mẫn hét lên đó đó là nhật ký hả quyển nhật ký vốn là của anh trai cô hả cô lập tức nói cho tôi biết cuốn nhật ký ấy vốn lai lịch thế nào chứ nó là quái quỷ gì rốt cuộc nó là chuyện gì đường mẫn nhất thời Bị sự biến bất ngờ này làm cho luống cuốn, không biết phải làm sao. Chắc một người ba khẽ ôm lấy cô, nắm chặt tay của Mã chiếm Hào. Trương Lập nhận ra tinh thần của Mã chiếm Hào hơi kích động quá độ, bèn khuyên giải. Này này, có chuyện gì từ từ nói. Đội trưởng Mã, anh đừng có kích động. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh có thể nói cho chúng tôi nghe được không? Mã chiếm Hào rút tay về, rồi lại hàng học chụp lấy Trương Lập, dùng sức để lắc mạnh. Anh biết cái gì hả? Anh biết cái gì chứ? Cái thứ ấy đã hại chết năm mạng người rồi đó. Ba người nghi hoặc nhìn nhau. Lát sau trắc mọc cường ba mới hỏi. Rốt cuộc chuyện là thế nào? Hai vợ chồng Đinh Minh, Lưu Lệ cũng chạy tới an ủi Mã chiếm Hào. Anh ta mới dần dần bình tĩnh lại. Mã chiếm Hào đau đớn nhớ lại. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ đó là ở trong tay của đôi dưỡng khoảng thời gian đó tôi phát hiện anh ta có vẻ tách rời mọi người. Những lúc nghỉ, khi ra ngoài tuần tra hay là trở về doanh trại, anh ta gần như chỉ thích ngồi một mình, ngồi một chỗ. Mà các anh biết đấy, để tình hình này xảy ra trong đội tuần tra là chuyện vô cùng nguy hiểm. ở khả khả tây lý này, chỗ nào cũng là mảnh thú quan dã Hơn nữa bọn săn trộm cũng thoát ẩn thoát hiện như là bóng ma vậy. Một mình mà tách rời tập thể sẽ rất có khả năng trở thành mục tiêu tấn công của giả thú và bọn săn trộm. Lúc tôi thúc giục anh ta về đội, phát hiện lúc nào anh ta cũng đang xem cái thứ màu đen đó. Tôi còn tưởng đó là sách nữa chứ. Về sao có một lần, tôi lớn tiếng phê bình anh ta một trận, đồng thời bắt anh ta phải giao cuốn sách ấy ra. Nhưng mà đôi dưỡng sống chết cũng không chịu thừa nhận để không ảnh hưởng sự gắn kết giữa các đội viên. Chuyện đó... Tôi cũng bỏ qua, không có trừng phạt anh ta gì hết. Thế nhưng... Thế nhưng sáng hôm sau, chúng tôi đã tìm thấy thi thể cứng đờ của anh ta trong đóng tuyết ngay phía trước doanh trại. Trường Lập ngồi thẳng dậy, hỏi Làm... làm sao mà chết? Đội trưởng mã đưa mắt nhìn Đinh Minh. Bác sĩ Đinh liền nói Sau khi khám nghiệm tử thi của đồ dưỡng, chúng tôi không phát hiện vết thương cũng như bệnh tật gì. Anh ta bị chết cống Lúc tử thi của đôi dưỡng được phát hiện Thì đã bị thuyết phụ lấp quá nữa Miệng của anh ta hé mở Như muốn nói điều gì đó Quần áo của anh ta không biết Vì lý do gì Mà lại để hết cả trong liều Ban đêm ở khả khả Tây Lý Nhiệt độ âm mười mấy độ C Có thể làm đông cứng mọi thứ trên đời này Mã Chiếm Hào vô cùng hối hận Có lẽ mình không nên trách mắng đôi dưỡng như vậy Cậu ta là một đội viên rất tốt Vậy mà đã lặng lẽ ra đi không để lại một lời nào. Đến giờ nhớ lại, Mã Chiếm Hào vẫn còn thấy ái nái không yên. Hai tay của anh ta ụp lên mặt hồi lâu mới kể tiếp. Người thứ hai là Trần Dũng Quân. Anh chàng người đóng Bắc này đến đội tuần tra của chúng tôi đã được hai năm. Trong một lần truy bắt bọn săn trộm đã kết thành chiến hữu thân thiết với đôi dưỡng. Sau khi đôi dưỡng chết thì tôi không thấy cuốn sách màu đen kia đâu nữa. Ừ, cuốn nhật ký mới đúng Lúc đó tôi cũng không chú ý lắm Nhưng mà hành vi của Trần Dũng Quân Lại trở nên thẩm thà thẩm thục Mấy lần anh ta nhìn thấy tôi Muốn nói cái gì đó Nhưng lại thôi Cuối cùng vẫn là im lặng Mới đầu tôi cũng tưởng là Trần Dũng Quân Chẳng qua chỉ thương tâm trước cái chết của đôi diện thôi Nhưng hôm sau Lúc đi tuần tra Tôi rõ ràng nhìn thấy anh ta Giấu cuốn sổ đó vào ngực tôi cũng từng hoài nghi anh ta đã giết đôi dưỡng vì cuốn sổ này. nhưng dù sao thì tôi không thể nào tin được rằng chỉ vì một cuốn nhật ký mà trần dũng quân lại giết chết người bạn sinh tử chi gia của mình được. ai có ngờ đâu? đêm hôm sau trần dũng quân cũng bị chết cống cuốn nhật ký kia đã không cánh mà bay. hai ngày chết mất hai thành viên của đội tuần tra. đây là chuyện hết sức ly kỳ mà chiếm hào Tức khắc, hạ lệnh trở về trạm kiếm lâm. Tất cả đều phải đợi đến khi sự tình được làm rõ, rồi mới tính sao. Mệnh lệnh vừa đưa xuống không lâu, đội tuần tra lại có thêm ba người nữa mất tích. Mã Chiến Hào lấy làm kinh hoàng. Bọn họ không thể nào dùng bộ đàm vô tuyến để mà liên lạc với các thành viên mất tích. Chỉ còn cách là chia nhau đi tìm. Kết quả là một phân đội khác đã nhìn thấy ba người mất tích đó chui vào một hang động băng theo báo cáo bọn họ đã đuổi kịp ba người kia nhưng hét gọi mà ba người đó chẳng những không có chịu dừng bước ngược lại còn chạy càng nhanh hơn đuổi đến khi bọn họ chạy vào đồng băng thì phân đội kia không dám tiếp tục truy đuổi theo nữa ba người đó vừa chạy vừa thỉnh thoảng lấy một cuốn sách bìa da màu đen lật ra xem tình hình thật là khiến người ta vô cùng nghi hoặc các anh có biết không hả người vào hang đồng băng xưa nay chưa có ai sống mà trở ra được vì vậy tôi nhất định phải hỏi cô cô được trong cuốn nhật ký đó rốt cuộc viết những cái gì tại sao năm thành viên trong đội của tôi người thì chết người thì mất tích chứ cô có thể trả lời cho tôi biết được không đường mẫn sợ hãi đáp có có gì đâu chứ đó chỉ là cuốn nhật ký lữ hành của anh trai tôi thôi mà chỉ chỉ ghi chép lại những chuyện anh ấy gặp trên đường Thật sự là chẳng có gì cả. Tôi nghĩ tôi vô cùng đau lòng trước chuyện những thành viên trong đội của anh gặp phải. Nhưng mà nhất định là không liên quan gì tới cuốn nhật ký của anh trai tôi đâu. Làm sao lại không liên quan được chứ? Đến phút cuối cùng, bọn họ đều xem nó cả cơ mà. Mã Chiến Hào rất bất mãn với câu trả lời của Đường Mẫn. Trác Mộc Thường Ba và Trương Lập đưa mắt nhìn nhau. Giờ đây người hiểu được chuyện này e là chỉ có hai người trong bọn họ mà thôi bởi vì họ cũng là những kẻ sống sót ra khỏi hang băng Trương Lập lẩm bẩm nói nói như vậy thì cú nhật ký kia, kia đã mất tích cùng với ba người trong đội tuần tra của anh rồi à Trác Mộc Cường Ba khe kẻ kéo dạp áo của đường Mẫn ra hiệu cho cô đừng có cãi lại mã chiếm hào nữa sau đó Trương Lập an ủi mã chiếm hào vài câu đoàn hỏi chuyện đó xảy ra sau khi các anh tìm thấy đường thọ bao lâu Mà Chím Hào đáp, chừng hơn một tháng. Trương Lập lại chuyển qua một chủ đề khác. À, phải rồi, đội trưởng Mã, nghe nói sau khi các anh tìm được đường thọ, lại tìm thấy cả xe của anh ta nữa. Thấy bảo chiếc xe của đường thọ lúc đó trông cực kỳ đáng sợ. Anh có thể kể cho chúng tôi nghe kỹ hơn được không? Mật Mã Tây Tạng, phần 15 của nhà văn Hà Mã. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Khi nhóm của trắc Mộc Đường ba gặp Mã Chiến Hào Đường Mẫn hỏi đội trưởng Mã có thấy cuốn sổ nhật ký của anh trai mình không Mã Chiến Hào bị kích động dữ dội Sau khi bình tĩnh lại Anh kể cho mọi người nghe về những cái chết lạ lùng liên quan đến quyển nhật ký kia Sau đó trương lập an ủi Mã Chiến Hào vài câu đoàn hỏi Chuyện đó xảy ra sau khi các anh tìm thấy đường thọ bao lâu vậy? Mã chiếm Hào đáp. Chừng hơn một tháng. Trương Lập lại chuyển qua chủ đề khác. Phải rồi, đội trưởng Mã. Nghe nói sau khi các anh tìm thấy đường thọ, lại tìm thấy cả xe của anh ta nữa. Nghe bảo chiếc xe của đường thọ lúc đó trông cực kỳ đáng sợ. Anh có thể kể cho chúng tôi nghe kỹ hơn được không? Mã chiếm Hào đột nhiên giật bắn mình, mở to cặp mắt đầy vẻ hoảng sợ hỏi. Tại sao lại hỏi chuyện đây? Các anh muốn biết chuyện gì hả? Trương Lập chỉ tay vào đường mẫn nói. À, cô này là em gái ruột của đường thọ. Cô ấy muốn biết tình hình anh trai của mình lúc đó. Bác sĩ bảo điều này sẽ trợ giúp rất lớn cho việc điều trị anh trai cô ấy. Mã chiếm Hào bán tính băng nghi nhìn đường mẫn, rồi lại nhìn Trắc một cường ba, đang hết sức thân thiết với cô, thấp vọng nói. Được rồi, vậy thì tôi chỉ nói với hai người này thôi trương lập và hai vị bác sĩ liền biết ý lùi ra ngoài. mã chiếm hào trầm giọng nói: tôi có thể kể cho hai người biết những gì mình trông thấy ngày hôm đó. còn hai người nghĩ thế nào thì tùy. đằng nào những gì tôi nói cũng là sự thật. đường mẫn gần gật đầu. mã chiếm hào liền nói: lúc phát hiện ra anh trai của cô, anh ta chỉ lặp đi lặp lại có một câu: bọn chúng đến rồi, bọn chúng đến rồi. nét mặt thì hoảng loạn Cả đời này tôi vẫn còn nhớ rõ mà. Lúc đó chúng tôi ngỡ là anh ta gặp phải Hồ Lan ở Khả Khá Tây Lý. Hai người biết Hồ Lan là gì không? Là một tổ chức săn trộm đấy. chắc một Cường Ba gật gật đầu ra hiệu cho anh ta bỏ qua phần giới thiệu về Hồ Lan. Mã chiếm Hào liền tiếp tục. Tuy nhìn anh ta có vẻ tiều tụy, mệt mỏi, cũng đã chạy cả một quãng đường dài. Nhưng chỉ tùy tiện dựa vào đôi chân, thì không thể tùy tiện chạy bừa bãi ở khả khả Tây Lý này được. Chúng tôi biết nhất định anh ta có xe, chỉ là không biết cái xe đó dứt ở đâu mà thôi. Một nhóm đưa anh ta trở về trạm cứu hộ, còn một nhóm khác lại tiếp tục đi theo tuyến đường điều tra. Hai ngày sau, chúng tôi phát hiện ra một chiếc xe của anh trai cô bỏ lại. Thật là không ngờ, là lại cách xa đến thế. Mà... Mà chiếc xe đó... khiến cho người ta nhìn qua một lần thì không thể nào quên nổi. mà chiếm Hào liếm cặp môi khô khóc nói tiếp. Khắp xe đều là thương tích, không biết là bị lật bao nhiêu lần. Đáng sợ nhất là dường như nó vừa được rửa qua một lần. Rửa bằng máu, cửa xe, kính xe, nắp trước, bánh xe, chỗ nào ta có thể chạm đến đều có máu cả. Những chỗ máu đã khô ấy phát ra mùi tanh khó ngửi vô cùng. Sau khi tiến hành kiểm tra kỹ hơn, chúng tôi mới phát hiện, đáng sợ hơn nữa là chiếc xe đó dường như bị một con gì đó cắn. ống thép ở tấm chăn phía trước và phía sau đều bị cắn xé biến dạng. Khắp thân xe chỗ nào cũng có dấu vết bị cào cấu, là vết vuốt sắt để lại. Hàng ghế phía sau thì hoàn toàn bị cào nát. Phía sau ghế lái có ba lớp lưới thép phòng hộ cũng bị giật cho méo mó hình dạng. Lúc ấy, chúng tôi mới cảm thấy thủ phạm e rằng không đơn giản chỉ là Hồ Lan, mà là một loại động vật. Không biết đường thọ đã mang ở đâu về một loại động vật và để chúng chạy thoát khỏi xe. Khi chúng tôi kiểm tra chiếc xe đó, lại phát hiện nó đã được cải tạo, lắp thêm bốn bình xăng. Tổng lượng xăng ước tính phải lên đến 500 lít, đủ để anh ta đi một chặng đường dài 2.000 số Vì vậy mà chúng tôi không sao đoán được anh ta từ đâu đến cả. Còn mẹ nó... Cảnh tượng đó anh mà trông thấy nhất định sẽ không thể nào quên. Đúng là một chuyện đầy máu tanh và mười phần quái dị Đường mẫn rút người vào lòng của Trắc mộc Cường Ba thấp giọng nói. Em... em không muốn nghe nữa. Trắc mộc Cường Ba gật đầu đồng ý rồi nhẹ nhàng kết thúc câu chuyện dài dòng lũng củng của Mã Chiếm Học. Gã biết rõ... Anh chàng đội trưởng này mà dẫn đường thì có lẽ là thuộc vào hạng cao thủ nhất lưu. Nhưng muốn anh ta kể lại rõ ràng mạch lạc chuyện họ gặp phải ngày hôm đó, chỉ sợ phải tốn mất mấy ngày cũng không chừng. Huống hồ gãi đã biết việc cuốn nhật ký, không thể có chuyển biến gì mới. Lúc này điều duy nhất phải làm chính là rời khỏi nơi đây để trở về Ha Sa trước khi thời tiết xấu thêm nữa. Ba người cả cơm trưa cũng không kịp ăn đã khẩn thiết đòi đi. Đội tuần tra Đành phái một chiếc xe và hai thành viên dày dàng kinh nghiệm đưa họ rời khỏi trạm cứu hộ. Cùng lúc bọn Trắc Mọc Cường Ba rời đi, sâu trong một khu vực không người ở khả khả Tây Lý, trong một sơn động dưới vết đá dựng đứng có hơn 10 người đang tụ tập thương thảo gì đó. Ngồi trên ghế cao ở giữa là một nhân vật mặt xanh, để tóc dài. Vết sẹo ở khóe mắt bên trái kéo dài đến tận mang tay, khiến cho y trông càng hung tàn đáng sợ hơn những kẻ khác một bậc. Đôi mắt tam giác như hai lưỡi dao sắc bén hằng học quan sát từng người ngồi phía dưới. Ta đã bảo chúng mày bao nhiêu lần rồi, không được tự ý hành động. Thời kỳ trú đông của linh dương Tây Tạng là lúc bọn đội tuần tra núi bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Bọn chúng sao phải ra lực lượng đông gấp đôi bình thường để đi tuần? Giờ thì bọn đại ngưu sơn bốn người đi lâu như vậy mà vẫn chưa thấy về. Chúng mày có thằng nào nói cho tao biết được là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi không chứ? giọng nói của y nghe như mèo đêm gào rú. Những kẻ đứng hoặc ngồi bên dưới đều rung như cây sấy. Không ai dám ho hè nửa lời. Một lũ ngu xuẩn mà. Bốn người mà dám đơn độc hành động. Còn dẫn theo hai thằng mới nữa. Nếu chết hết thì còn may. Nếu bị bọn tuần tra bắt được thì sao? Hả? Hả? Người kia cười gằn. Vết sẹo nơi con mắt hình tam giác Cũng tự nhiên giật giật Đám người bên dưới chỉ nhìn thôi Cũng đã thấy kinh hồn bạc vía rồi Hứ Ở đây cũng hay ra phết nhỉ Bên ngoài thì gió lớn tuyết lớn Vừa vào trong hàng đã ẩm áp như mùa xuân rồi Một giọng tiếng Hán sườn sườn đó Vừa cất lên Hai gã cao to râu sờm Đứng bên ngoài canh cửa lập tức xông ra Chẳng bao lâu Đã nghe trong hàng vang lên tiếng quát tháo Là bọn nào Làm gì vậy? thực thà, mày trả lời tao đi. Chẳng mấy chốc, một người đã bị hai tên to xác kia áp giải hai bên đẩy vào trong hang, gã bên phải hỏi. Đại ca, có cần thịt nó lưu không? Mắt tam giác nhìn người đàn ông cao lớn tóc vàng, đeo kính đen. Trên người không ngờ lại khoác quân phục của đội danh dự trên quảng trường đỏ ở Moscow. Chiều cao và hình thể đều vượt xa hai tên thủ hạ quỳ Người tóc vàng bị đè quằn người xuống, chỉ thấp giọng cười gằn hỏi. Đây chính là cách đãi khách của anh đấy à? Tiếng Trung của Y biểu đạt rất chuẩn xác, nhưng phát âm thì hơi dùng về cứ như trong mồm ngậm viên đá mà nói chuyện vậy. Đột nhiên thấy người tóc vàng kia chẳng cử động gì, chỉ như dương vai đứng thẳng người vậy. Hai gã to cao đang đè lên người Y, liền bị nhấc bỗng lên như hai con gà nhỏ. Cả hai vẫn còn ôm chặt lấy hai cánh tay của người tóc vàng. Nhưng chỉ như ôm hai cây trụ sắt, chỉ thấy y khẽ rung tay một cái, cả hai tên liền văng sang hai bên tới mấy mét. Đám người trong hàng vừa thấy kẻ mới tới, mạnh mẽ hung hăng như thế, liền lần lượt nắm chân xoa tay, lấy súng, lấy dao. Còn người tóc vàng kia không ngờ, chỉ khịch mũi khinh thường. Dừng tay lại hết cho tao, một lũ phế thải. Mắt tam giác, ngăn cản đám thủ hạ ngu xuẩn của mình, đối phương đã bình yên vào tận trong này. vậy thì lôi ba đang canh gác bên ngoài kia chắc chắn đã bị đánh ngục rồi. đám người ở đây liệu có mấy tên mạnh hơn được lôi ba cơ chứ? y nhìn người ngoài quốc, thân hình cao lớn trước mặt, cất tiếng hỏi. không phải ông tới đây du lịch đấy chứ? người tóc vàng theo thói quen rút ra một điếu thuốc, châm lửa, ung dung thổi ra dài vòng khói. mấy ngày trước. Tôi đi chơi ở khả khả Tây Lý, tình cờ nghe nói vùng này có một băng săn trộm, tên là Hồ Lan, hoạt động rất sôi nổi. Cho nên muốn tới xem thử rồi. Mắt trái của mắt tầm giác nheo nheo lại một cách bất an. Không cần nhiều lời, ông đã tìm được chúng tôi, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Người tóc vàng nói, được, nói cho anh biết, tôi đang chuẩn bị có một vụ làm ăn lớn, chỉ là vẫn chưa đủ người. Thế nên mới muốn tìm một vài người vừa đủ nhẫn tâm lại vừa cơ cảnh nhập bọn. Hai năm nay, chính phủ của Trung Quốc đã tăng cường giám quân khu vực khả khả Tây Lý này rồi. Dầu mở cho các anh húp càng lúc càng ít. Nếu như các anh chịu hợp tác, tôi đảm bảo nửa đời sau của các anh không cần phải nôm nớp lo sợ lẫn chỗ này trốn chỗ kia nữa. Mắt của Tam Giác Cảnh Giác nói là chuyện làm bằng gì? Người tóc vàng cười đáp Nói ra sợ anh cũng không tin Trong vụ này chúng ta đi đường biên Có thể nói là tuyệt đối không phạm pháp Chúng ta sẽ đi tìm một số đồ bị dứt bỏ đã lâu Rồi đem bán lấy tiền thôi Mắt tam giác bật cười khinh miệt Ông muốn rủ chúng tôi đào mộ hả? Người tóc vàng nghĩ ngợi dây lát Rồi mỉm cười đáp Cũng có thể nói là đào trộm mộ Nhưng lại không hoàn toàn như vậy Chúng ta chỉ tới lấy thôi, hơn nữa chỗ đó và mộ hơi khác nhau. Mộ thì có chủ nhân, còn thứ chúng ta lấy đi lại hoàn toàn không có chủ nhân gì cả. Mắt tam giác hoài nghi. Nếu đơn giản như ông nói, thì còn cần chúng tôi làm gì nữa? Người tóc vàng gõ gõ lên đỉnh đầu, bước lên mấy bước. Uhm, là thế này, đồ vật bên trong có thể tùy tiện lấy đi, nhưng muốn đến đó được á thì đường đi tương đối vất vả. Chỉ có những người quanh năm sống ở nơi môi trường khắc nghiệt, như khả khả tài lý như các anh, thì mới có thể đảm nhận được nhiệm vụ này. Mắt tam giác gần dòng dữ hơn. Bớt vòng do con mẹ nó đi, nói xem là chỗ nào, cần bao nhiêu người. Sau khi xong việc, mỗi người chúng tôi được bao nhiêu. Người tóc vàng xua tay li lịa, lại bước thêm mấy bước nữa. Tôi e nói ra sẽ làm cho các anh sợ thôi. Nơi đó cụ thể ở chỗ nào thì tới giờ vẫn chưa làm rõ được. Có điều phạm di đại khái là ở đoạn phía đông nam dạy Himalaya. Y nhìn thẳng vào mắt của Tam Giác như cười cười mà lại như không. Mắt của Tam Giác giật bắn mình. vết thương nơi khóe mắt lại ngấm ngầm tái phát. Hắn thầm vũ. Lẽ nào hắn lại muốn đến đó? Làm sao mà hắn biết được? Rốt cuộc hắn đã biết những gì rồi. Người tóc vàng sải chân, bước lên một bước dài, đã tới ngay trước mặt của mắt tam giác. Y cao hơn mắt tam giác nửa cái đầu, không thể không cúi người mới ghé miệng sát tay của đối phương thì thầm được. Xem ra ông rất căng thẳng thì phải. Quả nhiên là ông biết chỗ ấy. Kể đó, y lại dùng tiếng Anh nói một chữ, người nhện. Mắt tam giác chấn động, Kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn người tóc vàng bí hiểm này. Hồi lâu mà không nói được tiếng nào. Chỉ nghe người tóc vàng quay sang nói với lũ hung đồ đứng xung quanh. Còn về tiền thù lao thì cũng khó nói lắm. Có điều theo tôi đoán ít nhất mỗi người cũng được vài nghìn dạng đấy. Xung quanh liền gian lên tiếng chửi bới quyên náo. cùng <cười> bà nữa. Nói rõ chút xem nào. Rốt cuộc là mấy nghìn hay mấy vạn chứ. Nói con bà mày Nghĩ kỹ rồi hãy nói Nói cái tiếng mẹ gì thế Không nói rõ thì đừng có hồng bán mạng cho mẹ mày Dài nghìn dạng Người tóc vàng mỉm cười nói Vừa nghe con số này Máu trong người của đám hung đồ Như bầy sói kia Bắt đầu soi lên sùng sục, Lỗ tai lùng bụng Hai mắt sáng ngời Tên nào cũng há hốc miệng ra hít hà Lẩm bẩm tính toán Mấy chục triệu Mấy chục triệu Con số lớn như vậy Có thể làm được gì đấy? Xe, nhà, đàn bà, còn thứ gì không thể có nữa đây? Người tóc vàng lại bổ sung tiếp. Đương nhiên, đơn vị tiền tệ thấp nhất cũng phải là euro. Nói không chừng cũng có thể là bản anh nữa. Mắt tàm giác không còn ngồi yên được nữa. Tỷ giá hối đoái giữa euro và nhân dân tệ khoảng gần một ăn chín Mấy chục triệu euro đổi sang nhân dân tệ, ít nhất cũng phải được hơn trăm triệu. Nhưng đồng thời gã cũng hiểu rõ nơi người tóc vàng nhắc đến kia nguy hiểm thế nào, loại trừ cái chết ra. Ở đó e rằng là chẳng còn gì khác nữa. Tên này rốt cuộc, muốn tìm cái gì ở đó đây? Lời của hắn có đáng tin không? Một thằng cha cả tên cũng không dám tự báo ra. Y lạnh lùng nói, Rốt cuộc, ông là ai? Chúng ta dựa vào cái gì để tin lời của ông? Người tóc vàng rít hết điếu thuốc, ném đầu màu xuống đất, dùng mũi chiếc giày da nặng nề khám sát của y dập tắt tàn thuốc, rồi đứng thẳng lưng như quân dân tháo kinh rầm xuống để lộ ra đôi mắt xanh lam trong mắt lộ ra những tia sáng quái dị như của loài rắn độc. Đoàn mỉm cười nói: tôi tên là Mơ Mơ Merkin là người gì nhỉ? mắt của Tam giác thầm nghĩ đi nghĩ lại cũng không có ấn tượng gì đặc biệt. Còn đám thủ hạ kia của y thì càng mù mờ không hiểu gì cả. Nhưng cuối cùng, y vẫn đáp trả. Tôi là đầu đàn của bọn lan sói này. Tên là Tây mễ Ồ! Trong đám người bên dưới gian lên nhiều tiếng kêu kinh ngạc. Không ít người theo tên thủ lĩnh này một thời gian rất dài rồi. Nhưng cũng chưa từng biết được kẻ được người ta gọi là Hồ Lan này tên thật là gì. Phải đến hôm nay mới nghe thấy lần đầu tiên. Cái tên này nghe ra hình như không phải tên của người Hán, nhưng cũng không biết là dân tộc thiểu số nào nữa. Tùy mật hình cảm thấy rất thất vọng vì Tây Mễ không biết mình là ai, nhưng vừa nghe Tây Mễ nói tên ra, y liền bật cười phá lên. À, <cười> thấy chưa, giận mai của tôi thật không tệ chút nào. Tây Mễ vừa nghe Mật Hình nói, vũ thầm. Quả nhiên là cái gì hắn cũng biết, nhưng rốt cuộc là làm sao mà hắn biết được tuy y chưa từng nghe qua tên mơ khiên bao giờ nhưng mà người đàn ông ngoại quốc cao lớn khiến cho người ta nhìn mà phát sợ này từ lúc vào hang mỗi lời nói mỗi cử chỉ đều khiến cho y tương đối kinh hãi trước đây ở trong quân đội ngoại trừ giáo quan của bọn y ra vẫn còn chưa có ai khiến cho y cảm thấy thấp thỏm tới như vậy mơ khiên ngưng lại giây lát rồi nói tiếp các anh chưa nghe tên tôi bao giờ vậy thì cũng chẳng sao có điều vì chuyện này tôi đã chuẩn bị kỹ càng, tôi cũng không ngại cho các anh hiểu thành ý và công tác chuẩn bị của tôi thế nào. chúng mày vào đi, bên ngoài gió lớn lắm, chủ nhân ở đây đã nhiệt tình lại còn hiếu khách nữa. Mạc hình vừa gọi một tiếng, năm người liền đi hàng một bước vào, bốn người đi trước đều mặc trang phục giả chiến trên vùng tuyết, trắng tuyền một màu, mũ liền áo che cả nửa mặt, kính đen và khẩu trang che nốt phần mặt còn lại so với trang phục của họ thì vũ khí trong tay họ lại càng bắt mắt hơn mỗi người đều đeo một ống phóng quả tiễn cá nhân loại không có lực phản chấn một người xách hai khẩu súng máy hạng nhẹ một người cầm súng hạng nặng có trống đạn một người cầm súng tiểu liên gắn thêm nòng phóng lựu còn một người lại cầm cả súng có thể xoay chuyển đường đạn có máy ảnh và ống ngắm chỉ mới xuất hiện trong chiến tranh ở Iraq chỉ riêng số trang bị này đã khiến cho bọn săn trộm trong hang thấp thỏm không yên. Đừng nói là bọn chúng, mà ngay cả thủ lĩnh Tây Mễ của chúng, cũng chưa từng nhìn thấy những vũ khí gần đây mới được chế tạo ra này. Điều duy nhất bọn chúng cảm thấy có thể ăn mừng, là may vừa rồi không có động chân động tay. Bằng không, bên bị đuổi sạch giết tận, chỉ có thể là bọn chúng mà thôi. Mơ hình nở một nụ cười giả tạo giải thích. Không cần phải căng thẳng đâu. Ở đây môi trường khắc nghiệt, Giả thú cũng nhiều nữa. Mấy thứ này đều dùng để đi săn cả thôi. Tây Mễ hiểu rõ trong lòng dùng quả tiễn đi săn ý nghĩa là thế nào. Nhưng năng lực của Mơ Kinh đích thực là vượt qua sức tưởng tượng của y. Kẻ này đã dùng quan hệ kiểu gì làm sao có thể kiếm được số vũ khí này chứ? Rồi lại làm sao mang chúng vào được lãnh thổ của Trung Quốc nữa? Chỉ riêng chuyện này đã đủ khiến cho y thực không sao nghĩ ra nổi còn chuyện gì mà mơ khinh không làm được nữa đối phương đã lôi đóng gia sản cho bọn y xem vậy thì hậu quả của chuyện từ chối đề nghị này thế nào chắc cũng không cần nghĩ cũng biết được đồng thời tây mễ cũng chú ý đến người đi cuối cùng tuy rằng y cũng bịt kín người trong quần áo nhưng lại rất khác so với bốn tên đi trước kẻ này thấp hơn mơ khinh chừng nửa cái đầu cái đầu hói của y trông nhọn như trán dạ xoa Chỉ có hai bên tai là còn chút tóc xám bạc, gương mặt vàng như vỏ trái quýt, Những phần da khác lộ ra bên ngoài đều là một màu xanh xám. Cả người gầy như que củi, xương ngón tay nhỏ như dút chim. Bên dưới lớp da bọc xương, các mạch máu nhỏ ngoằn ngoèo như dung bò. Đôi mắt xanh vừa to vừa tròn như mắt của cú mèo lồi hẳn ra bên ngoài. Tay mệ tự cảm thấy hình tượng của mình đã hung tợn dữ dằn lắm rồi không ngờ lại còn có người tướng mạo dữ tận hơn mình gấp bội tên này lại lạnh lẽo như băng không có chút hơi người hệt như một cương thi đã chôn mấy năm dưới gò vừa đồi đất để chui lên vậy mơ khiên chẳng nói chẳng rằng với bốn tên cầm vũ khí tới khi kẻ trông như xác chết kia đi vào y mới nhiệt tình bước đến chào hỏi nói gì đó với y bằng một giọng như thể muốn lấy lòng hai người thương thảo một lúc mới thấy cái xác chết nở một nụ cười toét ra như quả hồng nhão. Tây Mễ nghe được mật Hình và tên kia đang nói chuyện bằng tiếng Pháp. Kẻ nhìn người không ra người ma không ra ma kia tên là Soaret. Mật Hình và Soaret vừa nói chuyện xong, chuẩn bị các tiếng nói với Tây Mễ thì một người đỡ một người khác tập tễnh đi vào. Lão đại Ngưu Như Oa trở về rồi đó. Người kia nói xong mới nhận ra tình hình trong hàng có điều khác lạ. Tự dưng có thêm một đám người vũ trang từ đầu đến chân. Tây Mễ bực tức, xua tay bảo hai tên thuộc hạ kia mới vào đứng sang một bên, thầm nhủ: Đường lên núi chỉ có một. Thằng lôi ba này làm trò quái gì mà bao nhiêu người đi vào đến tận nơi đây rồi, mà cũng không hay biết gì nữa. Tên ngưu nhiệu A kia rõ ràng chính là tên săn trộm đã thoát khỏi bọn Trác Mộc Cường Ba trong hàng bằng. Mặt của Y gây tọp lại, rõ ràng mấy ngày nay đã chịu không ít khổ nhục. Y vừa vào hang đã bất kể những người xung quanh, nước mắt, nước mũi nhè nhẹt nói, Anh trai của tôi đã chết rồi. Anh ấy bị mấy thằng trong đội khảo sát khoa học đánh chết rồi. Kỷ đó, Ngưu Nhị Hoa kể sơ qua chuyện tính giết sạch mấy người trong đội khảo sát ở Động Văn thế nào cho cả bọn nghe. Cuối cùng hắn hằng học nói, Bọn chúng... Nhất định có người đã từng vào động băng rồi. Bằng không thì căn bản không có khả năng thoát ra nổi. Tôi nhất định phải trả thù cho anh trai tôi. Tay mẹ tức đến bủng rũng cả người. Mấy thằng ngu không có óc này. Không dừng mất mạng thì không nói làm gì. Còn phá hoại toàn bộ kế hoạch ở khả khả tây lý này nữa. Nhưng mà trước mắt y cũng chẳng có tâm tư đâu mà để mắt đến nhị hoa. Vấn đề còn thực tế hơn gấp bội đang bày ra trước mắt y không ngờ mơ khinh nghe nhị oa kể xong đột nhiên nôn nóng đòi đi trước hắn bước tới vỗ vai của nhị oa an ủi có cơ hội mà chú mày nhất định có cơ hội báo thù đấy Kể đó hắn lấy ra một tấm danh thiếp nói tôi phải đi gặp một người bạn cũ gấp ở đây có cách thức liên lạc sao cuối cùng y lấy ra hai cọc nhân dân tệ to như cục gạch ngần ngừ một chút rồi nói Đây là hai trăm nghìn, coi như phí tư vấn của các anh đi. Các anh nghĩ kỹ đã, gặp lại sao? Nói xong, y lùi lại mấy bước, rồi vừa thảo luận gì đó với Soror, vừa đi ra khỏi hang. Bốn tên thủ hạ vũ trang tầng răng cũng lục tục kéo ra theo. Đám người trong hang đều tham lam nhìn chầm chầm hai cục tiền kia, rồi nhất thời ánh mắt tập trung cả vào người của Tây Mễ. Tây mỹ nhìn chầm chầm vào tấm danh thiếp, in số điện thoại của đại sứ quán nhiều nước kia mà nghe người ngỡ ngàng. Mật Hiền rảo bước ra ngoài hang động, nói bằng tiếng Pháp. Tôi còn tưởng hắn chết ở khả khả Tây Lý rồi cơ, không ngờ lại cùng đi với bọn đội khảo sát. so rệt nói, hắn tới đây làm gì? Mật Hiền nói, tôi làm sao mà biết được, có lẽ là lần đầu tìm đầu mối gì đó, chính tôi cũng không biết hắn đã nắm được những gì rồi. Nhưng xem cái vẻ chắc chắn tự tin của hắn Nhất định là đã thăm dò được không ít chuyện rồi À, phải rồi Không ngờ ở Kha Kha Tây Lý Lại có thứ động băng kỳ quái như vậy Ngưu nhì Oa nói là bọn chuột đồng kia Bị một thứ gì đó Đuổi chạy tung tóe Anh thấy thế nào Xoa so rệt cười khục khặc nói <cười> Chuột bạch thí nghiệm trước khi chết Sẽ tiết ra một thứ tín hiệu nguy hiểm tổng hợp Từ nhiều loại vật chất trước mắt đã tìm ra được là bao gồm các chất dễ phát tán như là uric hóc môn adrenaline của chuột phân tử gamma nếu là tôi thì đã có thể khiến cho lũ chuột khắc phục nỗi sợ với lại khí của bọn kia nhất định không ai thoát nổi cả bên vách đá tiếng động cơ nổ ầm ầm từ bên dưới lao vút lên một chiếc trực thăng mơ kình ngồi trên chiếc máy bay lẩm bẩm nói nhanh lên Nhân lúc bão tuyết còn chưa hình thành, màu màu rời khỏi nơi này đi. Khí hậu ở cái chỗ quỷ quái này thật là khắc nghiệt đấy. Mơ hình đeo kính đen lên, nhìn uy nghiêm như một sĩ quan quân đội. Chỉ thấy Y vừa rút đi thuốc ra, một tên thủ hạ phía sau đã lập tức châm lửa để lấy lòng. Y rít một hơi thuốc, ngẩng đầu lẩm bẩm nói. Hy vọng hắn vẫn còn ở đội khảo sát. Trở về ha Sa rồi thì muốn tìm cũng không dễ nữa. Một tên vũ trang phía sau đột nhiên lên tiếng hỏi Ông chủ Quân số của chúng ta đủ rồi Tại sao còn phải tìm cái đám tôm tép kia làm gì nữa chứ Mật Hiền cười gằn. Làm việc gì cũng cần gọn gàng sạch sẽ Tốt nhất cứ phải tìm mấy kẻ chết thay đã Dù chuyện bại lộ Thì cũng không đến nỗi có người nghi ngờ chúng ta Hiểu chưa Lần này y lại đổi sang dùng tiếng Anh Nhưng mà Bọn chúng liệu có đồng ý không chứ Merkin cầm gạt tàn thuốc, tên kia lập tức khung tay lại, miệng hỏi. Merkin gãy gãy tàn thuốc giải thích: sẽ đồng ý thôi. Có một nhân vật vĩ đại từng nói, nếu có ba phần trăm lợi nhuận, người ta sẽ trở nên sôi nổi. Nếu có 50%, phần trăm, người ta sẽ dốc hết sức lực. Nếu là một trăm phần trăm, người ta sẽ dẫm đạp lên cả pháp luật. Còn nếu là ba trăm phần trăm, người ta sẽ dám liều cả tính mạng thậm chí là lên cả giá treo cổ chim chết vì miếng người nhất định sẽ chết vì tiền tên kia liền nói à vậy thì đơn giá ngài đưa ra cho chúng là merton đắc ý nói không vốn, dạng lời y lại dùng tiếng pháp nói với xoa rệt bên cạnh tôi nói có đúng không ông xoa rệt xoa rệt cười khan hai tiếng tựa như tiếng khóc lúc nửa đêm của ma nữ bị thắt cổ chết vậy một con lửng mỏ nhọn lông xù xì thò đầu ra ngoài cổ áo của y đảo mắt nhìn quanh bốn phía ba người bọn trách một cường ba vừa tới trạm bảo hộ tự nhiên cách nhị mộc đã khẩn cấp gọi điện tới ha sa sau đó lên một chiếc xe khác tới thành phố cách nhị mộc vừa tới được thành phố thì trời đã bắt đầu đổ tuyết tuyết lớn kèm theo gió làm cho trắc mộc cường ba nhớ đến chiếc xe kêu long bị mất ở khà khà tây lý gã và trương lập bèn thương lượng quyết định ngồi xe lửa về ha sa lên xe lửa ở cách nhị mộc vốn rất khó mua được vé nằm nhưng trắc mộc cường ba chỉ gọi vài cú điện thoại chiều hôm đó bọn họ đã nằm thoải mái xuống miền nam nếu không phải chuyến tàu chạy thẳng này chậm mất mười hai tiếng vì yếu tố khách quan thì bọn họ còn phải đợi đến sáng hôm sau mới có tàu xuống miền nam Đây là một chuyến tàu du lịch điển hình, loa trên tàu không ngừng tuyên truyền thông tin liên quan đến danh Lam Thắng Cảnh ở cao nguyên. Ngay đại phát thanh, họ biết được về 18 đầu xe lửa đầu tiên vận hành trên tuyến đường sắt Thanh Tạng. Mỗi đầu xe có 16 toa, 8 toa giường cứng, 4 toa ghế cứng, 2 toa giường mềm, một toa ăn và một toa phát điện. Từ khi đường sắt Thanh Tạng được xây dựng, đây là lần đầu tiên Trác một Cường Ba ngồi xe lửa đi tuyến này giờ đây họ có thời gian để yên tâm thưởng thức cảnh sắc của dọc đường xe lửa đi qua cách nhĩ mộc tiến vào vùng núi Công luân không giấu chân người hai bên đều bị tuyết phụ lấp các dãy núi hình dạng kỳ dị nhấp nhô sừng sững như những con người khổng lồ bằng sắt thép giữa đất trời gió tuyết không lâu sau đoàn tàu đã tiến vào dãy côn luân cái dài không dứt xe lửa bắt đầu chậm chậm leo lên dốc phát thanh viên trong toa nhẹ nhàng giải thích Ở bờ bắc sông Côn Luân, bên cạnh đường quốc lộ Thanh Tạng, có một dòng suối bốn mùa không đóng băng phun từ lòng đất lên, không bao giờ cạn kiệt, gọi là suối thần Côn Luân. Tương truyền, Tây dương mẫu phối chế ra quỳnh tương ngọc dịch, cũng là dùng thứ nước này. Ba người chìm đắm vào phong cảnh dọc đường và lời giảng giải trên loa. Đường Mẫn lấy làm áo não, sớm biết con đường này, Có nói gì cô cũng quyết không đi xuyên qua khả khả Tây Lý như thế. Trắc Mộc Cường Ba và Đường Mẫn ở chung một phòng, Trương Lập ở bên cạnh. Chưa tới giờ ngủ thì cả ba đều ở chung một phòng. Trên đường tới cách Nhĩ Mộc, Trắc Mộc Cường Ba và Trương Lập đã kể lại tỉ mỉ những chuyện gặp phải ở khả khả Tây Lý cho Đường Mẫn nghe. Chỉ có đoạn về lũ chuột đồng là Trắc Mộc Cường Ba bỏ qua. Gã thật sự không muốn Đường Mẫn lo lắng. Rồi lại ngủ không ngon. Đường Mẫn vô cùng ngưỡng mộ cuộc mạo hiểm của hai người. Cũng lấy làm thất vọng vì không được cùng tham gia. Lúc này bọn họ lại đang bàn luận xem cuốn nhật ký kia có thể ở nơi nào. Có thể khẳng định suy đoán của Đường Mẫn là 10 phần chính xác. Cuốn nhật ký của Đường Thọ tình cờ đã rơi vào tay của đội tuần tra. Và năm người trong đội hoặc chết hoặc mất tích đều có liên quan trực tiếp đến cuốn nhật ký đó trường lập phân tích. Quá rõ ràng rồi. Nội dung ghi chép trong cuốn nhật ký kia rất dễ khiến cho người ta động lòng, ít nhất là cũng thứ khiến cho người ta có thể tàn sát lẫn nhau. Đường Mẫn nói, "Nhưng trong đó là nhật ký lữ hành của anh trai tôi mà." chắc một cường bà nói, "Rốt cuộc em đã xem kỹ cuốn nhật ký đó lần nào chưa?" Đường Mẫn lắc đầu nói, "Không có." Em toàn là nghe anh trai đọc lại những câu chuyện trong đó thôi. Tự mình xem không hay bằng nghe anh ấy kể mà. Trương Lập đưa mắt nhìn rắc một cường ba ra hiệu, rồi đứng dậy nói. Thôi, vậy được rồi. Cuốn nhật ký của anh trai cô đều là ghi chép về những chuyến thám hiểm của anh ấy. Bên trong hẳn là có viết về rất nhiều nơi người khác không thể đến được. Nói không chừng còn có cả mộ cổ, cung điện ngầm gì đó. Biết đâu... Còn cả rất nhiều vàng bạc châu báu nữa cũng nên. Đường Mẫn nói, anh trai tôi chưa kể câu chuyện nào như thế cả. Với lại, bảo bối là cái gì chứ? Làm gì có chuyện bị người ta phát hiện như thế được? Trắc một Cường Ba cười cười. Không cần tranh cãi nữa. Không xem được cuốn nhật ký đó, chúng ta chỉ tạm thời đưa ra giả thuyết như vậy thôi. Cảm giác tạm tạm hợp lý mà thôi. Đường Mẫn hỏi, nhưng em không hiểu, ba người mất tích kia, tại sao lại chạy vào động băng làm gì chứ? Trắc Mộc Cường Ba nói, anh nghĩ là bởi vì trong nhật ký của anh trai em có ghi chép rất tỉ mỉ về tình hình bên trong động băng nào đó. Bọn họ làm vậy, một là muốn lợi dụng địa hình hiểm yếu trong đó mà thoát thân, hai là muốn những người khác phải bỏ cuộc, không truy đuổi họ nữa. Sau đó tìm cơ hội mà tẩu thoát, đi tìm thứ bọn họ thật sự muốn tìm. Trương Lập gật đầu, Nhưng vẫn lấy làm tiếc nuối nói, Trải qua bao nhiêu nguy hiểm như vậy, Kết quả vẫn đem vỏ tre đi gánh nước, Chẳng tìm được cái quái gì hết. Trác một Cường ba không đồng ý, Gã nói, Không, Chúng ta thu hoạch được rất nhiều, Rất nhiều là đang khác. Thần sắc gã trở nên đờ đẫn Lần trải nghiệm lần này, Đã có ảnh hưởng vô cùng lớn với gã. Gã đã bị cô lập bất lực Trên vùng băng tuyết mênh mông. Muốn khóc, Mà không có nước mắt Cũng đã run rẩy hai chân mọc rễ Trước hàng dạng con chuột đồng đói khác Lúc bỏ chạy tay chân mềm nhũng Trên cầu băng không tiếng nổi bước nào Những kinh nghiệm ấy Gã trước đây chưa bao giờ nếm trải Xưa nay trác mộc cường ba Vốn không biết sợ là gì Còn cho rằng trong thời kỳ khoa học kỹ thuật Phát triển ở trình độ cao như hiện giờ Đã không còn thứ gì Đáng để sợ nữa Chỉ cần có tiềm lực kinh tế Con người có thể thoải mái hưởng thụ cuộc sống Chứ không hề biết rằng Ở một nơi xa rời văn minh Lại cần đến một thứ thực lực khác Để sinh tồn Giọng nói của đường mẫn kéo trắc mặt cường ba Ra khỏi cơn suy tự Cô hờn dỗi núng nịu. Được rồi, được rồi Điều tại em không tốt cả Làm trễ nải thời gian của mọi người Bây giờ chúng ta đều có thể tạm thời Không thảo luận vấn đề này nữa Được không? Em đói quá rồi Đi ăn đi Trác mọc cường ba déo mũi cô nói Có ai trách em đâu chứ Ba người tới tòa ăn dùng bữa Chưa được bao lâu Đã nghe một lữ khách kinh hãi kêu lên Ai Ai lấy giấy tiền của tôi rồi Ai lấy giấy tiền của tôi Tòa ăn liền lập tức ồn ào Nhốn nháo cả lên Trưng lập thấp vọng Thì thầm vào tay của trác mọc cường ba Bên phải Bàn thứ ba Người mặc áo lông vũ màu xanh lam kia Là tên ăn trộm đấy chắc một cường ba liếc nhìn nói mặc quần bò hả không làm đấy chứ hắn và người bị mất đồ cách nhau cả năm bàn cơ mà trương lập đáp không làm đâu anh nhìn đi ví tiền ăn trộm vẫn chưa giấu kỹ kìa. loài một góc ra kia kì kìa. hơn nữa trong túi của hắn là ví của phụ nữ lúc nữ du khách kia kêu lên người trong toa ăn đều hốt hoảng cả chỉ có một mình hắn là vẫn bất động Phản ứng này cũng không bình thường. Xem ra là một tên trộm chuyên nghiệp, rất táo gan nữa. Thôi, tôi đi dạy mặt hắn đây. Đường Mẫn nhìn Trương Lập bước đi, thấp giọng hỏi Trắc Mộc Cường Ba. Làm vậy không sao chứ. Trắc Mộc Cường Ba nói. Không sao đâu, anh ta có thể coi như là quân cảnh được mà. Quan sát tỉ mỉ, phân tích và suy luận cũng tương đối hoàn thiện. Quả không hổ là người của bộ đội đặc chủng. Trác Mọc Cường Bà quan sát, Trương Lập trước tiên tới vỗ vỗ lên vai của người kia. Sau đó hai người nói gì đó. Trương Lập lấy chiếc ví da dơ lên. Kế đó người phụ nữ bị mất cấp cũng chạy tới, mắng chửi người kia một chập. Nhưng tên đó hình như dẫn ra sức biện bạch gì đó. Trác Mọc Cường Bà nói, Tình hình có vẻ không ổn. Đi, chúng ta ra xem xem. Chỉ nghe Trương Lập lớn tiếng nói, mau đưa tiền trong ví của bà này ra đừng có để tôi phải động tay động chân đấy người kia không chịu thừa nhận tôi không có lấy tôi đã bảo rồi tôi không biết cái ví da này từ đâu ra nữa tôi không biết tự dưng tại sao nó lại chạy vào túi của tôi tôi bị người ta đổ tội mà người phụ nữ kia ngoác miệng ra mắng mày mày mày còn không dám nhận hả người ta đã tận mắt trông thấy mày lấy mà cô màu cô màu trả tiền cho tao Cả ảnh nữa, có trả không? Không trả hả? Thì bảo đi. Bà ta bắt đầu dằn co, níu kéo. Người xung quanh càng lúc càng đông, không ít du khách còn kiến nghị. Thôi, gọi cảnh sát trên tàu đi. Nhốt lại đã, nhốt hắn lại đi. Lục xoát là biết ngay thôi mà, để cảnh sát lục soát đi. Quắt con, chạy đi đâu? Lúc mọi người còn đang dây quanh, cửa toa ăn lại xảy ra biến cố. Một người đàn ông mặc áo bành tô, lao về phía một anh chàng đeo kính. Anh chàng đeo kính tóm lấy hắn, đã dặn ngược cổ tay của hắn lại, khẽ chân một cái, rồi đè tay trái lên vai của hắn, lật ngược tay, ấn gã thanh niên đeo kính xuống sàn tàu, khiến cho hắn không ngoe ngoe cử động nổi. Mọi người chưa từng thấy trên xe lửa náo nhiệt như vậy bao giờ. Không ít người chạy tới xem, người đàn ông kia áp giải tên đeo kính lại, nói với bà du khách bị mất tiền. Chị ơi, đây... Là hắn trộm ví tiền của chị đấy, không có liên quan gì đến anh này đâu. Có người đứng ra lên tiếng, người đàn ông lúc đầu bị cho là ăn trộm lại càng phản ứng dữ dội hơn. Đấy, tôi đã bảo không phải tôi mà. Bà kia vẫn không chịu bỏ quà. Vậy tại sao ví tiền của tôi lại ở trong túi của anh chứ? Người đàn ông mặc áo bành tô nói. Bà chị này, anh ta đúng là bị đổ tội quan đấy thằng trộm này móc ví của chị lấy hết tiền rồi nhét ví không vào túi của anh ta đấy vì anh ta mặc áo khoác lông vũ tuổi tương đối lớn dễ bị người ta đổ tội cho hơn nữa áo cũng khá vậy tên trộm lấy hay cho thứ gì vào cũng không dễ làm cho người mặc áo giật mình phát hiện được đâu trương lập nói vừa rồi bà này kêu mất tiền cả toa đều chú ý hết tại sao anh ta không có phản ứng gì cả người đàn ông kia mỉm cười Rút trong cổ áo người bị tình nghi ra một sợi dây, còn có cả tai nghe nữa. Anh ta giải thích. Vì anh ấy đang nghe mp 3 Trương Lập quay đầu lại. Người mặc áo bệnh tô kia khoảng 25-26 tuổi, khuôn mặt vuông vắng, nở một nụ cười như ánh mặt trời. Dưới hàng lông mày rậm như đôi tầm là đôi mắt sáng ngời, Cặp môi dày khiến cho người ta cảm thấy anh là người trung hậu thật thà gã đeo kính đứng cạnh anh có vẻ nho nhã ăn mặc rất giống công chức nhìn thế nào cũng không giống ăn trộm trương lập hỏi vậy làm sao anh phát hiện ra người này người đàn ông mặc áo bành tô giải thích tôi vừa vào toa ăn đã phát hiện hắn có gì đó không ổn người ta đều chỉ xem có chỗ trống không khu thực phẩm có gì ăn được còn ánh mắt của hắn chỉ toàn là nhìn người khác Vừa rồi bà chị này kêu lên mất đồ, hắn cũng làm náo lên như những người khác, nhưng lại liếc nhìn vào túi áo của anh này một cái. Màu của ví tiền và màu áo khoác của anh ta rất giống nhau, không nhìn kỹ thì cực kỳ khó phát hiện. Mà ngay từ cái nhìn đầu tiên, đã nhận ra ví tiền loài ra ngoài, sợ chỉ có người bỏ dí vào trong đó mà thôi. Khi mọi người đều dây lại xem, cái tên nhảy này cũng muốn giở trò lần nữa, nhưng mà bị người ta chú ý, hắn mới không hành động. Sau đó lại định chuồng ra cửa, liền bị tôi tóm lại. Người đàn ông mặc áo bệnh tô lấy trong túi áo của tên đeo kính ra một nắm tiền. Tay kia vẫn khóa chặt hai tay của hắn, khiến cho hắn muốn phản kháng cũng không nổi. Anh ta dơ cao số tiền trong tay lên hỏi. Nhiều tiền như vậy mà không cho vào ví không sợ mất à? Nói đoạn, liền đưa số tiền đó cho bà du khách bị mất cấp hỏi. Đây, bà chỉ... Đếm lại coi có phải số tiền chị bị mất không? Tên đeo kiến cuốn lên. Đấy, đấy, đấy là tiền của tôi mà. Anh dựa vào cái gì bảo là của bà ta chứ? Người mặc áo bình tô không quản loạn lấy trong tập tiền ra một tấm hình bán thân dùng dán vào giấy tờ hỏi. Này, tấm ảnh này cũng là của anh hả? Ai nấy đều nhìn ra đó chính là tấm ảnh của bà du khách kia. Tên đeo kính cuối cùng cũng phải cúi gầm mặt xuống. Vừa khéo lúc đó, cảnh sát trên tàu cũng tới nơi. Hành khách đều không hẹn mà cùng vỗ tay hoan hô anh chàng mặc áo bành tô xanh. Cảnh sát dẫn tên trộm mặt mày ủ rũ đi, đồng thời lấy khẩu cung của người mất cấp. Trương Lập và cả anh chàng kia nữa. Qua đó Trương Lập được biết anh chàng đó tên là Nhạc Dương, năm nay 26 tuổi. Trác Mộc Cường Ba cũng rất thiện cảm với Nhạc Dương. Bốn người cùng ngồi ăn cơm, chẳng mấy chốc đã quen thân. Trương Lập hỏi, Nhìn cách anh tóm tên đó, chắc là người trong quân đội, phải không? Nhạc Dương mỉm cười đáp. Phải rồi, lần này tôi đến Ha Sa để chấp hành một nhiệm vụ đặc biệt. Trương Lập gật đầu, rồi không hỏi thêm gì nữa. Anh ta biết rõ quy củ trong quân đội thế nào. Nhạc Dương lại nói. Anh Trương cũng là người trong quân đội, phải không? Đóng quân ở Ha Sa. Trương Lập ngạc nhiên thốt. Sao anh nhận ra được vậy? Nhạc Dương cười bẽn lẽn nói. Vết chai trên tay của anh là do thường xuyên tập bắn bia nhiều năm mới có. Lưng của anh thẳng hơn người bình thường, bước chân rất chuẩn xác nhịp bước gần như là trùng khớp, đó là kết quả của hàng năm rèn luyện mới có được đấy. Có thể nhận ra, anh đã rất thích ứng với môi trường trên cao nguyên, hơn nữa là chỉ nhìn một cái đã nhận ra được thủ pháp tôi sử dụng. Nên tôi đoán chắc, anh thuộc quân đoàn nào đó đóng ở cao nguyên thanh tạng à. Trương Lập ngắm ngầm kinh ngạc. Anh chàng này còn giỏi trinh sát hơn cả mình nữa. Nghĩ đoạn liền chỉ sang Trác Mọc Cường ba hỏi. Anh xem xem anh ta làm nghề gì nào? Trác Mọc Cường ba không ngờ Trương Lập lại đột nhiên muốn kiểm tra Nhạc Dương. Chỉ khẽ mỉm cười. Đường Mẫn lấy làm hứng thú tròn mắt ngồi nhìn. Nhạc Dương thoáng trầm ngâm rồi nói. Chú này có tố chất hình thể rất tốt, rất cường tráng. Tuy ở trong nội địa rất lâu rồi, nhưng trên người vẫn có đặc trưng rõ rệt của người dân tộc Tạng. Nếu không có chị này, chắc tôi sẽ đoán chú đây là quân nhân trong đội đặc chủng đã giải ngũ. Đường Mẫn đỏ mặt thầm nhũ. Chị à, tôi còn nhỏ tuổi hơn anh nhiều kia mà. Trương Lập nhìn trắc màu cường ba hỏi, tại sao thấy cô ấy, anh lại không đoán anh ta là quân nhân giải ngũ nữa? Nhạc Dương nói, áo khoác lòng cáo của chị đây rất cầu kỳ, hơn nữa đường may rất tinh tế. Đám nhà giàu mới nổi không biết thưởng thức những cái thứ này đâu. Vậy thì phải là người giàu có từ lâu rồi. Mà quân nhân giải ngũ thì không thể tích lũy được nhiều của nã như thế trong một thời gian ngắn được. giả lại chú đây có ánh mắt sắc bén, phản phất như lúc cũng sẵn sàng tiếp nhận sự khiêu chiến của đối thủ. Vì vậy mà tôi cho rằng đây có thể là một thương nhân, mà một thương nhân lớn đấy. Trác một Cường Ba nhếch mép cười, đường mẫn khẽ cắn cắn môi châm chú lắng nghe. Trương Lập lại thắc mắc. Đợi chút, đợi chút đã. Tại sao anh phán đoán chiếc áo này không phải của cô ấy tự mua chứ? Nói không chừng nhà của cô này cũng rất giàu có, chẳng liên quan đến anh ta thì sao nào? Nhạc Dương cười hì hì đáp. Chị này có vẻ rất trân trọng chiếc áo lông cáo đó. Lúc ăn cơm chỉ nôm nớp sợ thức ăn rơi lên áo. Trước khi đứng dậy, Còn phủi bụi bám trên áo trước, lúc ngồi xuống thì lại cẩn thận trải áo ra, như chỉ sợ làm cho áo bị nhăn mất vậy. Theo tôi được biết, chỉ có quà do người trong lòng tặng thì mới được hưởng đại ngộ như vậy mà thôi. Nhạc Dương không đợi Trương Lập hỏi nữa, đã dí dỗm nói tiếp. Không phải anh Trương Lập còn muốn hỏi tôi tại sao biết được quan hệ giữa chú và chị đây chứ? Chỉ cần người sáng mắt thì đều nhận được mà. Trác Mộc Cường Ba cười cười. Khả năng quan sát rất nhạy bén. Anh là lính trinh sát hả? Nhạc Dương cười hì hì, ngại ngùng gãi gãi đầu. Trương Lập bèn giải thích giúp. Trong quân đội có rất nhiều chuyện không thể tiết lộ bừa bãi được. Bọn Trác Mộc Cường Ba và anh chàng bộ đội tên Nhạc Dương này càng nói, càng thấy hợp nhau, bàn đủ thứ chuyện trời Nam Biển Bắc. Tất nhiên là cũng đề cập tới chuyến đi khả khả thầy Lý vừa rồi. Nói tới đoạn trong hang băng, Trương Lập nhận ra năng lực biểu đạt của ông chủ trác xưa nay vốn không thích nhiều lời này, rất mạnh, tới chỗ hồi hợp. Nhạc Dương quên can cơm, ngay người lắng nghe. Nhạc Dương cũng kể cho mấy người bọn Trác Mộc Cường Ba biết một số chuyện liên quan đến tuyến đường sắt Thanh Tạng từ Cách Nhĩ Mộc đến Hà Sa. Dọc đường có 45 trạm, trong đó có 38 cái là trạm không người, 10 trạm có đài quan sát phong cảnh, Tiếc là bọn họ vận hành không tốt bằng không xe lửa từ cách nhĩ mộc xuất phát gần như điêu chai cả ngày. Từ sau 7 giờ sáng đến khoảng 10 giờ tối đó chính là thời gian thích hợp nhất để mà ngắm cảnh. Nếu là người đến Thanh Tạng lần đầu tiên thì đó tuyệt đối là một sự hưởng thụ đối với thị giác. Đỉnh Ngọc Châu, khu vực không người khả khả tây lý, rộng lớn bên mông khe núi đường Cổ Lạp núi Niệm Thanh đường Cổ Lạp. Sau bữa cơm Trương Lập không hề ngần ngại để cho Nhạc Dương chuyển từ toa ghế cứng sang phòng trong toa giường mềm của mình. Bốn người chơi tu lực hơ một lúc. Chắc Mọc Cường Ba không giỏi lắm, nhưng cũng vui vẻ chơi với mọi người đến tận khuya. Thời tiết làm cho xe lửa phải giảm tốc độ. Đi 18 tiếng đồng hồ mới đến được Hà Sa. Trương Lập lấy làm tiếc núi nói. Tiếc là phải chia tay ở đây rồi. Hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau nữa. Bốn người quyến luyến, nói lời tạm biệt. Ba người bọn Trắc Mọc Cường Ba cảm thấy rất hiếu kỳ với nhiệm vụ đặc biệt của anh chàng vui tính này. Nhưng đến cuối cùng vẫn không dò hỏi gì. Ra khỏi bến Tàu, lão La bà sớm đã đợi sẵn ở đó từ trước. vừa thấy bọn Trắc Mọc Cường Ba liền vội vàng ra đón, miệng lua su một tràng dài. Ôi chà, thiếu gia của tôi ơi, sao mà cậu đi lâu thế, lại chẳng có liên lạc gì được. Chúng tôi đều lo lắng muốn chết cả rồi đây. Vừa nhận được tin ở Hà Sa, tôi liền đến đây ngay đấy. Thế nào rồi? Lần này thiếu gia đi khả khả Tây Lý có thu hoạch gì lớn không? Trác Mộc Cường Ba cười cười đáp. Có thể nói là không thu hoạch được gì, mà cũng có thể nói là thu hoạch được không ít. Đi nào, lên xe rồi nói sao? À, phải rồi. Sao? Giáo sư Phương Tân không thấy đến vậy? Là bà mở cửa xe nói. Giáo sư đi liên hệ một số việc, ông ấy bảo chúng ta ở Hà Sa đợi. Mọi người ăn cơm chưa? Chúng ta đi ăn trước đã, vừa đi vừa nói. Thiếu gia, rốt cuộc ở khả khả Tây Lý, mọi người đã gặp phải chuyện gì vậy? Đi tìm quyển nhật ký đó mà tốn nhiều thời gian vậy sao? Trưng Lập đứng bên ngoài cửa xe nói. Chắc là tôi phải về quân đoàn báo cáo đã, không lên xe với mọi người đâu mấy người liền vẫy tay chào tạm biệt anh ta. Trong xe, La Ba lại quan tâm hỏi, Thiếu gia, có phải Thiếu gia đã gặp chuyện gì rồi phải không? Nhìn sắc mặt của cậu không có được tốt lắm. Cô Đường nè, rốt cuộc mọi người đã tìm thấy quyển nhật ký của anh trai cô không vậy? Đường Mẫn lắc đầu, chợt phát hiện ra sắc mặt của Trắc Mọc Cường bà quả nhiên trở nên rất khó coi, liền khẽ đụng vào người gã hỏi, Sao vậy anh? chắc một cực ba giật mình bừng tỉnh thở ở đáp à không có gì thì ra vừa mới trở về Ha Sa bị La Ba hỏi cho một câu gã đột nhiên nghĩ đến một vấn đề chỉ riêng ở Khả Khả Tây Lý mà đã gặp nhiều chuyện hung hiểm tới vậy có thể nói là thập tử nhất sinh mà theo những gì bọn gã biết được cho đến bây giờ địa phương thần bí còn chưa biết vị trí cụ thể ở đâu kia chắc chắn còn nguy hiểm hơn cả Khả Khả Tây Lý. Giờ phải làm sao đây? Đường Mẫn lại đem những chuyện họ gặp phải ở Khả Khả Tây Lý kể qua một lượt. Tuy không được kinh hồn động phách như từ miệng của Trác Mọc Cường Ba, nhưng cũng vẫn làm cho La Ba Già không ngừng xoa ngực, không ngừng tùng niệm cảm tạ Phật Tổ. Trác Mọc Cường Ba ngồi trong xe suy đi tính lại. Kế hoạch tìm kiếm tử kỳ lân, không ngờ càng lúc lại càng xa xôi dịu dời. Gã ý thức được nguy hiểm, Không chỉ là một câu nói nơi đầu môi chót lưỡi Khi thực sự gặp phải nguy hiểm Thì có muốn hối hận Cũng chẳng kịp nữa rồi la bà nghe đường mẫn kể xong Thở hắt ra nói <cười> Nguy hiểm quá đi Còn nguy hiểm hơn cả lần chúng tôi thăm dò thần sơn nữa đây chứ Thiếu già Cậu vẫn kiên trì đi tìm cho bằng được con ngao đó à Trác mộc cường ba im lặng Phải rồi Tình hình em trai của chú thế nào Sắc mặt La bà hiện lên vẻ chán nản. Trắc một Cường Ba đang ngỡ rằng Ba tang không chịu đồng ý, thì lão lại nói, Cậu ấy đồng ý rồi. Bạn của giáo sư Phương Tân cũng đã làm xong thủ tục bảo lãnh. Hai ngày trước, cậu ấy còn chưa chịu đâu. Về sau, tôi khuyên giải, cậu ấy mới từ từ nghĩ thông. Coi như là một sự bù đắp cho những hành vi phạm tội của cậu ấy vậy thôi. Trắc một Cường Ba liền hỏi, vậy sao chú còn mặc ủ mài trao thế là bà nhíu mày bất an nói cường ba thiếu gia trải qua chuyện ở khả khả tây lý cậu vẫn nhất quyết muốn sớm ngày tìm đến nơi đó hay sao vậy thiếu gia đâu có còn trẻ trung gì nữa cũng vào tuổi trung niên rồi cậu nên nghĩ ngợi cho kỹ càng rồi hãy quyết định tôi nhìn thiếu gia lớn lên trưởng thành từng bước từng bước thành công thành tích của thiếu gia đạt được trên thương trường Ai ai cũng nhìn thấy hết cả rồi. Nhưng mà lần này lại hoàn toàn khác với những trải nghiệm trước đây đấy. Có thể mọi người sẽ phải đi sâu vào một nơi xa cách nền văn minh nhân loại. Tất cả đều phải dựa vào đôi tay của mình. Kinh nghiệm đó, thiếu gia, cậu xưa nay chưa có từng trải qua bao giờ mà. Ở khả khả Tây Lý, cậu được đội khảo sát cứu sống. Nhưng không phải lần nào cũng may mắn như vậy đâu. Đức nhân lão già... Chỉ có một người con trai là cậu đấy. chắc một Cường Ba cười cười ngắt lời. Được rồi, chú La Ba. Tôi biết ý của chú rồi mà. Đời người đâu phải chuyện gì cũng trải qua hết chứ. Trước đây, nhà chúng ta cũng đâu có người nào làm kinh doanh đâu. Bất kể là làm chuyện gì, thì cũng phải có người làm lần đầu tiên, đúng không? Tôi nhớ cha từng nói thế này. Mỗi ngày chúng ta đều đang đỏ sức với ngày mai, chưa biết thế nào. Mỗi giờ, mỗi khắc, chúng ta đều phải vượt qua giờ khắc tiếp theo mà chưa biết về nó. Đời người chính là một quá trình không ngừng học tập, tích lũy, vận dụng. Tôi không sợ thử thách đâu. Nghe những lời lo âu của La Ba, bao nhiêu u uất trong lòng của Trác Mộc Cường Ba ngược lại còn bị quét sạch trơn, lại bưng bừng nhiệt quyết và ý chí. La Ba lại nói: "À, còn một tin xấu nữa." "Hả? Chuyện gì nữa?" Trắc Mộc Cường 3 hỏi là bà đáp Em trai tôi sau nhiều lần thiếu gia tới thăm Bác sĩ nói bệnh tình của cậu ấy có biến đổi thất thường Vì cố sức muốn nhớ lại đâm ra thành quên càng nhiều hơn Có lẽ chỉ có khi nào tới được nơi đó Thì cậu ấy mới chợt nhớ ra thôi Sợ là trên đường tìm kiếm nơi ấy Không có thể giúp được gì nhiều cho thiếu gia và mọi người đâu Trắc một Cường ba trao mày lên Đây quả thật là một tình không tốt. Giờ người điên ở Mông Hà đã mất tích. Nếu bà Tàng không thể nhớ ra lộ tuyến họ cần đi, vậy thì chẳng khác nào đã mất đi hy vọng. Và cũng là đầu mối cuối cùng. Gã nghĩ ngợi dây lát, rồi cố tình làm ra vẻ bình thản nói. Không sao cả, ký ức có thể từ từ khôi phục. Chúng tôi có thể thu xếp gặp những bác sĩ tâm lý giỏi hơn. Bà Tàng là người có thân thủ và năng lực sinh tồn nơi quan dã rất mạnh. Chúng tôi cần anh ta trợ giúp mà. Gã ôm lấy hai vai của La Ba nói, Chú La Ba, tôi có thể chấp nhận bất cứ thử thách nào, hãy tin vào quyết tâm đó đi. Ba người tìm một tiệm ăn bình thường, gọi tùy tiện mấy món, rồi đợi giáo sư Vương Tân ở một đường Kim Châu, như ông đã yêu cầu. Chắc một cường ba luôn miệng dò hỏi La Ba về tình hình ở nhà và tiến triển của công việc. La Ba cũng biết đại khái một số chuyện, Nhưng còn cách những điều trắc mọc cường ba muốn biết rất xa. Phải tới khi giáo sư Vương Tân xuất hiện trong tầm mắt, gã mới nở một nụ cười. Hai mắt của giáo sư dằn lên những đường tơ máu nhỏ li ti. Xem ra mấy ngày bọn trắc mọc cường ba đi khả khả tây lý, ông đều không ngủ được. Bắt một ông già phải vì chuyện của mình mà buông ba giấc giả như thế. Trong lòng của trắc mọc cường ba cũng thấy ái náy không yên. Câu đầu tiên của giáo sư Vương Tân khi gặp mặt cũng là Tiến triển thế nào rồi? chắc Mọc Cường Ba khe khẽ lắc đầu, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười bí hiểm. Giáo sư vương Tân cũng cười cười nói, xem ra chuyến đi này của anh vẫn có thu hoạch, nhưng nhất định không lớn bằng tôi đâu. Hai người ôm chầm lấy nhau, vỗ vỗ lên lưng nhau. Lên xe, giáo sư vương Tân nói, tuy là tôi kiếm được tin tức mà anh không thể tưởng tượng ra được, nhưng mà anh cứ nói chuyện của anh trước đi đã. Trắc Mộc Cường bà nói, chuyện này nói ra dài dòng lắm, tôi cũng không nhớ là mình kể đi kể lại bao nhiêu lần nữa rồi. Thế này vậy, trực thăng của chúng tôi hạ cánh tại trị đa. Tôi bảo người trong công ty mang chiếc kiều long đã cải tiến đến đó. Trương Lập lái xe, mẫn mẫn chỉ đường, chúng tôi băng qua khả khả tây lý. Đường mẫn lại dẫu mỏ lên. Trắc Mộc Cường Ba nói tới đoạn bọn họ bị chiếc Hummer truy kích đặc biệt chú ý tới nét mặt của giáo sư Phương Tần. Nhưng ông chỉ lặng lẽ lắng nghe, không hề lộ vẻ kinh ngạc chút nào. Gã dừng lại hỏi: "Thầy giáo, tại sao thầy có vẻ như giáo sư Phương Tân nói. Tôi cũng biết anh muốn hỏi gì rồi. Đừng có nôn nóng, đợi anh kể hết tôi sẽ giải thích." Trắc Mộc Cường Ba lại tiếp tục nói, tới đoạn ba anh em nhà soái xám, giáo sư Phương Tân mới lộ thần sắc kinh ngạc trác Mọc cường bà nói không thể tưởng tượng nổi tôi cũng mới lần đầu tiên gặp được lũ sói kiểu như thế giáo sư phương tân hỏi rất cặn kẽ về hình dáng màu lông và đặc điểm hình thể của bọn sói cuối cùng nói nếu không phải là anh nói ra bảo thế nào tôi cũng không tin đâu từ màu lông và hình thể của chúng có thể khẳng định bọn sói này hình thể tương đối giống với sói can Nhưng mà hình dáng thì lại có nhiều đặc điểm của sói châu Mỹ hơn. Sói châu Mỹ à? Chắc Mộc Cường Ba trần trừng mắt. Đường mận thuốc. Qua! Wow, từ châu Mỹ qua đây phải qua một chặng đường xa lắm cơ mà. Giáo sư Phương Tân lắc đầu. Từ miêu tả của anh về chúng, bọn sói này có lẽ sinh sống ở khu vực cao từ 2 đến 3.000 mét so với mực nước biển. Điểm này thì anh nói đúng. Chắc Mộc Cường Ba nói. Thầy giáo, tại sao thầy chỉ hứng thú với đặc điểm khu vực của bọn chúng? Trí thông minh quá sức tưởng tượng của chúng, không phải là càng đáng kinh ngạc hơn hay sao? Giáo sư Phương Tân nói, Có gì đáng kinh ngạc đâu. Mấy con các anh đã gặp, không nên gọi là sói, mà nên gọi là sói người mới đúng. Nhìn điều bộ kinh ngạc đến không thốt nên lời của trắc mập cường ba và đường mẫn, giáo sư Phương Tân mỉm cười tiếp lời. Không phải hai người tưởng tượng ra loài sói, cứ đêm trăng tròn thì có thể đứng thẳng dậy quá thân thành người đấy chứ. Đó chỉ là truyền thuyết thôi. Người sói mà tôi nói chỉ là một luận thuyết trong tiến hóa sử. Giới khoa học từng đưa ra một suy luận thế này. Nếu con người chưa tiến hóa thành động vật cao cấp nhất trên thế giới này thì trong những động vật có thể thay thế địa vị của con người. sói xếp hàng thứ hai đấy. Đường Mẫn liền lanh chanh hỏi ngay Vậy con thứ nhất Cá heo, giáo sư Phương tần đáp. Thứ ba là voi, bọn chúng có mấy điểm chung. Đầu tiên là cả ba loài này đều có thể tích não tương đối đủ, có chỉ số thông minh tương đương một đứa trẻ ba tới bốn tuổi. Kệ đó, chúng đều sống theo bầy đàn, chính là để đặt nền móng cho việc tích lũy kinh nghiệm. Thứ ba, bọn chúng đều có ngã thức, đây cũng là nhân tố cần thiết để cho một loài động vật có sự biến đổi tự thân đấy. Cá heo được xếp hàng thứ nhất là vì chúng sống ở biển. Các nhà khoa học cho rằng sức năng của biển làm đại não của chúng dễ dàng suy nghĩ hơn. Nhưng tôi thì không cho là vậy. Qua nghiên cứu của tôi, sói mới là loài có khả năng tiến hóa thành sinh vật của trí thông binh cao như loài người. Mà một nguyên nhân rất đơn giản. Thân thể cá heo và voi đều không thích hợp cho lao động. Khả năng linh động và sử dụng công cụ của tứ chi so với sói thì kém rất xa. Cho dù bọn chúng có suy nghĩ, nhưng không có các cơ quan bổ trợ thì cũng không làm được. Đường Mẫn phản đối. Giáo sư nói sai rồi, xếp hàng đầu tiên phải là đại tinh tinh chứ. Giáo sư Phương Tân cười cười giải thích. Chúng chính là đại tinh tinh chứ còn gì nữa. Giới khoa học chỉ bàn về lịch trình tiến hóa của các giống loài khác nhau, chứ không phải của cùng một giống loài. Nếu ngày nào đó loài người biến mất trên địa cầu này, đứng trên mặt đất có lẽ sẽ là loài chó mà chúng ta vẫn nuôi dưỡng chứ không phải đại tinh tinh bọn chúng đã được định sẵn là kẻ bị đào thải vì tiến hóa thất bại rồi vì vậy nếu có một nơi nào đó do chó làm chúa tể thì rốt cuộc chúng đã tiến hóa tới trình độ thế nào chúng ta thật khó mà tưởng tượng nổi chẳng hạn như nơi giáo sư phương tân ngạc nhiên quay đầu lại đôi mắt tròn lên vì kinh ngạc của trác mọc cừ ba cũng đang nhìn chằm chằm vào ông cả hai người nghĩ tới vùng đất ấy nơi người và sói ở chung như những người bạn thân thiết giáo sư phương tần nói thật không thể tin nổi nơi đó rốt cuộc chỉ có trong truyền thiết hay là thực sự tồn tại đấy trắc một cường bà tiếp tôi cũng không biết nữa bây giờ đầu óc của tôi rối lắm rồi thầy giáo đường mẫn thắc mắc không hiểu sao thế Hai người nghĩ ra điều gì rồi vậy? Giáo sư Phương Tân nói, Không có gì, tạm thời không nghĩ đến nó no nữa. Cường Ba, nói tiếp đi. Sau đó thì thế nào? Trác Mộc Cường Ba lại kể chuyện bọn họ được đội khảo sát của Hồ Dương cứu sống. Giáo sư Phương Tân cười cười nói, Thì ra là đội trưởng cự hạng đã cứu các anh một mạng à. Thấy Trác Mộc Cường Ba tỏ vẻ không hiểu, ông lại nói, Trước đây... Tôi đã có duyên gặp anh chàng râu ria đó một lần. Anh ta từng đi Nam Cực, Bắc Cực, lên đỉnh Chomoluma. Là một thằng cha liều mạng, coi khảo sát khoa học là một thể thao cực hạn đấy. Những nơi người ta không dám đi, thì anh ta dám đi. Cái tài Hồ Dương đó là một nhà khoa học. Người trong ngành đều gọi anh ta là đội trưởng cực hạng đấy. Thôi được rồi, nói tiếp đi. Sau đó thì thế nào nữa? Nói mãi, nói mãi các một đường ba chợt nhớ ra cây sáo xương vội lấy ra cho giáo sư phương tân xem thử giáo sư cẩn thận quan sát cây sáo rồi nói à thứ này tôi cũng không rõ lắm có điều nếu anh muốn tìm hiểu tôi có thể tìm vài người bạn phân tích xem sao bọn hồ dương cũng đã từng nhìn thấy thì chắc không khó quá đâu chỉ là có một điểm lạ nếu đây đúng là pháp khí của tạng giáo cổ đại Vậy thì tỷ lệ để nó xuất hiện ở khả khả Tây Lý Thật sự quá thấp Tôi cho rằng đây có lẽ là Của những người bạn sói có trí thông minh cao khác thường của anh Mang từ một nơi khác đến khả khả Tây Lý thôi Rất có thể chúng là sói ở Tây Tạng đấy Giáo sư Phương Tân đột nhiên biến sắc vùi một suy nghĩ khác thường vào sâu trong đáy lòng Có thể là sói đã tiến hóa thành tử kỳ lắm Trắc một Cường Ba gật gật đầu Kế đó lại nói đến chuyện kỳ ngộ trong hang băng Lần này thì giáo sư Phương Tân không lên tiếng nữa Ông cũng chưa bao giờ trải qua tình cảnh như vậy cả Chỉ tới cuối cùng mới buông một câu: Thằng cha Hồ Dương này mạo hiểm quá Cho dù bị bọn săn trộm làm tức điên lên Thì cũng không nên cho các anh đi theo chứ Trắc một Cường Ba biện bạch Lúc đó đội trưởng Hồ Dương cũng không nghĩ rằng trong hang băng lại nguy hiểm tới vậy Thôi được rồi thầy giáo giờ thầy có thể cho tôi biết được rồi tại sao nghe chuyện chúng tôi bị truy sát mà thầy chẳng hề thấy ngạc nhiên vậy đường mẫn cũng tỏ vẻ rất háo hức được biết câu trả lời giáo sư phương tân mới chậm rãi nói nếu trước khi xuất phát các anh gặp phải chuyện đó sợ là tôi cũng giống như các anh thôi ngoài kinh ngạc thì chỉ còn biết kinh ngạc nhưng các anh còn nhớ không lúc anh sắp đi đức nhân lão gia có nhờ anh tới đưa thiếp cho đức ni đại lạc ma anh có biết dụng ý của cha anh là gì không trắc mặt cường ba lắc đầu giáo sư phương tân lại nói tiếp đức nhân lão gia muốn biết chuyến đi này của chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu phần khả thi đức ni đại lạc ma là pho sự sống về gần một nghìn ba trăm năm lịch sử của tây tạng đó bọn họ ở lì trong phòng thảo luận suốt năm ngày đêm liền tôi đã vô cùng vinh hạnh được mời đến dự thính cuối cùng hai người họ đã đưa ra một kết luận khiến cho người ta phải kinh ngạc tôi nghĩ đó cũng là nguyên nhân căn bản mà các anh bị người ta truy kích đấy dưới ánh mắt đầy vẻ hoang mang của trác mọc cường ba giáo sư phương tân lại chậm rãi giải thích trác mọc cường ba học trò và cũng là bạn của tôi ơi anh có biết nơi anh muốn tìm kiếm kia rốt cuộc là ở đâu không Anh có biết là anh không phải là người đầu tiên, cũng chẳng phải là người duy nhất đi tìm kiếm nơi ấy không? Những kẻ khác đang tìm kiếm, nó gọi nơi ấy là Bạc Ba La Thần Miếu đấy. Chắc Mộc Cường Ba chỉ nghe giáo sư Phương Tân khẽ nói tiếp. Đức nhân lão già chỉ căn cứ vào những điều chúng ta phát hiện được để đưa ra suy đoán. Nhưng mà suy đoán này đã được Đức Ni Đại Lạc Ma chứng thực. Bạc Ba La Thần Miếu, tên đầy đủ gọi là Bạc Ba La Nhân Bác, Thiết đạt lai like thần miếu Anh chắc phải biết thế Nghĩa là gì chứ Trác mọc cường ba đờ người ra Dường như quên cả suy nghĩ Mất luôn khả năng hoạt động Đường mẫn dậm chân nói Nghĩa là gì Nghĩa là gì thế Hồi lâu sau trác mọc cường ba mới chậm chậm lên tiếng Bạc ba la Nghĩa là thiên liêng Thánh nhân chí cao vô thượng Nhân bác thiết Nghĩa là bảo bối Bảo vật quý giá, hai chữ này là tiếng Tạng, thường để chỉ những bậc tôn giả chí cao vô thượng trong tạng giáo. Còn Đạt Lai thì càng không cần nói nữa, đó là âm dịch từ tiếng Mông Cổ, ý là biển lớn. Ba từ này ghép lại với nhau, ý nghĩa chính là bảo bối thiên liêng chí cao vô thượng nhiều như biển lớn. Chính là ý này đó. Đường Mẫn cũng ngẩn ra, lẩm bẩm lặp lại Bảo bối, thiên liêng, chí cao vô thượng Nhiều như biển lớn à Trời ơi Trác Mọc Cường Ba dội nói Thầy giáo Mau nói xem Cha tôi rốt cuộc đã nghiên cứu được vấn đề gì Xin thầy nói thật rõ cho tôi xem nào Giáo sư Phương Tần tiếp Chuyện này thì đương nhiên thôi Đây hoàn toàn là chuyện anh cần phải biết mà Sự kiện sớm nhất có thể Truy ngược về năm 1844 Liên quan tới một nhà thám hiểm người Anh Tên là Henry Morton Stanley. Tư liệu về người này tôi cũng có một ít đây, anh có thể xem qua. Cái tên Bạc Ba La Thần Miếu chính là từ miệng ông ta truyền ra thế giới bên ngoài đấy. Mật mã Tây Tạng phần 16 của nhà văn Hà Mã. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Sau khi giáo sư Vương Tân đưa tập tài liệu về các sự kiện bắt đầu từ những năm 1844 cho Trách Một Cựu Ba nghiên cứu, cuối cùng ông nói theo trí nhớ của Đức Ni Đại Lạt Ma lần gần đây nhất là vào năm 1991 ba nhà thám hiểm nước ngoài đã tới Yun Bố tự để tìm Lạt Ma làm hướng đạo, cuối cùng tiến vào khu vực núi Hy Hạ băng mã và cũng đã chung số phận với những nhà thám hiểm khác biến mất vĩnh viễn rồi. Chắc Mộc Cường Ba lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại. Đó rốt cuộc là nơi như thế nào? Tại sao lại như vậy được chứ? Giáo sư Phương Tân lựa lời khuyên giải. Tôi biết hiện giờ anh rất khó chấp nhận, nhưng mà sự thật là vậy. Bạc Ba La Thần Miếu Thần Bí xưa này chưa có ai tìm thấy mà bộ tộc qua ba đời đời bảo vệ chính là nơi chúng ta cần đến. Thế giới bao la, không chuyện kỳ lạ gì là không có thể. Đây là một sự trùng hợp khác thường, cho dù nhà văn giỏi nhất thế giới này cũng không thể bịa ra được chuyện trùng hợp đến thế. Tử kỳ lân mà chúng ta muốn tìm, không ngờ lại ở cùng một nơi với bạc Ba La Thần Miếu mà người ta đã tìm thấy mấy trăm năm nay. Sau khi Đức Nhân Lão Gia và Đức Ni Đại Lạc Ma cùng nghiên cứu, tuy đến giờ vẫn chưa biết bạc Ba La Thần Miếu có thực sự tồn tại hay không, nhưng mà chúng ta có thể khẳng định một điều. Người tìm kiếm ngôi miếu thần này Lúc nào cũng tồn tại, bọn họ chưa bao giờ từ bỏ cuộc tìm kiếm miếu thần cả. Vì vậy mà lúc tôi nghe anh kể bị người ta phục kích, hoàn toàn không thấy ngạc nhiên. Nếu như lâu như vậy mà không có người chú ý đến mấy người chúng ta, thì mới khiến cho người ta thấy kỳ quái hơn đấy. Hơn nữa, bọn họ trước đó còn bắt cóc người qua ba bị điên kia. Cũng có nghĩa là đám người ấy từ lâu đã để mắt đến chúng ta rồi. Giáo sư Phương Tân ngưng lại dây lát rồi tiếp tục lần này khác với những lần trước chúng ta lần theo những đầu mối khác để mà tìm kiếm nơi đó chứ không có bản đồ đây có lẽ chính là ưu thế của chúng ta cũng nên trác mọc cường ba cúi đầu trầm tư không nói đường mẫn không hiểu thắc mắc chúng ta không có bản đồ sao có thể nói là ưu thế được chứ à giáo sư phương tân giải thích tấm bản đồ ấy đến giờ vẫn còn chưa xác định được là có thực sự tồn tại hay không Mà dù cho là có đi, thì có bao nhiêu tấm chứ? Tấm nào là bản gốc? Tấm bản đồ ấy rốt cuộc có chỉ rõ phương hướng hay không? Tất cả đều không thể xác định. Hơn nữa, còn một tấm là bản đồ sao lục lại theo trí nhớ. Có vẻ như là chỉ về hướng đỉnh Chomolungma. Mà rất rõ ràng, đó là một hướng đi sai lầm. Chúng ta không có bản đồ, vậy thì sẽ không quá ỷ lại vào những đầu mối trên giấy. Đây chẳng phải là ưu thế của chúng ta thì còn là gì nữa. Nhưng vấn đề lúc này là đã xuất hiện một người qua ba trước nay chưa bao giờ xuất hiện. Hơn nữa người này đã bị đám người cũng muốn tìm thần miếu bắt cóc đi rồi. Không biết bọn chúng có tới được ba la thần miếu trước chúng ta một bước hay không nữa. Chắc một Cường Ba lắc đầu nói Tôi không biết nữa. Giờ tôi rối loạn lắm rồi. Tôi không hiểu tại sao sự tình lại tiến triển ra như thế này. Tất cả hoàn toàn nằm ngoài dự đoán và tưởng tượng của tôi đấy. Thầy giáo, chúng ta phải làm sao bây giờ? Giáo sư Phương Tân nói, trước mắt chỉ có hai con đường có thể đi. Thứ nhất là thử tìm nhóm người muốn tìm bạc ba la thần miếu kia để mà tiếp xúc và tìm tiếng nói chung. Bởi vì biết đâu, bọn họ lại nắm những đầu mối rất quan trọng khác. Chúng ta tập hợp các đầu mối của hai bên lại Nhớ đâu tìm thấy ngôi miếu thần trong truyền thuyết kia? Sau đó, thì ai lấy thứ người nấy cận? Bọn họ tìm kiếm châu báu, còn chúng ta thì tìm tử kỳ lân. Giáo sư vương Tân còn chưa nói hết. Chắc một Cường Ba đã thô lỗ ngắt lời. Thôi thôi, đủ rồi. Tôi sẽ không cùng những kẻ đã giác súng phóng hỏa tiễn mời tôi nói chuyện hợp tác đâu. Vĩnh viễn không bao giờ, không bao giờ cả. Xin lỗi thầy giáo, tôi cáo quá, không thể kềm chế nỗi cảm xúc của mình nữa rồi. Giáo sư Phương Tân mỉm cười, tỏ ý thông cảm, nói tiếp. Vậy thì con đường thứ hai chính là dùng danh nghĩa quốc gia để mà tiến hành khảo sát khoa học. Trắc một Cường Ba trao mày, nghi hoặc nói. Xin thầy làm ơn nói rõ hơn một chút đi. Giáo sư Phương Tân cười cười. Chúng ta có thể làm dự án khảo sát để bảo vệ di tích nhân hóa và cứu lấy văn vật quốc gia trình lên các cơ quan hữu quan của nhà nước. Sau khi thông qua một quá trình phê duyệt lằn nhặn, chúng ta sẽ tổ chức một đoàn chuyên gia tiến hành hoạt động khảo sát, đồng thời nhà nước sẽ cung cấp các thiết bị cần thiết. Có điều ở đây xuất hiện hai vấn đề. Vấn đề gì? Đầu tiên, trong đoàn chuyên gia mà nhà nước thành lập đó, tất cả đều là chuyên gia. Còn chúng ta thì lại không phải thậm chí có thể nói là chẳng hề biết gì về bạc ba la thần miếu cả. Vì vậy mà chúng ta đều không thể trở thành thành viên của đoàn chuyên gia đó, mà chỉ có thể làm trợ thủ thôi. Trợ thủ thì, thì làm được gì? Trắc Mộc Cường Ba nói. Giáo sư Phương Tần đáp. Lấy ví dụ nha. Khi đội khảo sát của nhà nước muốn lên đỉnh Chomoluma, các thiết bị quan trắc khá nặng thành viên của đội khảo sát không thể vừa vác vật nặng như thế mà leo lên tận đỉnh Chomoluma được. Nên phải thuê dân tạng ở Hạ Nhĩ Ba vác giúp máy móc. Tác dụng chúng ta ở trong đoàn chuyên gia này chính là gần như những người giác đồ đạt máy móc đó. Hiểu chưa? Chắc một Cường Ba do dự dì lát rồi gượng cười nói Ừm, um, được rồi. Chẳng phải chỉ là giác đồ thôi sao? Nếu có thể tìm thấy được nơi ấy tìm được tử kỳ lân Tôi làm trâu làm ngựa cũng được mà. Giáo sư Phương Tân lại nói. Được, vấn đề thứ hai chỉ sợ hơi khó khăn một chút thôi. trác một cường ba thầm rợn người. Nói là giác máy mốc đồ đạc. Chỉ là tôi lấy ví dụ thế thôi. Thực tế việc của chúng ta chắc có lẽ là dò đường tiên phong cho đoàn chuyên gia. Vì tôi nghe nói nhà nước cũng đã từng đi tìm bạc ba la thần miếu, nhưng đều không có kết quả gì mà một số chuyên gia còn không sống để mà trở về nữa. Vì vậy mới thay đổi chiến lược, không thể để những chuyên gia dày dạng kinh nghiệm kia đi mạo hiểm nữa, mà muốn tổ chức một đoàn dò đường đặc biệt, phụ trách tập trung chỉnh lý tư liệu về giao cho các chuyên gia ở nhà. Nhưng với kinh nghiệm và năng lực hiện tại của chúng ta, e là nhà nước cũng không dám để chúng ta xuất phát như vậy đâu. Vì thế mà trước khi lên đường tìm nơi đó, chúng ta cần phải tiếp nhận một đợt huấn luyện đặc biệt cực kỳ nghiêm khắc. Về điểm này thì... Giáo sư Phương Tân ngước mắt lên nhìn Trắc Mộc Cường Ba. Không ngờ gã lại trả lời hết sức dứt khoát. Đây mà là vấn đề gì chứ? Tôi cũng đang mong được thế đấy. Giọng nói của gã toát lên một vẻ hân hoan rõ rệt. Giáo sư Phương Tân ngắm ngầm gật đầu, xem ra chuyến đi khả khả thay lý đã làm cho Trắc Mộc Cường Ba thay đổi không ít. Phải như ông nói những lời này trước khi gã đi khả khả thay lý, nhất định là gã đã chẳng nghĩ ngợi gì mà từ chối ngay lập tức giáo sư hài lòng nói nếu như vậy ngày mai chúng ta tới chỗ của trương lập một chuyến đi nói không chừng đội huấn luyện đặc biệt chỉ còn thiếu hai chúng ta nữa thôi đấy nhìn chắc một cường ba kinh ngạc đến không thốt nổi tiếng nào giáo sư phương tân nở một nụ cười bí hiểm ngay ngày thứ hai sau khi đức nhân lão gia và đức ni đại lạc ma đưa ra kết luận Tôi đã nói suy nghĩ của mình cho Đức Nhân Lão Gia. Được sự đồng ý của ông ấy, tôi liền lập tức liên hệ với đoàn trưởng thứ nhân. Đức Nhân Lão Gia cũng đích thân gọi điện tới lãnh đạo ở Hà Sa. Đáng lẽ, nếu muốn tổ chức đoàn dò đường, toàn bộ thành viên phải được chọn từ các bộ đội đặc chủng. Nhưng vì sức ảnh hưởng của Đức Nhân Lão Gia và nhiều nhân tố khác, cấp trên cuối cùng cũng đã chấp nhận rồi trước khi các anh về đây. Chúng tôi đã chiêu mộ tin anh trên toàn quốc bắt đầu tập trung về chỗ của ban giác thứ nhân rồi bà Tàng cũng đã tới đội huấn luyện đặc biệt đang kể lại mọi chuyện anh ta đã gặp phải cho các chuyên gia mới đến để mà dựa vào đó sắp xếp một số vấn đề trong giáo trình huấn luyện gương mặt của trác mọc cường ba trang trê kinh ngạc pha lẫn hưng phấn chừng như chỉ hận không thể đến đội huấn luyện đặc biệt ngay lập tức gã kích động nói a thì ra thầy Thầy đã sớm chuẩn bị hết cả rồi chứ gì, thầy giáo. Tốt quá rồi, thật là tốt quá rồi. Trắc một Cường Ba mừng rỡ, đến nỗi cứ dặn chặt hai tay vào nhau. Giáo sư Phương tần nói, Này, đừng có vui mừng quá sớm, đợt huấn luyện đặc biệt này rất khắc nghiệt đấy. Còn chúng ta thì căn bản không thể biết là lúc nào mới thông qua được. Rất có khả năng là chúng ta còn đang khắc khổ huấn luyện, đối thủ đã tìm thấy thần miếu mà lấy đi hết cả mọi thứ rồi đường mẫn đột nhiên cất tiếng nhưng có con đường thứ ba không chứ còn chứ giáo sư vương tân điềm đạm nói bỏ cuộc đường mẫn lè lưỡi không dám nói gì thêm trác một cường ba nói tôi có lòng tin trước khi chúng tìm thấy bạc ba la thần miếu chúng ta có thể hoàn thành đợt huấn luyện đó đúng vậy chúng tôi có lòng tin mà nhất định có thể hoàn thành đường mẫn cũng nói giáo sư phương tân quay đầu lại nghiêm khắc nói cái gì cơ cô cô còn muốn đi nữa à lần này cô gây họa chưa đủ chắc suýt chút nữa cô làm cả ba người chết ở khả khả tây lý rồi đó dành mắt của đường mẫn đỏ lựng lên ngữ khí của giáo sư phương tân cực kỳ nặng nề trắc mọc cường ba bị mắc kẹt giữa hai người không biết phải an ủi đường mẫn thế nào cũng không biết nên làm sao để giải thích với giáo sư phương tân bầu không khí gượng gạo bao trùm trong giây phút cuối cùng đường mẫn hức hức khóc òa lên không nhưng mà không phải cháu cố ý mà đường mẫn đau lòng khóc òa lên nhưng giáo sư phương tân lòng dạ sắt đá một lời nhẹ nhàng an ủi cũng quyết không nói Chắc một cường ba vắt cả óc ra mài rách cả môi cuối cùng cũng thuyết phục được giáo sư phương tân đồng ý cho đường mẫn tham gia đội huấn luyện đặc biệt còn chuyện có thể thông qua huấn luyện hay không thì tính sao giáo sư phương tân đưa mắt nhìn đường mẫn gục đầu vào ngực của trác mộc cường ba khóc tấm tức thầm thở dài trong lòng ông hiểu rõ người học trò này của mình bình thường gã ta tính tình lạnh nhạt rất ít động lòng với ai nhưng một khi đã động lòng thì lại vô cùng sâu đậm giờ cô muốn tách rời gã và đường mẫn ra xem không phải là chuyện dễ rồi về nhà gặp cha mẹ Trắc Mộc Cường Ba kiên quyết biểu thị mình sẵn sàng thực hiện chuyến thám hiểm lớn trong đời này. Đối với quyết định của gã, lần này thì thái độ của cha mẹ hoàn toàn khác với những lần trước đó. Đức Nhân Lão Gia vô cùng tán động, trở thành người ủng hộ mạnh mẽ của gã. Còn bà Mai Đoá, mẹ của gã, lại đau lòng rơi lệ. Ngày hôm sau, trước khi Trắc Mộc Cường Ba chuẩn bị tham gia huấn luyện đặc biệt, cha gã, Đức Nhân Lão Gia, Nghiêm nghị đích thân đeo cho gã ba bùa hồ thân của gia tộc Đức Nhân. Một thanh thập tự kiếm bằng đồng, tượng trưng cho các tường như ý. Thanh thập tự kiếm, to bằng bàn tay ấy, giáo sư Vương Tân cũng đã từng thấy qua. Ông nghĩ có lẽ vật này ít nhất cũng đã phải trải qua lịch sử không dưới nghìn năm. Là một văn vật hiếm thấy trên đời. Hơn nữa, nội hàm lịch sử của nó còn không thể đánh giá. Thân kiếm hình lăng trụ rất có tính tượng trưng. Bên trên khắc bốn loài thú các tượng là sư tử gầm, rồng nhe nanh, hổ ra quy, đại bàng tùng cánh. Phía sau mỗi con thú đều có một hàng văn tự cổ quái. Nghe nói là tạng văn cổ đã thất truyền từ lâu. Đốc kiếm cũng là một con thú, tư thế hiên ngang hùng dũng, nhe nanh múa vuốt, hơi giống kỳ lân, Nhưng đầu có ba góc. Theo như Đức Nhân Lão già nói, thì con thú này tên gọi là Tam Giác tỳ Hưu là một loài lưỡng tính. Sửa soạn hành trang xong, chắc một cường ba lại một lần nữa bước vào hành trình mạo hiểm của cuộc đời mình trong nghìn vạn lời dặn dò của mẹ. Lần này thì khác với những lần trước, gã sẽ đến một thế giới mờ mịt không biết ra sao. Lần này có lẽ gã sẽ rời ra nền văn minh nhân loại, tất cả đều phải dựa vào sức lực của chính mình. Nhưng bước chân của gã vẫn chắc chắn mạnh mẽ như mọi lần trước đây, khiêu chiến với vận mệnh theo đuổi lý tưởng đó chính là tín niệm cả đời không bao giờ thay đổi của gã trung tâm huấn luyện đặc biệt ở trong dãy tung sơn trên đường núi tuyết dựa vào bầu trời xanh thăm thẳm dòng sông nhỏ bên dưới dần dương buổi ban mai tựa như dải lụa bạc trên thảo nguyên rải rác những đàn bò đàn dê cả một vùng đất mênh mông bình yên và tràn đầy sự sống cơn gió mát lạnh thổi qua mang theo một dần mây trắng tinh khiết cũng cuốn đi mọi ưu phiền buồn bực trong lòng của mọi người. Bất kể là ai chăng nữa, gió nhẹ nhẹ của cao nguyên trong lòng đều trào dâng lên khát vọng muốn quỳ xuống bái lại ngọn tuyết sơn thần thánh thiên liêng, trải tâm sự của mình trên mặt hồ tĩnh lặng yên bình kia. Trác Mộc Cường Ba nhìn bức tranh như trong câu chuyện đồng thoại trước mắt, trong lòng đầy những bất an và mong đợi đối với đợt huấn luyện đặc biệt này. Cánh cửa sắt lớn của trung tâm huấn luyện đã ở gần ngay trước mắt. Một cánh cửa mở ra, tương lai mờ mịt. Cơn gió lưng chừng núi, từ từ thổi qua. tư duy của trác mọc cường bà cũng dần trở nên tách bạch rõ ràng hơn. Gã hỏi. Thầy giáo, thầy nói xem, bạc ba la thần miếu này và tứ phương miếu lần trước mà cha tôi nhắc đến. Chúng có quan hệ gì với nhau không? Giáo sư Phương Tân tỏ ý khen ngợi gật đầu nói Không sai, tôi cũng từng hỏi câu hỏi này Tại sao lại gọi là Bạc Ba La Thần Miếu chứ? Tại sao nó lại có báo vật nhiều như biển lớn? Nếu nói là Bạc Ba La Thần Miếu Vậy thì khả năng lớn nhất là vào khoảng thời gian diễn ra cuộc vận đồng diệt Phật Có phải Thánh Giáo đã chuyển bảo bối trong tứ Phương Miếu Tới Bạc Ba La Thần Miếu hay không? Đây là nghi vấn lớn nhất của chúng ta trang mục cường ba tiếp lời giáo sư phương tân mỉm cười gật đầu khe khẽ lúc này ba người đã tới một doanh trại ẩn mật trong núi đứng ngoài cửa chờ sẵn bọn họ là trương lập và ba tang mặt đầy râu ria lởm chởm trong lúc ba tang và anh trai la ba đang nói chuyện gì đó trương lập hồ hởi nói cường ba thiếu gia anh đoán xem tôi gặp ai ở đây nào nhất định là anh không đoán được đâu Trắc Mộc Cường Ba lắc lắc đầu, Trương Lập lại nói Ra đây đi, lính trinh sát. Nhạc Dương liền mang theo nụ cười rực rỡ như mặt trời của anh ta bước đến, chào đúng theo kiểu nhà binh. Báo cáo, đội viên đội huấn luyện đặc biệt Nhạc Dương có mặt. Trắc Mộc Cường Ba mỉm cười, đưa tay ra, đợi cho mọi người giới thiệu một lượt xong. Nhạc Dương nói Tiến sĩ Cổ Tuấn Nhân đang đợi mọi người đấy, vào trong trước đã giáo sư vương Tân thấp giọng lẩm bẩm, ôi quá ra là ông ấy à. Trắc một cường ba quay đầu lại, giáo sư vương Tân liền nói: tiến sĩ cổ tuân nhân, diễn sĩ diễn khoa học trung quốc, nghiên cứu viên của bảo tàng cố cung, tiến sĩ ngành cổ văn vật, cố vấn thường vụ đội khảo sát cổ quốc gia trung quốc, cố vấn đội khảo sát nam cực, hội trưởng danh dự của hội những người sống sót nơi quan dã trung quốc nữa. Đường mẫn lè lưỡi nói qua wow, nghe tên, tôi đã biết nhân vật rất có tiếng tâm rồi mà. Giáo sư vương Tân lại nói, Có điều vị tiến sĩ cổ này đã 70 tuổi rồi, Ông ấy là bạn tốt của một thầy giáo của tôi, Chắc là không thể tham gia hành động của chúng ta đâu. Nhạc Dương nói, Giáo sư hiểu rõ tiến sĩ cổ quá nha. Ông ấy cũng không tới đây đâu, Chỉ là dùng điện thoại truyền hình liên lạc với chúng ta thôi. Vào phòng truyền thống đa phương tiện của doanh trại, Chỉ thấy trên màn ảnh có một ông già tuổi cổ Lai Hy ngồi trên sofa, chào hỏi mọi người rất ân cần Ông già cất tiếng hồi trước. Phương Tân, anh cũng ở đây à? Nghe nói nghiên cứu về loài chó của anh đã đạt tới trình độ hàng đầu của thế giới rồi phải không? Nghĩ lại năm đó, anh chỉ chung tình với mỗi ngành sinh vật học. Tôi bảo anh theo tôi học khảo cổ mà anh không chịu. <cười> Giờ lớn chừng này tuổi rồi, còn muốn đi thám hiểm cơ à? Lại nhớ đến nắm xương già này rồi hả? Giáo sư Phương tần lúng túng, cười ngượng nghịu. Tiến sĩ cổ, việc này... Em thì hàng đầu cái nỗi gì, chỉ là các đồng nghiệp trên thế giới cùng giao lưu trao đổi thôi. Lần này đi thám hiểm cũng là vì nghiên cứu học thuật thôi mà. Kinh nghiệm sinh tồn nơi quan giả của tiến sĩ cổ rất phong phú. Có thầy trợ giúp, chúng em nhất định sẽ thu hoạch được không ít sau đợt huấn luyện này. Tiến sĩ cổ nhấp một ngụm trà lại nói tiếp. Mấy thứ anh gửi tới, tôi đều xem qua cả rồi. Tất cả đều là tinh phẩm. Nếu lần này các anh thành công, giá trị của phát hiện nhất định sẽ làm chấn động cả thế giới. Tôi giờ đã cao tuổi rồi. Nếu không, thật cũng muốn đích thân tham gia hoạt động khảo sát lần này lắm đấy À, phải rồi. Anh chàng cao to bên cạnh kia. Anh chính là người khởi xướng và tài trợ cho lần hành động này phải không? Đáng tiếc, Xin lỗi nha, tôi đã giành quyền chỉ huy của anh mất rồi. Tiến sĩ cổ đổi giọng nghiêm túc nói. Nhưng mà lần khảo sát này được nhà nước hết sức coi trọng. Thế nên mới đặc biệt kéo lão già tôi ra làm phó tổng chỉ huy. Cũng là tổng chỉ huy huấn luyện cho các anh. Tất cả trang thiết bị cần thiết đều do nhà nước cung cấp. Hành động cũng phải tuyệt đối phục tùng chỉ huy. Nếu ai phạm quy, chúng tôi có thể khai trừ người đó ra khỏi đội khảo sát bất cứ lúc nào. Bây giờ tôi muốn hỏi mọi người vài câu. Tiến sĩ cổ lấy ra một tập tài liệu đọc lên. Trác Mọc Cường Ba, người tạng. Rất tốt. Tôi hỏi anh. Anh có biết hành trình lần này sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm không? Trác Mọc Cường Ba gật đầu. Tôi biết. Tiến sĩ cổ lại hỏi tiếp. Các anh là người đi trước mở đường. Bất cứ lúc nào cũng bị đe dọa đến tính mạng cả cái chết mà anh cũng không sợ sao trác mọc cường ba đáp như chém đinh chặt sắt sợ tiến sĩ cổ liền nói vậy tại sao anh còn muốn đi chứ trác mọc cường ba đáp vì tín ngưỡng của tôi tiến sĩ cổ nhìn chằm chằm vào trác mọc cường ba một lúc lâu mới nói được lắm có tín ngưỡng của mình đời người sẽ không còn trống rỗng cô quạnh nữa phương tân thì tôi không hỏi nữa anh đã từng hiến mấy ngón tay cho nghiên cứu về loài chó cũng bảy tám lần vào sinh ra tử ngại gì thêm một lần nữa phải không ôi cô bé này cháu cũng muốn tham gia đội khảo sát lần này nữa à đường mẫn gật đầu tiến sĩ cổ lại hỏi vậy tại sao cháu muốn tham gia hành động lần này vậy vì tình yêu đường mẫn không cần nghĩ ngợi đã đáp ngay tiến sĩ cổ cười cười nói à thấy chưa Lý do của cô bé này đầy đủ hơn hai người các anh nhiều đấy. Uhm, được đấy, bé con à, ta ủng hộ cháu về mặt tinh thần. Có điều hoạt động khảo sát lần này khó khăn hơn tất cả những lần khảo sát có tính chất thám hiểm trước đây. Hệ số nguy hiểm của mọi người thậm chí còn có thể cao hơn đội khảo sát nam cực nữa. Vì vậy mà dựa vào tố chất và điều kiện sức khỏe của cháu, cháu không thích hợp để tham gia hành động lần này đâu. Đường Mẫn dẫu môi lên nói Ông ơi Thật là trọng nam khinh nữ mà Một tiếng ông ơi nũng nịu của Đường Mẫn Làm cho tiến sĩ cổ cười nheo cả mắt lại Dội vàng nói ngay à, <cười> Tuy là ông cao tuổi một chút Nhưng mà tư tưởng thì vẫn là tư tưởng Trung Quốc mới đó nha Không đến nỗi còn quan niệm phong kiến đâu Ông không có gạt cháu gái Nhưng lần hành động này Thật sự không có thích hợp với cháu đâu Những người chúng ta cần Đều là thanh niên trai tráng, thám hiểm là công việc rất cần sức khỏe, không có thể lực thì sẽ có nguy hiểm lắm đây. Đường Mẫn dội nói, nhưng mà cháu, cháu có sức khỏe mà. Cô đột nhiên bịa ra một chuyện. Trước đây cháu cũng thường theo anh trai của cháu thám hiểm mà. Chắc một cường bà biết rõ, tuy anh trai của Đường Mẫn là một người đam mê thám hiểm đến cuồng nhiệt, nhưng cô em gái này của anh ta thì lại rất ngoan ngoãn ở trường học hành. Chưa bao giờ đi thám hiểm dù chỉ một ngày. Nhưng trong lòng của gã lại đang rất mâu thuẫn. Không bóp mẹ cô mà gã chỉ thầm nhũ. Nếu quả thật không được thì cũng đành thôi. Để hôm khác quyên giải mẫn mẫn vậy. Tiến sĩ cổ hỏi. Với anh trai của cháu à. Anh trai cháu là ai? Đường mẫn đáp ngay. Anh trai cháu là đường thọ. Anh ấy hay đi thám hiểm lắm. Đường thọ à? Tiến sĩ cổ đột nhiên lộ vẻ trầm ngâm suy nghĩ nói Anh chàng hay lên tạp chí đấy hả? Um, anh chàng này tôi gặp một lần hồi 5 năm về trước Chúng tôi còn trao đổi về kỹ năng sinh tồn nơi quan dã và thám hiểm nữa Lúc đó tôi đã quả quyết rằng Trong các nhà thám hiểm Trung Quốc Anh ta không xếp hàng thứ nhất Thì cũng phải ngồi hàng ghế thứ hai Đúng là cháu từng đi thám hiểm với anh trai rồi đấy chứ đường mẫn chớp chớp đôi mắt to tròn gật đầu cái rụp tiến sĩ cổ lẩm bẩm anh trai cháu là kỳ tài hiếm có trong giới thám hiểm chỉ là tâm tư nặng nề quá thứ gì cũng muốn kiếm làm của riêng mà những thứ ấy lại cực kỳ nguy hiểm hy vọng anh ta không bà gặp vấn đề gì trong khi thám hiểm chứ nếu cháu nói đã từng cùng anh trai đi thám hiểm rồi vậy thì cứ ở lại huấn luyện thử hai ngày coi sao sẽ tính Đường mẩn nắm ngầm nháy mắt với trác mọc cường bạ Ý chừng muốn nói may mà tiến sĩ cổ không biết cô chưa bao giờ cùng anh trai đi thám hiểm hết Và cả chuyện anh trai của cô giờ đang nằm bệnh viện tận bên Mỹ nữa Tiến sĩ cổ lại nói tiếp Vì sức khỏe của tôi không được như trước nữa Lần này không thể đích thân tới chỉ đạo huấn luyện kỹ năng sinh tồn để quan giả cho mọi người Tôi đã quỷ thác một học trò của tôi tới hướng dẫn các bạn Cô ấy từng làm sĩ quan huấn luyện trong quân đội, hiểu rõ môi trường cao nguyên thanh tạng. Phương pháp huấn luyện cũng rất riêng biệt. Lúc này cô ấy đã lên máy bay tới Hà Sa rồi. Tôi tin rằng không bao lâu nữa sẽ tới chỗ của mọi người. Hy vọng mọi người có thể hòa hợp với nhau. Còn tôi sẽ ở Hải Nam chỉ huy từ xa thôi. Trác Mọc Cường 3 chợt hỏi. Không biết tổng chỉ huy lần hành động này là ai vậy? Tiến sĩ cổ cười cười nói um, Là một cán bộ hành chính Người ta còn công vụ bộn bề Giờ đang họp ở Bắc Kinh Có điều người đó đã hứa Là nhất định sẽ kịp đến để tham gia đợt huấn luyện đặc biệt này Tôi không tiện tiết lộ quá nhiều Tới lúc ấy thì mọi người sẽ biết cả thôi Trong lần hành động này Cộng thêm học trò của tôi là trong quân đội Tổng cộng rút ra ba người Bọn họ sẽ là chủ lực hành động Còn các anh có bốn người Nhiều hơn một Nhiệm vụ chủ yếu của các anh là dẫn đường Quan hệ đã rõ ràng chưa Ngoài ra còn có hai người nữa Cũng giúp đỡ cho mọi người Một là trợ thủ lâu năm của tôi Một là đại biểu của phía tôn giáo Tây Tạng Dù sao Đây cũng là vụ việc có quan hệ rất lớn Đến giáo lý cổ đại của người Tạng mà Tin rằng gì đó Có thể đưa ra những chỉ dẫn từ phương diện tôn giáo Mà chúng ta không nghĩ tới được Giáo sư Phương Tân liền nói ngay Ôi trợ thủ mà tiến sĩ cổ nói đến có phải là ngã lực khắc không tiến sĩ cổ gật gật đầu giáo sư vương tân lại nói vậy thì tôi yên tâm rồi Trác một cường ba thấp giọng hỏi thầy giáo thầy giáo biết anh ta giáo sư vương tân gật đầu ngã lực khắc là một người tân cương rất nhiệt tình nhỏ hơn tôi mười tuổi anh sẽ thích anh ta cho mà xem năm đó anh ta là một người nổi bật nhất được tiến sĩ cổ đích thân tuyển lựa trong hàng ngũ các thành viên trẻ của đội khảo sát đương nhiên từng tuổi trẻ thôi giờ anh ta có thể độc lập đứng ra làm người phụ trách những nhiệm vụ khảo sát quan trọng rồi tiến sĩ cổ có vẻ đắc ý nói chà vậy hả có điều học trò kia của tôi thì nhất định anh không biết đâu con nhỏ đó mới là học trò đắc ý nhất của tôi đó thôi được rồi mọi người vừa mới tới Đã bị lão già lắm điều này hỏi cho một tràng Hắn cũng đã mệt rồi Giờ hãy đi nghỉ trước đi Làm quen với hoàn cảnh và đồng đội của mọi người Nói không chừng sau này Các bạn sẽ nương tựa lẫn nhau Để sinh tồn đó Giáo sư Phương Tân nói Tiến sĩ cổ, còn một chuyện nữa Tiến sĩ cổ lắc đầu ngắt lời Thôi được rồi Có chuyện gì thì đợi ngải lực khắc Và cánh nam đến rồi Nói với họ cũng được Tôi cũng phải đến giờ uống thuốc rồi Bọn họ sẽ luôn cập nhật báo cáo về tình hình của mọi người với tôi. Một lần nữa, chúc mọi người huấn luyện thuận lợi sớm tới ngày hoàn thành nhiệm vụ khảo sát lần này. Hình ảnh trên màn hình biến mất, ba người ra khỏi phòng truyền thông. Thế là một đội khảo sát mới được thành lập gồm các chuyên gia về lĩnh vực khảo cổ, di tích, văn hóa được nhà nước bảo trợ. Nhưng trước khi hoạt động, các thành viên mở đường tiên phong cho các chuyên gia phải tham gia một lớp huấn luyện đặc biệt với các kỹ năng sống trong môi trường khắc nghiệt như ở khả khả tây lý lớp tập huấn này do tiến sĩ cổ chỉ huy sau khi truyền đạt chỉ thị cũng như hỏi một số câu hỏi mang tính thăm dò tiến sĩ cổ đã đồng ý cho trác mộc cường ba và mẫn mẫn cùng tham gia trương lập và nhạc dương đợi bên ngoài cùng các tiếng hỏi sao rồi tiến sĩ cổ hỏi mọi người những câu hỏi quái dị gì, gì thế Trắc Mộc Cường Ba hờ hững, kể lại tình hình một lượt. Gã thấy hai anh em của Ba tang và La Ba đang đứng ở đằng xa, liền bước tới. La Ba dặn dò hai người vài câu vắng tắt, rồi còn phải dội về nhà sắp xếp cho những người đến xin gặp đức nhân lão già. Trắc Mộc Cường Ba chìa tay ra nói, Rất vui vì anh đã gia nhập với chúng tôi. Ba Tàng không hề tiếp nhận sự thiện chí của gã, chỉ lạnh lùng nói, Tôi tới đây không phải để giúp anh đâu. Anh ta đưa mắt nhìn theo dáng lưng của anh trai mình, nói tiếp. Là các người tự muốn tìm lấy cái chết thôi. Tôi chẳng qua chỉ là người dẫn đường. Coi như là để báo đáp đức nhân lão gia đã chiếu cố cho anh trai tôi cũng được. Bà Tàng cao ngạo, nhìn về nơi xa xăm nào đó. Trong cả đám người này, chỉ có một mình anh ta là người đã trải qua đoạn hành trình chết chóc ấy. Chỉ có anh ta mới biết nơi đó đáng sợ tới nhường nào. Khi gương mặt râu ria xoàm xoàm, đặt trưng của anh ta dễn lên nhìn bầu trời bằng ánh mắt lạnh lùng. Không ai biết được trong lòng của Ba tang đang nghĩ đến điều gì cả. Nhạc dương nhìn Ba tang nhạc dòng hỏi Đó lại vậy? Sao mà kiêu ngạo thế? Trương Lập nói Là em trai của chú La Ba nghe nói anh ta từng đến nơi chúng ta cần đến nhưng sau đó bị kích động quá mạnh dẫn đến mất trí nhớ cục bộ. Lần hành động này của chúng ta phải nhờ anh ta dẫn đường đó. Nhạc Dương nghe vậy, thì khẽ nhíu đôi mày lên. Mấy người bọn trắc một cường ba, đợi tới sau bữa cơm trưa, huấn luyện viên mà tiến sĩ cổ đã nhắc kia mới thông dòng đi tới. Một nam, một nữ, người nam cao chừng mét bảy, tóc xoăn, nâu nâu, gương mặt chữ điện như được căng thêm một tầng da trâu. Sớm đã bị các thể loại khí hậu khắc nghiệt, mai dũa như tờ giấy ráp. Xem ra có dễ già dặn hơn tuổi năm mươi của mình. Nhưng cũng giống như giáo sư Vương Tân, dưới hai hàng lông mày lưỡi mát là một đôi mắt nhìn xa trong rộng. Còn người nữ, xem ra chỉ tầm hai ba mươi tuổi, mặt trái xoan rất tiêu chuẩn, đôi mắt sắc dưới hàng lông mày lá liễu toát lên một vẻ lạnh lùng. Mái tóc dài xõa ngang vai tung bay trong gió. Áo gió mỏng bay phật phật, càng tôn thêm thân hình của cô. Nhìn thật đúng là hiên ngang, mạnh mẽ. Giáo sư Phương Tân thấy ngãi lực khắc, liền mỉm cười bước đến đón. Hai người từ xa đã giãy tay chào nhau. Còn Trương Lập và Nhạc Dương vừa nhìn thấy cô gái kia đều trợn tròn mắt, gần như cùng thốt lên Thiết Quan Âm, Thạch Nương Tử. Sau đó, cả hai lại cùng lúc nhìn điệu bộ kinh hoàng của nhau hỏi tiếp. Anh biết cô ta? rồi hai người lại gần như cùng lúc ủ rũ đáp đương nhiên rồi đó là sĩ quan huấn luyện của chúng tôi mà ngữ khí đường mẫn có vẻ bất mãn cô gái này sao trẻ quá vậy trắc mộc cường ba cũng kinh ngạc hỏi cô ta là sĩ quan huấn luyện của các anh à nhạc dương rụt rè đáp ừ, cô ấy từng dạy chúng tôi phương pháp luồng bắt quân địch đấy giọng của trương lập cũng nhỏ hẳn đi Cô ấy dạy chúng tôi kỹ năng cận chiến, đáng sợ lắm đấy. Nhạc Dương nói, Có biết ở chỗ chúng tôi người ta nói thế nào không? Người đàn bà này lạnh lùng như băng tuyết, có cánh tay sắt và trái tim của bò cạp. Đối với binh sĩ chẳng khác gì với kẻ thù, bị cô ta huấn luyện thì gần như là chịu đựng hình phạt đó. Trương Lập thấp giọng nói, Chỗ của các anh còn đỡ đấy, lúc cô ta làm sĩ quan huấn luyện ở chỗ tôi á, Hãy nhắc đến cô ta thì ai nấy đều giật mình thon thót rồi. Nói chuyện cũng không dám nói lớn nữa. Không biết ở chỗ bọn anh có nghe qua chuyện này chưa? Người đàn bà này theo chủ nghĩa độc thân đấy. Cô ta căn bản chẳng để mắt đến đàn ông đâu. Nhạc Dương cũng nhỏ giọng nói. Ôi! Chuyện này thì tôi chưa nghe bao giờ. Sao các anh biết được thế? Trương Lập càng hạ thấp giọng hơn. Nghe tên là biết rồi con gì. Lữ cánh nam, cánh nghĩa là cạnh tranh, nam tức là đàn ông, con gì nữa? Thế còn không phải là ý muốn phân cao thấp với đàn ông hay sao chứ? Hai người càng nói, càng nhỏ giọng, giống như hai kẻ làm chuyện xấu đang ngấm ngầm bàn luận. Đến đoạn sau thì trắc một cường ba và đường mẫn dởn tay lên cũng không nghe được nữa. Đường mẫn lớn tiếng chất vấn, làm gì mà hung tàn thế chứ? Dù nhìn thế nào thì tuổi người ta cũng đâu có lớn lắm đâu. Ấy, Trương Lập và Nhạc Dương liếc trộm lưỡi cánh nam ở đằng xa một cái. Trương Lập lại nôm nớp nói. Đừng có nói to thế. Tai của cô ta thính lắm đấy. Nhạc Dương cũng nói. Người đàn bà đó rất giỏi nhìn giữ nhan sắc. Đừng thấy cô ta trông trẻ trung mà lầm tưởng. Thực ra đã ba mươi mấy gần bốn mươi tuổi đầu rồi con di. Trắc Mộc Cường Ba thoải mái nói. Thì ra là một cô gái già độc thân. Có thể cô ấy hơi trái tính, trái nết và nóng nảy một chút thôi. Nhưng nhất định không có đáng sợ như các anh nói đâu. Tôi chỉ thấy vẻ u sầu thấp thoáng trên gương mặt kia thôi. Chẳng qua chỉ là một đóa hoa sắp tàn úa, đang khổ sở đợi chờ người đến hái trong gió cuối cùng mà thôi. Đường Mẫn liền dên mặt lên, lơm Trắc Mộc Cường Ba một cái sắc như dao. Trương Lập và Nhạc Dương đều quảng hốt trợn tròn mắt, ngẩng ra nhìn Trắc Mộc Cường Ba. Vẻ mặt ấy rõ ràng là đang nói, anh mà nghĩ như vậy là chết chắc rồi, hết thuốc chữa rồi. Bà Tàng đứng xa xa, lạnh lùng nở một nụ cười chế nhạo. Lúc này, lưỡi cánh nam đã lại gần. Trắc Mộc Cường Ba nhìn thế nào cũng không thấy người đàn bà này đáng sợ. vẻ lạnh lùng trên gương mặt, ngược lại khiến cho cô ta toát lên một thứ khí chất hết sức là đặc biệt. Nếu nói được mẫn là một con thiên Nga trắng thanh nhã, vậy thì Lữ Cánh Nam chính là một con chim ưng săn quay vệ, ánh mắt dữ dội, đầy uy lực. Không đợi cho Lữ Cánh Nam đến trước mặt, Trương Lập và Nhạc Dương đã bước lên một bước, thấp tha thấp thỏm như thỏ con trong thấy sói, nở một nụ cười bất an. Giáo quan, xin chào giáo quan. Sĩ quan huấn luyện Lữ Cánh Nam đưa mắt nhìn hai người một lượt hỏi, Hai anh đều là người của quân đội, phải không? Trương Lập và Nhạc Dương lần lượt báo tên đơn vị của mình. Lữ Cánh Nam, một tiếng, nói tôi biết rồi. Đoạn quay sang nhìn Trác Mọc Cường Ba. Trác Mọc Cường Ba, 42 tuổi, cao 1m87, nặng 107kg, tổng giám đốc cơ sở nuôi luyện danh khuyển thiên sư, tài sản hơn trăm triệu trắc một cường bà đưa mắt quan sát người đàn bà mạnh mẽ đứng sát cạnh mình. Cô chỉ thấp hơn gã nửa cái đầu, cao khoảng từ 1 mươi 78 đến mét tám đôi mắt hừng hực khí thế như muốn dọa khiếp người ta. Nhưng gã là một kẻ lăn lộn thương trường đã lâu, khí thế của một người phụ nữ làm sao mà áp đảo nổi. Chỉ thấy gã nở một nụ cười hờ hững. Không sai, trí nhớ của cô tốt lắm. Lữ cánh nam đã ngấm ngầm chú ý rất hiếm đàn ông bị cô nhìn chầm chầm như vậy mà không lùi bước cô lại hỏi tiếp là chuyện gì khiến cho anh nghĩ không thông mà lại liều mạng tổ chức một cuộc tìm kiếm nguy hiểm thế này vậy Trắc màu cần ba lắc đầu cô không biết tín ngưỡng và theo đuổi có thể khiến cho người ta có khả năng sinh tồn lớn thế nào hay sao chẳng lẽ cô sống trên thế giới này mà không từng có lý tưởng và chưa từng khắc cốt ghi tâm theo đuổi thứ gì hay sao lữ cái nam thoáng lạnh người lập tức hiểu được người đàn ông này còn mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều con người gã có sức hiệu triệu như một vị lãnh tụ trong lời nói toát lên một vẻ uy nghiêm tuy nói lần hành động này gã chỉ là tham gia với tư cách là thành viên thông thường nhưng rốt cuộc ai là người dẫn đội xuất phát giờ có lẽ phải tính toán lại mất rồi lữ cái nam quyết định Nghiên cứu cẩn thận hồ sơ của Trác Mộc Cường ba rồi mới khảo nghiệm tiếp. Bàn nhún nhường nói. Tốt, rất tốt. Tôi đã đi cả ngày trời. Giờ có hơi mệt, tôi đi nghỉ trước. Giới thiệu với các anh, đây là tiến sĩ ngại lực khắc, trợ thủ đắc lực của tiến sĩ cổ. Xem ra còn một người nữa chưa đến, mọi người cứ làm quen với nhau trước đi. Sau đó, tôi sẽ cho các vị biết kế hoạch của chúng ta trác mặt cường bà trông thấy hình như lữ cánh nam đang cười cười nhưng nét mặt hoàn toàn không biểu lộ chút cảm xúc gì gã chưa từng thấy nụ cười nào như vậy kỳ dị đến mức làm cho gã cứ ngỡ là mình trông thấy ảo giác lữ cánh nam một mình về phòng nghỉ ngơi ngải lực khắc thì vui vẻ trò chuyện với những người khác được phương tân giới thiệu bảy người ngồi thành vòng tròn nghe ngải lực khắc kể những kinh nghiệm từng trải của ông Ngãi lực khắc rất giỏi ăn nói Tới chỗ cao hứng Còn hát cho mọi người nghe mấy bài dân ca của Tân Cương Nhảy một điều đậm đà bản sắc dân tộc Khi ngải lực khắc nghỉ lấy hơi Giáo sư Phương Tân lại bảo bọn Trác Mộc Cường Ba Kể chuyện ở khả khả Tây Lý Cho chuyên gia chỉ đạo hướng dẫn Có điều sau khi nghe những trải nghiệm của ngải lực khắc Trác Mộc Cường Ba đâm ra thấy ngần ngại Giáo sư Phương Tân phải thúc giục kích lệ mãi Mới chịu kể lại lần nữa Ngãi lực khác lúc thì nhíu mày trầm tư, lúc lại hít hà kêu lên không ngớt. Có lúc lại như đã tận mắt chứng kiến, bổ sung và giải thích những điểm chắc mộc cường ba nói không rõ ràng lắm. Trong bảy người, chỉ có ba tang là hờ hững nhìn quanh quốc. Vì anh ta cho rằng những trải nghiệm mà mấy người này đang nói so với chuyện của anh ta đã trải qua thì căn bản không đáng để nhắc tới. Nghe một lúc thì anh ta lại bị lửa cánh nam gọi vào. Buổi chiều hôm đó, sáu người đang bàn luận nguyên thuyền thì một dòng Bắc kinh chuẩn cất lên. Làm ơn cho hỏi, trung tâm huấn luyện đặc biệt của đội tìm kiếm Bạc La Ba Thần Miếu ở đây phải không? Mọi người ngoảnh đầu lại, vừa trông thấy người đó, tất cả đều trận tròn mắt lên. Người mới đến, không ngờ lại mặc áo tăng trong đỏ thẳm, ngoài màu vàng, đội mũ hòa thượng màu đỏ, đeo chuỗi hạt bồ đề, tay cầm chài kim cương. Nhìn bộ râu và mái tóc hoa râm có thể thấy người này không còn trẻ nữa. Thân hình gầy gò, nhưng đứng giữa nơi trời băng đất tuyết, ông ta vẫn để trần cánh tay bên ngoài để tỏ lòng thành kính. Tuy đã được tiến sĩ cổ nhắc trước rằng phía Phật giáo Tây Tạng sẽ phái một vị đại biểu, nhưng đột nhiên nhìn thấy vị lạc ma này, mọi người đều không thể không kinh ngạc. Lạc ma một tay cầm chạy một tay đặt trước ngực, hỏi bằng nghi lễ tạng giáo trắc mộc cường ba cũng đáp theo đúng giáo lễ phải không biết thượng sư có gì chỉ giáo à lạc ma vừa nhìn tư thế của trắc Mọc cường ba liền biết ngay chỉ có cường ba thiếu gia lớn lên trong nhà của đức nhân lão gia mới có thể dùng những lễ nghi tôn hiệu này tự nhiên đến thế sau khi ông ta tự giới thiệu mọi người biết vị lạc ma này tên là quyết bang á la giống là tín đồ của ninh Mạ giáo gần 20 năm nay vẫn luôn ở sắc lạp Đại Thừa Tự ở Cách Lỗ Mật Tu. Lần này đến đây là do Đức Ni trác tác khắc Đại Lạc Ma trực tiếp báo cho ông, gần như không làm kinh động đến bất cứ người nào trong tạng giáo. Về điểm này thì Trác Mộc Cường Ba hiểu được, dù sao cũng là một chuyện chưa đâu vào đâu. Đức Ni Đại Lạc Ma có lẽ cho rằng không tiện làm rình ràng quá lớn. Khi Trác Mộc Cường Ba lo lắng, hỏi về tuổi tác của Á-La, á la liền nói mình vừa qua năm mươi sức khỏe không vấn đề nhưng các mộc cường ba nhìn hàng lông mày rậm bạc trắng dựng ngược lên của á la cứ có cảm giác như ông còn lớn tuổi hơn cả giáo sư phương tân nữa thế nào cũng không thể khiến cho người ta yên tâm được không bao lâu sau ba tang bước ra ngoài với bộ mặt nghi hoặc rồi bảo giáo sư phương tân vào trong đồng thời chuyển lời dặn các mộc cường ba đợi ngoài cửa Trác Mọc Cường Ba đợi cả nửa giờ đồng hồ bắt đầu thấy hết kiên nhẫn thì giáo sư Vương Tân đi ra. Ông nói với Trác Mọc Cường Ba Hình như là trắc nghiệm không biết thì trả lời không biết đừng có nói bừa. Lữ Cánh Nam ngồi sau bàn làm việc bên trên bày mấy thứ đồ vật Cô ra hiệu cho Trác Mọc Cường Ba ngồi xuống rồi chỉ các thứ trên bàn hỏi Có thể cho tôi biết anh biết những thứ nào trên mặt bàn này? trắc màu cường ba quét mắt một lượt rồi thực thà đáp một cọng cỏ một tảng đá một loài vật to hơn con kiến một chút lữ kính nam ngẩng đầu lên nhìn trắc màu cường ba cô đeo một đôi kính gọng hình chữ nhật rất tinh tế gác lên sóng mũi có thể nói tỉ mỉ hơn một chút nữa không kỳ đó lại ghi nhanh gì đó vào một cuốn sổ trắc màu cường ba lắc đầu không thể Lữ Kinh Nam mỉm cười nói, Không cần cứng nhắc như vậy đâu, thoải mái chút đi. Trác Mộc Cường Ba cất giọng đều đều, không nôn nóng, cũng không chậm rãi. Tôi không có căng thẳng, rất thoải mái là khác. Lữ Kinh Nam xoay xoay cây bút trong tay, lấy làm hứng thú hỏi, Lẽ nào ông chủ lớn của một tập đoàn thiên sư bình thường nói chuyện cũng khô như ngói về sao? Trác Mộc Cường Ba vẫn đều đều đáp, còn chuyện gì nữa không? lữ cái nam lại nhìn trác Mộc cường ba như nhìn một người hoàn toàn xa lạ gật đầu nói xong tôi biết rồi anh có thể ra ngoài trác Mộc cường ba không ngờ câu hỏi của mình lại đơn giản như vậy trong lòng băn khoăn không hiểu sao giáo sư vương tân và ba tang lại tốn nhiều thời gian như thế lúc đứng dậy lữ cái nam lại gọi gã à, đợi một chút đã Theo như thỏa thuận giữa giáo sư Phương Tân và chúng tôi đạt được, thì chi phí cho lần huấn luyện ấy toàn bộ đều do anh phụ trách à, có phải vậy không? Trắc Mộc Cường Ba gật đầu. Chuyện tiền bạc không thành vấn đề. Lữ Kinh Nam nói. Ừ, um, vậy anh có biết nội dung huấn luyện của chúng ta bao gồm những gì không? Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu. Không biết, chẳng phải là các vị đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi sao? Lữ Kinh Nam nói phải có điều tôi cảm thấy tốt nhất anh vẫn nên tìm hiểu trước một chút thì tốt hơn dựa trên những gì biết được từ chỗ ba tang bọn họ ở vùng 7.000 nghìn mét hạ một mạch xuống còn khoảng năm trăm nghìn mét trên mực nước biển đi qua nhiều loại địa hình như là núi tuyết rừng nguyên sinh thảo nguyên cũng có nghĩa là phạm vi huấn luyện của chúng ta từ dùng tuyết trải dài tới đầm lầy từ rừng sâu nguyên thủy lên tới núi cao chót vót có thể nói là cực rộng tổng hợp các tư liệu của giáo sư Phương Tân cung cấp. Kế hoạch của chúng ta chia làm ba bước. Thứ nhất là để mọi người học được kỹ năng cơ bản mà sinh tồn nơi quan dã bao gồm cả huấn luyện để thích ứng với các loại khí hậu, các loại hoàn cảnh môi trường khác nhau. Bước thứ hai là cho mọi người học cách sử dụng các loại công cụ, bao gồm vũ khí và một số kỹ thuật chiến đấu phòng thân cần thiết. Bước thứ ba là để mọi người học cách phân biệt một số loại bẫy rập đơn giản, và tránh khả năng gặp phải những nguy hiểm không lường trước. Từ những tư liệu trong tay của tôi hiện nay, độ khó của lần hành động này cũng vượt xa so với tưởng tượng của tôi. Riêng phần leo núi tuyết trên cao nguyên đã thuộc về phạm trù thám hiểm khảo sát rồi. Nhưng mà đối với mọi người, đó chỉ là bắt đầu thôi. Sau đó các vị còn phải xuyên qua một khu rừng, có lẽ là xưa nay chưa từng có dấu chân con người hiện đại đi qua. Trong đó có rắn độc, mảnh thú, Một số chỉ cần chạm mặt thôi là đã toi đời rồi. Còn đáng sợ hơn nữa là trong rừng có lẽ còn có bộ lạc người qua ba sống nguyên thủy. Đến giờ chúng ta vẫn chưa biết trí tuệ của họ như thế nào. Có lẽ là họ biết làm những cạm bẫy đơn giản nhưng cũng đủ khiến cho người ta mất mạng đấy. Nhưng tất cả đều chưa phải là đáng sợ nhất. Kẻ thù lớn nhất của chúng ta cũng chính là từ tin tức anh mang về từ Khả Khả Tây Lý. Có một nhóm người khác cũng đang tìm bạc ba la thần miếu, những kẻ từ thế giới hiện đại sở hữu vũ khí tối tân. Nếu những điều anh nói đều là sự thật, vậy thì mức độ nguy hiểm của hành trình này ít nhất cũng phải nâng lên một bậc. Anh thật là... không có vấn đề gì chứ. Trác Mọc Cường Ba gật đầu. Phải. Lữ Cánh Nam lại nói. Nghe nói thành viên cuối cùng trong đội đã tới rồi. Tên là trắc mộc cường ba đáp quyết ban á la ừm lữ kính nam bề ngoài vẫn tỏ ra vững dưng hờ hững anh ra ngoài gọi người đó vào đây trắc mộc cường ba đã nhạy bén quan sát được khi nghe thấy cái tên đó tay của lữ kính nam khẽ rung động một chút vùi đầu vào ghi chép chẳng qua chỉ để che đậy gã mở cửa ra phát hiện thấy á la lạc ma đã đợi ở ngoài cửa gã truyền đạt lời của lữ kính nam mời ông vào trong Á là vừa bước vào. Trắc Mộc Cường Ba liền trông thấy Lữ Cánh Nam, người đàn bà độc lập, độc đoán lạnh lùng như băng ấy, không ngờ lại đứng lên đón tiếp. Đúng vào khoảnh khắc, cánh cửa sập lại. Hình như cô đã quỳ xuống. Trắc Mộc Cường Ba dụi mạnh tay vào mắt của mình. Không biết có phải mình qua mắt rồi hay không? Trắc Mộc Cường Ba không hề qua mắt. Đúng là Lữ Cánh Nam đã quỳ xuống hai gối chạm đất, hai tay chống xuống đầu cũng không dám ngẩng lên lẩm bẩm nói á la đại nhân con không ngờ người cũng đích thân đến đây quyết ban á la ông già nhìn có vẻ tuổi đã cao sức yếu ấy dịu dàng vuốt đầu của lữ kính nam thấp giọng nói đứng dậy đi con gái đây là sứ mệnh thần thánh nhất của đức ni đại lạc ma đã giao cho ta đó lữ kính nam đứng lên á la lại nói vừa rồi ta đứng ngoài cửa đã nghe hết rồi Phân tích của con về mức độ nguy hiểm của hành động lần này, e là đã hơi sai lầm. Trong lần hành động này, kẻ thù nguy hiểm nhất không phải là những kẻ từ thế giới hiện đại mang súng ống kia, mà phải là bộ tộc qua Ba mà con cho rằng đang còn trong giai đoạn giả man ăn lòng ở lỗ ấy. Nhìn dáng điệu chăm chú lắng nghe của Lữ cánh nam, Á La nói tiếp. Con hiểu gì về bộ tộc qua Ba chứ? Con hiểu được bao nhiêu về bản giáo cổ đại chứ? Nhớ cho kỹ, đại trí giả đã nói với chúng ta. Lúc lòng sáng, bỏ quên một điều, sa mang đến bóng tối vũ đầy. Lạc Ma, Á La, ngửa mặt nhìn lên trần nhà màu trắng một lúc, nhớ tới những lời của Đức Ni Đại Lạc Ma nói với mình trên đỉnh núi đó. Những lời ấy, lúc nào cũng như tiếng chuông chùa vang vọng mãi trong lòng của ông. Trắc một Cường Ba bước ra ngoài, liền bị giáo sư Phương Tân chận hỏi ngay. Sao? Cô ấy có cho cậu xem thứ gì không? Trắc một Cường Bà hình dung lại những thứ gã đã nhìn một cách đại khái. Giáo sư Phương Tân nghe xong, liền suy nghĩ một lúc rồi nói. Không giống những thứ tôi đã trông thấy. Nghe anh kể thì không đoán ra được những thứ gì. Nhưng chắc là tiêu bản động vật và mẫu khoáng thạch thường thấy ở những nơi hoang dã. Ngãi lực khắc, anh cười cái gì thế? Chắc anh biết là cái gì rồi đúng không? Ngãi lực khắc xua tay nói. Tôi không nói cho các anh biết được đâu. Cô ả lợi hại lắm. Ngoại trừ ngãi lực khắc, tất cả những người khác đều bị gọi riêng vào văn phòng. Sau đó lữ cánh nam đi ra, lớn tiếng quát. Xếp hàng. Bảy người nhất thời, cũng không biết xếp hàng thế nào, kéo qua đẩy lại một lúc. Cuối cùng đành xếp theo thứ tự cao thấp. Trắc Mộc Cường Ba đứng đầu. Sau đó lần lượt là trương lập, Nhạc Dương, Giáo sư Phương Tân, Đường Mẫn, Ba tang Á La. Sau khi mỗi người đều đã tự báo tên tuổi và giới thiệu bản thân, Lữ Kinh Nam mới cất giọng trong giác vàng vàng, tựa như chim ưng đang rít trên bầu không. Đã tới chỗ này, tôi mặc kệ trước đây các vị đã làm gì, chỉ cần các vị hiểu rõ thân phận hiện nay của mình. Chúng ta cần thành lập một đội thám hiểm để khảo sát khoa học. Thứ mà chúng ta cần tìm không chỉ vô cùng thần bí, Hơn nữa, còn cực kỳ nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể gây mất mạng. Vì vậy, nếu có người nào muốn rút lui thì bây giờ vẫn còn kịp đấy. Ánh mắt cô quét qua một lượt. Dường như không nhìn bất cứ ai. Nhưng mỗi người đều cảm thấy như cô đang nhìn chầm chầm vào mình vậy. Lữ cái Nam mỉm cười lạnh lùng. Khoảnh khắc ấy, trong cô tựa như còn cao ngạo cô độc hơn ca ba Tang nữa. Dũng khí của các vị Đã làm cho tôi rất khâm phục Nhưng chỉ có dũng khí không thôi Thì chưa đủ Muốn đi tìm bạc ba la thần miếu Ý chí của mọi người phải cứng rắn hơn cả sắt thép Cơ thịt còn phải bền chắc hơn cả đá hoa cương Mỗi người Đều phải có khả năng độc lập sinh tồn nơi quan dã Và tinh thần tập thể Sẵn sàng hy sinh tính mạng vì đồng đội Những điều này Chính là yêu cầu của tôi đối với các vị. Trong đội ngũ của chúng ta Không có bất cứ quan hệ cá nhân nào sau một thời gian huấn luyện người nào không thể vượt qua khảo hạch của tôi sẽ lập tức bị khai trừ ra khỏi đội người không tuân theo mệnh lệnh cũng sẽ lập tức bị đuổi đi nói tới đây cô trừng mắt lên nhìn trắc một cường ba gã cũng trừng mắt nhìn lại cô trắc một cường ba nhìn nữ cánh nam đứng trên cao cơn gió nhẹ khẽ phất tung mái tóc dài xõa ngang vai tạo gió chiếc eo khẽ rung rung chỉ thấy núi biếc mây trắng sau lưng của cô hoàn toàn không còn màu sắc gì hết gã chỉ còn thấy gương mặt của lữ cánh nam nụ cười lạnh lùng cao ngạo của cô phản phất như chìm đắm trong đó lữ cánh nam vẫn nói bằng ngữ điệu lạnh lùng trước sau như một vừa rồi tôi đã thực hiện một bài trắc nghiệm nhỏ với mọi người hy vọng có thể dựa vào đó để biết kiến thức về sinh tồn nơi quan giả của mọi người rốt cuộc tới mức nào rất tệ Dựa theo tiêu chuẩn của lần hành động này, kết quả kiểm tra của tôi là kiến thức sinh tồn nơi quan dã của tất cả mọi người đều bằng không Lần hành động này không phải lữ hành hay thám hiểm đơn thuần mà là một chuyến khảo sát khoa học vô cùng nghiêm cẩn. Vì vậy mà tôi yêu cầu mọi người phải học cách sinh tồn nơi quan dã trong một thời gian ngắn nhất. Rõ! Bà Tàng khịt mũi, đầy vẻ bất mãn. Lữ Kinh Nam nói, Xem ra trong các vị đây có người không nghĩ vậy rồi. Ba Tàng lập tức ưỡn ngực lên nói: Tôi đã sống ở vùng hoang dã không người một thời gian rất dài, tôi không thấy cần thiết phải học cái thứ sinh tồn nơi hoang dã mà cô đã nói làm gì. Lữ Khả Nam bước tới trước mặt của Ba Tàng, hai mắt nhìn thẳng, nghiêm giọng nói: Đó chỉ là anh qua lại như con thoi ở khu vực không người khi là một tên săn trộm mà thôi, căn bản không thể coi là sinh tồn nơi hoang dã được. Nhóm người các anh hành động tập thể dựa vào các trang thiết bị và vũ khí hiện đại. Nếu bỏ hết những thứ đó đi, chắc anh ở cao nguyên chưa cầm cự nổi một ngày thì đã chết ngóm rồi. Anh không tin à? Vậy tôi hỏi anh, ở cao nguyên thanh tạng có những loài động thực vật quan giả nào có thể ăn được? Thứ nào ăn vào sẽ chết người? Anh có biết cách dựa vào sao trời và cây cối để phân biệt phương hướng không? Anh có biết bay trên trời có thể cho chúng ta biết thời tiết tiếp sau đó sẽ như thế nào không? Anh có biết đường đi của mạch núi và khoáng vật dưới lòng đất có ảnh hưởng gì đến từ trường sinh ra không? Anh có biết bảo mặt trời khi nào ảnh hưởng đến việc truyền tin vệ tinh không? Anh có biết nhịp tim, hơi thở, hô hấp, nhiệt độ cơ thể của anh biểu thị anh còn có thể duy trì tồn tại trên cao nguyên bao lâu như thế nào không? Anh có biết trong đêm nhiệt độ hạ xuống mười mấy độ âm Phải làm sao mới tìm được nơi tránh gió và giữ nhiệt giữa miền quan dã không? Xây băng thành nhà, đục băng lấy lửa, ăn rễ cỏ cành cây để mà duy trì sinh mạng. Nhìn vết tích của động vật trên băng để bố trí cạm bẫy. Tất cả anh đều không biết hết. Anh chẳng qua chỉ là một người dẫn đường có thể tìm được tới nơi đó mà thôi. Hơn nữa còn đang mang tội trên mình. Tốt nhất là anh chớ có quên điều đó. Bà Tàng bị cô ta nói cho đỏ bưng cả mặt, gân cổ gồ lên, đôi mắt trợn trừng như muốn tóe lửa. lữ Cánh Nam hoàn toàn không buồn để tâm, quay người đi, nói Sao hả? Muốn động tay động chân hả? Dựa vào chút thủ đoạn vớ vẩn của anh đấy à? Bà Tàng bất chấp giới tính của đối phương, gầm lên một tiếng, tung một cú đấm sau lưng lữ Cánh Nam. Nằm đậm rít gió dù dù, chỉ thấy lữ Cánh Nam khẽ nghiêng đầu một cái, đột nhiên hất chân qua dài. Mũi chân đã đúng ngay đỉnh đầu của bà Tàng. Kỳ đó, quỷ tay của cô hạ xuống, thúc đúng vào bụng của anh ta, rồi lại hất nắm đấm lên nhằm thẳng mặt của ba Tàng mà đấm. Nắm đấm vừa rút lại, bóng xòe ra, chặt mạnh vào cổ họng của đối phương. Bà Tàng còn chưa kịp lấy hơi. tay kia của lưỡi cánh nam đã lại đấm trúng tráng của anh ta. Cú đấm này khá nặng, không ngờ đã đánh cho thân thể như quả cân bằng thép của bà Tàng ngã ngửa ra phía sau. Toàn bộ quá trình ấy, Lữ Kênh Nam vẫn luôn xoay lưng về phía anh ta, thậm chí đầu cũng không ngoảnh lại. Bà Tàng lồm còm bò dậy, cơn giận lập tức tan biến như mây khói, không còn chút thái độ bất mãn và cao ngạo nào nữa. Trước đây trong quân đội, anh ta đã học được đạo lý phục tùng kẻ mạnh. Lữ cánh Nam ra hiệu cho anh ta trở về hàng ngũ, lạnh lùng nói Anh phải nhớ cho rõ, mọi người tới đây là để tiếp nhận sự huấn luyện của tôi đừng tưởng anh có cái hình xăm trông giống như con nhện đó là giỏi lắm rồi. khi tôi làm sĩ quan huấn luyện cho bộ đội đặc chủng trước nay chưa bao giờ vì đội viên là nam giới mà hạ thủ lưu tình đâu. sao? còn ý kiến nào khác nữa không? Lữ Kinh Nam quay người lại, trên mặt của cô như phủ một lớp xương lạnh giá. lần này thì trác mặt người ba chẳng thấy cô đáng yêu chút nào. chỉ nghe thấy Lữ Kinh Nam nói tiếp. Chúng ta sẽ tiến hành huấn luyện kiểu địa ngục với mọi người theo phong cách nhà binh. Tất cả hành động đều phải tuyệt đối phục tôn chỉ huy. Cô chậm rãi đi qua trước mặt từng thành viên trong đội. Tới chỗ của đường mẫn thì đột nhiên dừng lại, giật trên cổ của đường mẫn một món trang sức. Trong khi huấn luyện không được phép mang những thứ này, nếu không chú ý, nó sẽ dẫn đến nguy hiểm chết người đó. Lữ Kinh Nam ra tay rất nhanh. Đường Mẫn còn chưa kịp phản ứng, đã bị cô giật đi mất món đồ, đành nói. Biết rồi, tôi tôi sẽ cất mà. Lữ Kinh Nam nhìn món đồ trong tay, nét mặt thờ hưởng nói. Tạm thời để tôi cất đi hộ cô, sau khi hoàn thành huấn luyện tôi sẽ trả lại. Đường Mẫn cung quýt nói, làm ơn, làm ơn trả lại cho tôi đi. Trường Lập hiếu kỳ, nhấn mắt nhìn lên. Đó chẳng phải thứ gì khác, mà chính là mảnh tinh thạch màu hồng tím trắc mộc cường ba đã liều chết lấy trên vách băng trong hang động ở khả khả tây lý về đã được mài thành đồ trang sức đeo ở cổ trắc mộc cường ba đột nhiên bước lên một bước ánh mắt nhìn thẳng cảm phiền trả lại cho cô ấy lữ cánh nam cười khẽ <cười> thái độ kiểu gì vậy trắc mộc cường ba lạnh lùng lặp lại phiền cô trả lại cho cô ấy ngữ điệu của lữ cánh nam bỗng nhiên đổi gượng gạo nói Muốn lấy lại hả? Dựa vào sức mình đi. Trắc Mộc Cường Ba quay lại nhìn Lữ canh Nam. Cô cũng không hề kiên nể, nhìn thẳng vào mặt gã. Trương Lập cuốn lên tự nhủ. Tôi rồi, gặp giáo quan không biết món đồ ấy có ý nghĩa thế nào với Cường Ba Thiếu Gia rồi. Nhạc Dương cũng thầm nghĩ. Giáo quan bị sao vậy ta? Mỗi món đồ trang sức nhỏ mà cũng làm khó thế. Trắc Mộc Cường Ba gần giọng. Vậy thì xin lỗi trước. Gã chồm người tới, vươn tay ra giật miếng tinh phật. Lữ Khách Nam chỉ cười gằn, rụt tay lại như người đi, lùi lại một bước tránh né. Trắc một Cường Ba vươn tay ra theo. Lữ Khách Nam xoay người lại tránh được. Trắc một Cường Ba thẹn quá, quá giận, lật tay đấm ra một đấm. Lữ Khách Nam nghiêng đầu, cơ hồ không hoàn toàn để tâm đến đòn tấn công của gã, tránh né hết sức ung dung. Trương Lập thầm nhủ: ôi chà cường bà thứ già sao đánh lại được chứ đó là giáo quan cơ mà trác một cường bà ra tay càng lúc càng nặng càng lúc càng nhanh nhưng hiểm nổi căn bản không thể đụng tới chéo áo của lữ canh nam gã đã bị chọc cho điên lên tựa như một con bò đực nổi cơn hung hục lao qua lao lại giữa sân tập còn thân hình của lữ canh nam thì phiêu hốt trôi dạt giống như một võ sĩ đấu bò điệu nghệ Nụ cười lạnh lùng vẫn nở trên môi Cô nhìn chắc mọc cường ba Lao bừa như một con nhặn không đầu Đột nhiên Thấy hai mắt của gã dần đỏ lên Như sắp chảy máu tới nơi Lữ Cảnh Nam thở dài một tiếng Cố ý lộ ra sơ hở Chắc mọc cường ba liền như một trái núi Đè ập lên người cô Gã giật ngửa cô xuống đất Thân thể hoàn toàn đè lên trên Thở hồng hộc, giật mảnh tinh thạch Trên tay của Lữ Cảnh Nam Y gằn giọng nói Làm ơn đừng có tùy tiện lấy đồ của chúng tôi nữa Lữ Kính Nam bình tĩnh Nhìn trác mọc bà bà Để mặt cho hơi thở của gã đàn ông phá vào mặt mình Trong đời cô chưa bao giờ Bị một người đàn ông đè xuống đất như thế này Chỉ nghe cô cũng không cách khí Sẵn giọng trả lời Trong quá trình huấn luyện Tôi phải ngăn cản tất cả mọi chuyện vi phạm quy định Phương pháp chiến đấu Gần giống như với võ giật Tây Tạng này của anh Chỉ thích hợp đối phó với những kẻ thù đơn lẻ thôi Đồng thời cũng không thực sự đánh ngã đối phương đâu đủ chưa hả? Còn không buông tay ra Lúc này trác mọc cường ba lại thoáng do dự Lữ Kinh nam đột nhiên dơ gối lên Thúc mạnh, hất ngửa trác mọc cường ba ra nằm dưới đất Một lúc lâu sau cũng không bò lên nổi Lữ Kinh nam bật người đứng dậy Đôi mắt chim ưng lướt qua từng người một lạnh lùng nói Nếu muốn sống sót trong lần hành động này kỹ năng chiến đấu là hạng mục huấn luyện không thể thiếu được. Những thứ các vị cần phải học còn nhiều lắm. Mật mã Tây Tạng phần 17 của nhà văn Hà Mã mời quý vị và các bạn cùng nghe. Hai gã đàn ông nhìn có vẻ hung hăng là trắc mộc thường ba và ba Tăng đều bị dạy cho một bài học mà không có cả cơ hội trả đòn người khác tự nhiên cũng không còn ý kiến gì nữa lúc này mọi người mới hiểu ra tại sao trương lập và nhạc dương lại nói nữ sĩ quan huấn luyện giống như quá thân của ác quỷ như thế lữ Kinh nam thấy mọi người đều im lặng liền tiếp tục giới thiệu nội dung và phương thức huấn luyện cuối cùng nói vì chúng ta có thể gặp phải một số phần tử vũ trang không rõ lai lịch Khi huấn luyện, phải cần làm tốt công tác chuẩn bị. Nên tôi dự định chia mọi người thành hai tổ. Lý thuyết thì mọi người học chung, còn khi thực hành thì hai tổ cạnh tranh. Các vị chứ có nên coi thường cách thức huấn luyện cạnh tranh này. Thành tích của mỗi người sẽ liên hệ tới việc xác định các thành viên tham gia và sắp xếp đội hình sau này đó. Giờ thì chúng ta sẽ rút thăm để chia tổ. Ở đây có tám que thăm, bốn đen, bốn đỏ. Ai rút màu sắc nào thì ở tổ đó. Hết sức công bằng. Tổ nào thiếu một người cũng chớ có quan trách. Không ngờ kết quả rút thăm lại là trác một cường ba, ba tang trương lập, nhạc dương ở cùng một tổ. Còn giáo sư Phương Tân, Á La, Đường Mẫn ở chung một tổ. Cả lự canh nam cũng thấy khó tin trước kết quả này. Đành phải để cho ngải lực khác bù vào tổ thiếu người cho cân bằng lực lượng. Cùng với lời tuyên bố của lự canh nam... Đợt huấn luyện đặc biệt của họ chính thức bắt đầu. Vì thời gian tuyên bố đợt huấn luyện đặc biệt chính thức bắt đầu đã vào chập tối, nội dung ngày đầu tiên chính là để cho mọi người làm quen với nhau, đồng thời lại tuyên bố thêm một loạt những quy định nghiêm khắc được quân sự hóa. Chẳng hạn như thời gian ăn sáng không được nhiều hơn 15 phút, buộc phải ngủ giường cứng, quần áo mặc tuyệt đối phải ngay ngắn chỉnh tề, thậm chí còn nghiêm khắc đến nỗi thời gian đi đại tiểu tiện cũng có quy định rõ ràng. Ăn cơm xong, giáo sư Phương Tân tìm gặp Lữ Cánh Nam thẳng thắn dứt khoát nói. Sĩ quan Lữ, tôi cảm thấy rất kinh ngạc và không hiểu trước hành động ngày hôm nay của cô. Tôi cho rằng cách làm đó của cô là sai lầm rồi. Lữ Cánh Nam thản nhiên nói. Giáo sư Phương, tôi tôn trọng ông là người bề trên, có trí tuệ. Nếu mọi người đều hiểu chuyện và có trí tuệ như ông thì tôi cũng không cần phải tốn nhiều công sức quản lý họ tới vậy. Nhưng mà như ông thấy đấy. Đám người này là một bát cát rời, ngoại trừ hai binh sĩ quân đội, cô biết phục tùng mệnh lệnh, những người khác đến từ những ngành nghề khác nhau. Thậm chí còn có cả phạm nhân trong ngục được bảo lãnh ra. Nếu tôi không nghiêm khắc một chút, sau này làm sao bắt họ nghe lệnh tôi được chứ? Nếu không thể phục tùng theo sự sắp xếp và điều độ thống nhất, tôi thật sự không thể huấn luyện họ thành một đội ngũ có năng lực thám hiểm. Càng không thể nói tới chuyện bàn kế hoạch lên đường có thực thi được hay không nữa. Giáo sư Phương Tần nói, Đương nhiên là tôi hiểu mục đích và ý nghĩa hành động đó của cô. Tôi nghĩ những người khác không ngu hơn tôi đâu. Mọi người đều nhận ra được dụng ý của cô. Nhưng vấn đề chính là ở đây. Phải biết rằng đám người chúng tôi làm nhiều ngành nghề khác nhau, tuổi tác chênh lệch với nhau mười mấy, thậm chí mấy chục tuổi. Chúng tôi không phải là binh sĩ chỉ biết phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Mỗi người đều có năng lực suy nghĩ độc lập và tính cách khác nhau. Tuy là một bát cát rời, nhưng mà dù sao, ở trong cái bát nếu cô chỉ dựa vào vũ lực và thói quen ngang ngạnh xưa nay, buộc họ phải khuất phục. Cái bát cát đầy khó khăn lắm mới tập trung lại được này, có thể sẽ rã rời còn nhanh hơn trong tưởng tượng của cô đấy. Đừng nói người khác, chỉ nói chắc một cường ba thôi. Tôi rất hiểu đứa học trò này. Anh ta là người nghĩ cái gì là lập tức làm ngay. Chưa bao giờ khuất phục trước cường quyền hay là thế lực mạnh hơn gấp đôi. Chưa bao giờ tôi thấy anh ta khuất phục nhận thua cả. Lần này tham gia huấn luyện đặc biệt, tôi từng nghĩ rằng thuyết phục anh ta cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Có điều có lẽ anh ta đã học được rất nhiều ở khả khả Tây Lý, biết được bản thân còn thiếu sót nhiều điều cho nên mới đồng ý tham gia huấn luyện với chúng ta. Bằng không, với tính cách của anh ta lúc này đã lên trên đỉnh núi tuyết rồi, chứ không phải ở trung tâm huấn luyện này đâu. Nếu nói cô muốn bắt anh ta khuất phục mệnh lệnh của cô, vậy thì chỉ có một kết quả duy nhất, chính là anh ta sẽ bất chấp sự an toàn của bản thân, một mình đi kiếm bạc ba la thần miếu. Vậy thì tất cả khả năng hợp tác sẽ nửa đường đứt gánh hết, lữ khánh nam nghiêng đầu lắng nghe rồi nói vậy theo ý của giáo sư tôi phải làm thế nào đây giáo sư phương tân tự tin nói đơn giản lắm quản lý bằng tình người đừng dùng những quy củ cứng nhắc trong quân đội để hạn chế bọn họ mỗi một bước hãy cố gắng giải thích rõ với họ làm như vậy có lợi ích và ý đồ gì đối đãi như đối đãi với anh em cha chú của cô vậy hãy giáo dục họ Như giáo dục người trong nhà ấy. Đôi mài liễu của Lữ Cánh Nam nhíu lại. Điều này quả là quá khó đối với cô. Nhưng cô vẫn gật đầu nói. Tôi biết rồi. Cảm ơn giáo sư đã nhắc nhở. Để tôi nghĩ kỹ đã. Sau đó, tiến sĩ cổ lại trò chuyện qua video với mọi người. Giáo sư Phương Tân đùa đùa nói. Cuối cùng cũng gặp được người học trò đắc ý kia của thầy rồi. Quả nhiên là kỹ nghệ kinh người. Hai anh chàng to, cao, khỏe, mạnh Cũng đánh không lại cô ta Tiến sĩ cổ không ngờ Lại lật đật quảng hốt nói Này này, đừng có hiểu lầm Tôi chỉ dạy cánh nam kiến thức Về khảo cổ và sinh tồn nơi quan dã thôi Kỹ thuật chiến đấu Của người ta là học của thầy khác Lão già như tôi đây Nghĩ chắc cũng không đánh giỏi được như vậy đâu Sau đó Tiến sĩ cổ lại nói chuyện riêng Với lựa kinh nam Ngãi lực khác. Nội dung trò chuyện của họ thì không ai rõ cả. Trước khi đi ngủ, vài người còn căng nhằn giường cứng quá, thì Lữ Cánh Nam đột nhiên vào phòng, giảng giải bổ sung một lượt. Giải thích ngủ giường cứng là để huấn luyện cho mọi người có thể thích ứng với việc đa phần phải ngủ trên nền đất ở các vùng quan giả. Còn quy định về thời gian là để mọi người luyện thành thói quen nắm chắc từng giây khắc một cách chính xác. Bởi vì không ít trường hợp có thể được thời gian là có thể giữ được tính mạng. Còn việc đi ngủ đúng giờ có thể bỏ qua, tùy theo thói quen của từng người là được. Nhưng với điều kiện không được ảnh hưởng đến việc huấn luyện của ngày hôm sau. Quy định vừa được tuyên bố, trong phòng lập tức vang lên tiếng vỗ tay rầm rang. Lữ Cảnh Nam nhìn giáo sư Phương Tân khe khẽ gật đầu. Trắc một cường ba vỗ đường mẫn đi ngủ, rồi một mình nhẹ nhàng ra khỏi danh trại. Ngọn núi an lành dịu dàng lại mang theo một chút lạnh khiến tinh thần người ta phấn chấn hẳn lên, cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, sao văng khắp chốn, trăng sáng rạng ngời tỏa chiếu màn đêm bao la. Những ngôi sao chi chít nối liền thành một sợi dây bạc phàn phất, như đang đung đưa chảy trên nền trời đêm thăm thẩm. Ngân Hà, đó chính là vẻ đẹp của vũ trụ vô cùng vô tận, bày ra trước mắt của nhân loại. Trắc Mộc Cường Ba nhớ đến cảnh đêm ở Khả Khả Tây Lý. Lúc đó, Cũng là một dần trăng non, chị chớp mắt, đã tròn rồi lại khuyết. Nói thật lòng, đối với lần thám hiểm này, gã bắt đầu cảm thấy hoài nghi và lo lắng. Liệu gã có thể tìm được cánh cửa cấm kỵ cả trăm nghìn năm nay, chưa từng có người nào mở ra kia không? Tử kỳ lân, có phải là thần thú bảo vệ bạc ba la thần miếu hay không? Suy nghĩ từng rất đơn thuần của gã, sao lại trở nên phức tạp và lộn xộn đến vậy? Giờ gã đã thành người hoạt động khảo sát khoa học Với danh nghĩa nhà nước rồi Gã ngấm ngầm cảm thấy có gì đó không ổn lắm Nhưng rốt cuộc là không ổn chỗ nào Thì lại không thể nói ra nổi Đêm về gió lớn Đang nghĩ gì vậy anh bạn Giọng nói nồng nhiệt như lửa của ngại lục khắc Làm cho người ta nghe qua một lần Thì không thể nào quên Chắc một gường ba chọn một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống ngẩng mặt nhìn trời sao Tiến sĩ ngãi, muộn rồi sao ông chưa ngủ? Bọn họ chia nhau ở ba căn phòng, Đường Mẫn và Lữ Cánh Nam ở chung một phòng. Trác Mộc Cường Ba, Trương Lập, Nhạc Dương, Ba Tang ở chung một phòng. Còn Ngãi Lực Khắc, Lạc Ma, Ái La, Giáo sư Phương Tân ở chung với nhau. Ngãi Lực Khắc cười cười nói, Không cần phải xa lạ như thế chứ. Trước đây thành viên đội khảo sát đều gọi tôi là chú Mào Lạp. Anh có thể gọi tôi một tiếng anh mau Lạp cũng được mà tôi cũng biết bạn bè anh cũng gọi anh là Cường Ba. Nếu như không ngại thì tôi cũng gọi như thế nha. Chắc một Cường Ba biết tên đầy đủ của Ngải Lực Khắc là Mao Lạp. Ngải Lực Khắc chỉ là gã không biết Mao Lạp nghĩa là gì mà thôi, liền nói luôn. Đương nhiên là được rồi, anh Mao Lạp. Ngải Lực Khắc nói, tôi quen ngủ muộn rồi, không ngờ anh cũng ở đây. Xem anh đang như đầy bụng tâm sự vậy, có thể nói ra được không? Trác Mộc cường ba lắc đầu đáp. Không có gì. Ngày đầu tiên đến môi trường xa lạ, chưa quen lắm nên không ngủ được thôi. Ngãi lực khác nói bằng giọng tân cương đặc trưng của mình. Hey, anh bạn, gạt người khác là không đúng đâu nha. Tâm sự thì không giấu được ai đâu. Ánh mắt anh biết nói đấy Nếu vì chuyện xảy ra ban sáng mà không vui, vậy tôi có thể thay cánh nam xin lỗi anh một tiếng. Tôi biết mà áp lực của cánh nam cũng rất lớn. Cô ấy buộc phải huấn luyện những người gần như chưa bao giờ có kinh nghiệm sinh tồn nơi quan dã như các anh thành đội viên đội khảo sát đi thám hiểm. Cô ấy cũng lo lắng lắm chứ. Trắc Mộc Cường Ba thoải mái nói Thực ra thì chuyện ban sáng không có gì. Tôi không để trong lòng đâu. Đương nhiên là tôi hiểu dụng ý của cô ấy mà. Thực ra trước đây tôi cũng từng mấy lần đi vào khu vực không người ở tây Tạng đều là vì tìm kiếm những con ngao mà mình thích. Phải biết rằng chó ngao chân chính cần phải vào sâu trong núi thì mới tìm được. Nhưng những lần đó, tôi đều tổ chức một đội tìm kiếm chó rất vô trương, khác hẳn với lần này. Nói thật một câu, trước chuyến đi khả khả Tây Lý, tôi chưa từng gặp phải chuyện nào quá hung hiểm cả. Mà theo những gì tôi được biết, nơi chúng ta muốn đến lần này thì còn nguy hiểm hơn cả khả khả Tây Lý nữa. Nguy hiểm đến độ... Đến độ không biết rốt cuộc nó là nguy hiểm tới mức nào nữa. Gã ngưng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt của ngãi lực khắc nói. Có phải anh thấy tôi rất điên cuồng không? Vì một con ngao. Ngải lực khắc nở một nụ cười triều mến. Không, vừa hay ngược lại, tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh mà. Nếu nói anh tìm kiếm bạc ba la thần miếu mà làm tất cả những chuyện này, thì chỉ có thể chứng minh anh là một kẻ tầm thường. Nhưng vì một con chó, là ngao, ngao Tây Tạng. Ừ, được rồi, vì một con ngao mà làm như vậy, cả tôi cũng thấy kính phục anh rồi đó. Đôi mắt nhìn xa trong rộng của ngại lực khắc bắt đầu chớp sáng. Ông nói với giọng như đang hoài niệm. Con người, sống cả một đời, ít nhất cũng làm nên chuyện gì đó. Mọi người đều có mục đích và sự theo đuổi riêng của mình nhưng đại đa số lại chỉ vì sinh tồn mà mệt mỏi bôn ba. Trong số họ có rất nhiều người cho đến khi già, cả đời chẳng ngờ không có mấy chuyện đáng để nhớ lại. Nếu hỏi rằng họ sống vì cái gì, họ sẽ nói với anh, đằng nào cũng đã sống, vậy thì cứ sống tiếp thôi. Vậy thử hỏi cuộc đời này còn ý nghĩa gì nữa? Thật là đáng buồn, khi anh có thứ để theo đuổi về tinh thần. Bất kể thứ anh theo đuổi là cái gì, chỉ cần anh kiên tâm tin rằng đó là đúng, thì hãy làm đi. Cho dù thời gian và lịch sử bỏ quên anh chăng nữa, chỉ cần anh cảm thấy thỏa mãn với những điều mình đã làm cho bản thân là đã đủ lắm rồi. Ngãi lực khác nói một lời, làm người trong mộng giật mình sực tỉnh. Chắc một cường ba trước nay vẫn quật cường làm cùng một chuyện. Có người ủng hộ, cũng có người phản đối. Đến cả thầy giáo của gã là giáo sư Phương Tân Cũng có lúc không thể hoàn toàn hiểu được Những gì gã đã làm Lúc này nghe Ngãi Lực Khắc nói vậy Gã đột nhiên thấy trào dâng lên Một sự đồng cảm sâu sắc Gã nắm chặt hai tay của Ngải Lực Khắc Xúc động nói Cảm ơn Cảm ơn anh Cảm ơn anh mau lạc Ngải Lực Khắc Trong mắt cũng hơi ương ước, Điềm đạm nói à, Không cần Không cần phải cảm ơn tôi Đây là những lời thầy giáo tôi, tiến sĩ cổ Tuấn Nhân đã nói trong ngày đầu tiên mà tôi tham gia đội khảo sát khoa học. Nhiều năm như vậy, trải qua bao nhiêu năm khảo nghiệm sinh tử, nhưng tôi chưa từng do dự một phần. Chính là vì những lời của tiến sĩ cổ Thủy chung vẫn văng vẳng bên tai. Một chữ tôi cũng không dám quên. Ừm, uhm, hai người đều ở đây à? Trương Lập cũng từ trong phòng bước ra. Trắc Mộc Cường Ba nói. Sao vậy? Binh sĩ cũng không tuân thủ quy định nửa đêm chạy lăng quăng hả? Trường Lập đáp Trước tôi hay trực đêm mà vừa rồi hình như nghe bên ngoài có tiếng nói nên mới ra xem thử. Ba người đều không muốn ngủ liền ở luôn khoảng đất trống bên ngoài mấy căn nhà để nói chuyện. Chắc một cường ba kể chuyện về chó cho hai người kia nghe hãy nhắc đến chó là lần nào gã cũng đặc biệt hưng phẫn hơn nữa nói mãi, nói hoài mà không hết chuyện gã kể từ chuyện chó con tới chó shiba inu đến chó công tước lơ, lại từ chó xù bắc kinh nói đến chó đầu bò chỉ cần là các giống chó nổi tiếng gã đều có những kiến thức chuyên môn nhất định trương lập và ngại lực khác được một phen mở rộng tầm mắt không ngờ chỉ về loại chó mà cũng có nhiều học vấn đến thế trác một cường bà nói người ta cho rằng chó nuôi trong nhà sẽ trung thành cả đời với chủ nhân tuyệt đối trung thành. Thực ra là họ đã sai rồi, điều này không chính xác. Sự trung thành của loài chó với người được xây dựng trên cơ sở tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau. Bọn chúng cũng có quan niệm đúng sai riêng của mình. Có thể hiểu được thế nào là tốt, thế nào là không. Tôi đã từng thấy rất nhiều con chó ở thành phố bị người ta bỏ rơi. Bọn chúng hoàn toàn hiểu được là chủ nhân không cần đến chúng nữa, đã hoàn toàn bỏ rơi chúng rồi. Thế nên rất nhiều con Sau khi hòa nhập vào môi trường mới Đã rất dựa dẫm Và lấy lòng chủ nhân mới Bởi vì những con chó được nuôi lớn Trong gia đình con người Đã không thích hợp với môi trường bên ngoài nữa Sau khi bị chủ nhân bỏ rơi Cảm giác quan mang bất lực ấy Còn dữ dội hơn một đứa bé Bị lạc cha mẹ bội phận Vì thế nếu gặp được người nào hảo tâm nuôi dưỡng Chúng sẽ cố gắng hết sức Để làm chủ nhân mới vui lòng Thế nhưng liệu có bao nhiêu người biết được Khi chúng ra sức làm cho chủ nhân vui lòng, chúng cũng hy vọng được chủ nhân đón nhận và đáp lại biết bao không? Trương Lập nghi ngờ hỏi. Nghe anh nói thế, hình như là chỉ số thông minh của chúng cao lắm thì phải. Chắc Mộc Cường Ba khẳng định. Không sai. Ở rất nhiều nước phương Tây, những nhà nào nuôi chó nhất định sẽ coi nó như một thành viên trong gia đình. Tuyệt đối không đơn giản chỉ là thú cưng thôi đâu. Có một sự thật thế này. Nếu anh có hứng thú thì có thể thí nghiệm mà xem những con chó loại lớn như ngao, chó cảnh sát, chó đầu bò, chỉ cần là chó cỡ lớn trưởng thành. Nếu chủ nhân tặng chúng cho người khác, gửi nuôi chỗ khác hay là bán đi, chúng đều có thể phân biệt được đó. Đặc biệt là nếu chủ nhân đếm tiền trước mặt nó, nó có thể nhận định được sự thật này. Nếu là cho tặng, nhiều năm sau chủ nhân cũ tới thăm nó, nó vẫn tỏ ra rất thân thiết. Còn nếu là bán nó đi, cho dù chỉ cách nửa năm, Nó và chủ nhân đã trở nên hoàn toàn xa lạ rồi. Ngài Khắc Lực cũng nói, Đúng rồi, tôi cũng cho rằng trí lực của chúng vượt xa tính toán hiện nay của con người. Cô họ của tôi sống một mình bệnh pháp, cuối đời mắc bệnh não, không thể tự lo liệu cuộc sống riêng. Thậm chí đại tiểu tiện cũng không kiểm soát được, đã đổi liền bảy người giúp việc, nhưng họ đều lần lượt không chịu đựng nổi mà bỏ bãi đi. Về sao người ta mang cho bà một con chó Blarado? Tên là Ê Tôi trông thấy con vật ấy rồi. Thông minh vượt sức tưởng tượng của các anh đấy. Thậm chí chỉ cần cô họ của tôi liếc mắt một cái. Nó đã biết phải làm gì rồi. Cô họ của tôi đi lại không được tiện lắm. Căn phòng đã ba lần bị phá quả. Nhưng mà lần nào Ê cũng cứu cô tôi từ tay của thần chết. Nó ở bên cô tôi suốt 11 năm. Cho tới khi già và chết. Ê chết rồi. Tinh thần cô tôi bị chấn động rất mạnh. Mãi không chịu tin sự thật đó. Chỉ nửa năm sau, cô họ của tôi cũng qua đời. Trong những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, bệnh não của cô tôi chuyển biến vô cùng tệ. Tinh thần quảng hốt, quên cả tên của người chồng đã chết và con trai. Quên cả đức chúa mà cô thờ phụng. Thậm chí còn chẳng biết bản thân là ai. Chỉ cứ lặp đi lặp lại. Ê lơ, đi mua rau đi. Ê lơ, mang giày lại đây. Ê lơ, con ngoan của bà. Ê lơ, Cho tới một buổi sáng tắt thở, cô vẫn còn nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, mỉm cười nói với chúng tôi. Ê Lơ, ra lấy báo và sữa bò vào đây. Ê Lơ, chúng ta phải đi rồi, chúng ta phải đi rồi. Khi gọi tên Ê Lơ, trong mắt tràn ngập vẻ hài lòng, cảm giác hạnh phúc ấy làm tâm hồn tôi rung động. Lúc đó tôi đã biết, Ê Lơ, tuyệt đối không phải là vật cưng, nó là một phần của cô họ tôi. Bà ấy không thể không có Ê e Giống như con người không thể không có linh hồn vậy Khóe mắt của Trương Lập cũng bắt đầu ương ước Anh nhìn thấy ở Ê e một tinh thần dân hiến vô tư Tinh thần ấy ở trong xã hội loài người chỉ thể hiện ở một nơi Đó là tình mẫu tử Chỉ có tình yêu của mẹ đối với con cái mới thuần khiết vô tư Hoàn toàn không tính toán cho những gì đi và nhận lại như thế Trương Lập trong khoảnh khắc ấy như được trở về thị trấn nhỏ đầy mưa gió kia, nằm trên giường bệnh đã ba ngày ba đêm. Nhưng bất cứ lúc nào trở mình, anh cũng thấy bóng hình gầy gò ấy của mẹ. Bà mặc áo vải xanh, ngồi trên chiếc ghế băng nhỏ trước bậc thềm, nụ cười hiền như bồ tát. Từng mũi kim xuyên vào chiếc đế dày giải. Nếu anh trở mình gây tiếng động hơi lớn một chút, mẹ sẽ tới bên giường nhẹ nhàng vuốt lưng cho, miệng cứ lẩm bẩm. Bệnh con sắp khỏi rồi, con sẽ khỏe thôi mà. Mai là mẹ mua được cho con cái gì ăn rồi. Ba ngày, người xe như nước chảy qua sau lưng của mẹ cùng với hình bóng lặng lẽ của mẹ anh tạo thành một sự đối lập rất rõ rệt. Ban đêm sao trời lấp lánh trên đỉnh đầu mẹ, ánh trăng nhượm mái tóc xanh của mẹ sang màu bạc trắng. Ba ngày, ba đêm, mẹ cứ luôn ở cạnh bên giường của anh chăm sóc, lặng lẽ khâu đế dậy. Bất kể lúc nào, Anh cũng cảm nhận được hơi ấm của mẹ, bao nhiêu năm sau khi giật mình sực tỉnh khỏi cơn mộng. Bất kể là ở nơi đâu, anh cũng nhìn thấy rất rõ hình ảnh của mẹ ngồi trước bậc cửa kia lặng lẽ khâu đế giày Hình dáng ấy đã khắc sâu vào tâm hồn của anh, cả đời cũng không thể nào quên được. ngải lực khác tiếp tục nói với Trác Mộc Cường Ba. Vì vậy tôi hoàn toàn hiểu được sự theo đuổi của anh đối với loài chó đặc biệt này. Chó đích thực là một loài động vật rất kỳ diệu. Nếu anh coi chúng là bạn, chúng sẽ là những người bạn trung trinh nhất. Nếu anh coi chúng là người thân, chúng sẽ trở thành những người thân nhất của anh. Chẳng khác gì con cái anh vậy. Trầm mặt dây lát, trắc mộc quần ba kinh ngạc hỏi. Anh sao vậy, Trương Lập? Tuy nghe chuyện của ngải lực khắc, trắc mộc quần ba cũng có chút thương cảm, nhưng gã lại kinh ngạc phát hiện ra. Trương Lập đã không cầm lòng được mà rơi nước mắt. Trương Lập lau khô nước mắt ngại ngùng nói. À, không có gì. Vừa nãy tôi nghe chuyện của tiến sĩ ngại lực khác Tôi, tôi chợt nhớ đến mẹ tôi thôi. Anh bắt đầu chậm rãi cất tiếng. Hồi nhỏ tôi nghèo lắm. Bố thì ra ngoài kiếm sống. Mẹ tôi phải khâu đế dài thuê cho người ta để kiếm chút tiền trang trải chi tiêu. Dưới bầu trời sao tĩnh lặng, không biết tại sao mà cảm xúc chân trào. Ba người đàn ông mới quen biết nhau, bắt đầu trò chuyện, tâm sự đến tận đêm khuya. Ngày hôm sau, đợt huấn luyện đặc biệt mang tính định hướng của bọn Trác Mọc Cường 3 chính thức bắt đầu. Theo sắp xếp, buổi sáng là học lý thuyết, còn buổi chiều là bài kỹ năng thực tế. Nội dung bọn họ cần học rất nhiều. Lý thuyết buổi sáng bao gồm an toàn ngoài trời, cấp cứu ngoài trời, nhận biết động thực vật quan dã lý luận khảo cổ học và một phần tri thức liên quan đến khí tượng và địa lý. Bài thực hành buổi chiều thì bắt đầu từ những điều đơn giản nhất, chẳng hạn như leo trèo, gia công chế tạo khí giới đơn giản, cơ sở cần chiến. Buổi tối thì phải học lớp bộ túc tàng văn, tạng ngữ cổ, còn bị bắt buộc phải học cả ngôn ngữ của người qua ba. Còn văn tự của người qua ba thì nghe nói là đã thất truyền từ lâu, đành bỏ qua không học. Mọi người thấy thế đều được như đại xá vậy riêng phần lý thuyết này cũng đã được Lữ cánh nam xử lý giảm bớt đi kha khá kiến thức về sinh tồn nơi quan giả đều tạm thời chỉ bao gồm một phần cơ bản buộc phải nắm vững trong phạm vi từ ranh giới có tuyết trở lên trong vòng khoảng từ 4.000 đến 8.000 mét trên mực nước biển còn động thực vật học cũng chỉ có thể đưa ra vài điểm đơn giản cố gắng dạy họ cách nhận biết các loài động thực vật có hại và vô hại nhận biết các loài động thực vật độc nhất nguy hiểm nhất là điển hình và biết cách tìm các loài động thực vật có thể ăn được phân bố rộng khắp nhất. Còn những loài động thực vật khác thì không thể nào bắt họ tìm hiểu cho bằng hết được. Còn những bài học thực hành buổi chiều là để tạo nền tảng, đó mới là thử thách thật sự. Lúc này khả năng của đường mẫn mới thể hiện ra. Đứng nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn yêu kiều của cô mà làm tưởng, lúc huấn luyện đường mẫn đều nghiến răng chịu đựng hoàn toàn không tỏ ra lép dế Ngày đầu tiên về tay chân đều bị mài cho sưng dù lên Buổi tối liền tự dùng kim đâm thủng các bọng máu bầm Ngày hôm sau không kịp liền sẹo lại tiếp tục huấn luyện với cường độ cao Nhưng cô lại không kêu than lấy một tiếng Còn buổi tối thì mới là lúc khiến cho tất cả đau đầu nhất Những văn tự tiếng tàn cổ nhìn quái đảng kỳ gì kia Quả thực rất khó hiểu được ý nghĩa của những ký hiệu đó Đừng nói là hiểu được chỉ cần đọc được lên đã là giỏi lắm rồi vậy mà ngãi lực khách và Lửa cánh nam còn đưa ra ý kiến muốn mọi người học hết những loại văn tự cơ sở biểu thị khởi nguyên của văn minh để mọi người biết được nguyên do sản sinh và diễn biến của những ký hiệu đó làm như vậy là mục đích để cho mọi người đứng trước một văn tự ký hiệu hoàn toàn lạ lẫm bản thân có thể suy đoán được phần nào ý nghĩa của chúng kết quả là đề nghị này Bị tuyệt đại đa số thành viên trong đoàn bao gồm cả giáo sư Phương Tân phản đối mạnh mẽ. Lý do của những người phản đối là kiến thức đó tuyệt đối thuộc về phạm trù của những người chuyên nghiệp. Đối với những người ai quy tầm tầm như vậy, quá thật là quá hạ khắc. Trong quá trình huấn luyện, đặc điểm tính cách của mỗi thành viên cũng dần dần lộ rõ. Ba tàng trước sau vẫn lạnh lùng kiêu ngạo, rất ít giao lưu với người khác cứ như thể anh ta là một người hoàn toàn độc lập bên ngoài tập thể này vậy. chuyện này khiến cho các bậc cường ba rất không hài lòng. nhưng nếu nói xa lánh mọi người thì hình như lạc ma á la còn khó tiếp cận hơn cả ba tàng gấp bội. mỗi ngày ngoại trừ hoàn thành nội dung huấn luyện ra, ông đều chỉ niệm kinh phật. đến cả ngải lực khác cũng không sao nói chuyện với ông được. nhưng trí nhớ của lạc ma á la thì tốt đến kinh ngạc, dù là nội dung gì đi chăng nữa. Gần như chỉ cần ngẫy lực khắc và lực cái nam giảng qua một lượt là ông đã hoàn toàn nhớ được hết. Quả mai chỉ có trách một cường bà mới biết trí nhớ của lạc Ma có thể đọc thuộc lòng không sai một chữ hơn mấy trăm dạng chữ kinh điển tạng giáo này. Tất cả đều do rèn luyện mới có được. Người có trí nhớ kém nhất không ngờ lại là trách một cường bà. Giáo sư Phương Tần có một phần kiến thức về sinh vật học Trương Lập, Nhạc Dương, Đường Mẫn đều còn trẻ Ba Tàng có kinh nghiệm sinh tồn đối quan giả tương đối phong phú Chỉ có Trác Mộc Cường Ba là như người mới hoàn toàn Nhưng chắc chắn gã là một người khắc khổ nhất trong các thành viên tham gia huấn luyện Xem lại vở ghi chép nhớ lại những điều đã học hầu dư chiếm trọn thời gian nghỉ ngơi của Trác Mộc Cường Ba Thậm chí gã còn đạt đến cảnh giới vong ngã Chẳng hạn như lúc ăn cơm giá kinh ngạc nhận ra bát sứ mà bọn họ sử dụng là sứ thanh hoa. Có lẽ được đun vào khoảng giữa những năm 1980. Ký hiệu cành đức trấn dưới đế bát là giả mạo. Đũa bọn họ dùng làm bằng gỗ liêm, sinh trưởng ở cùng một môi trường địa lý với cây cương trúc thích hợp chế tạo cung tên. Cơm họ ăn, nấu bằng gạo dùng Đông Bắc. Chỉ có đất đen tích tụ ở tuyền Vũ Nham mới có thể trồng được những hạt gạo vừa dẻo, vừa mềm dừa bông mà ăn lại không dính miệng như thế Trước khi ngủ gã lại ôn bài một lượt nữa Chiếc giường hai tầng này làm bằng gỗ bình thường ghép bằng chim gõ chỉ miễn cưỡng chịu được trọng lượng của hai người Còn những loại gỗ tốt nhất thì phải kể đến trầm hương Cái đó là tử đàn, hoàng hoa, sa thạch mộc, thiết lê, ô mộc, hoàng dương, gỗ liêm Chăn gối ga giường đều là vải bông Trong các vật liệu làm chăn làm áo của người xưa Tơ dùng hồ tập lý được xem là tương đối tao nhã, còn loài tơ lụa cánh ve phát hiện ở gò mã dương thì đến giờ vẫn còn khảo chứng xem xuất xứ từ đâu. Ngay cả trong mơ, những người cùng phòng có lúc cũng nghe thấy chắc một cường ba lẩm bẩm. Bướm tầm, mắt xanh, cánh có dãy thuộc giống bướm tầm lớn, dùng Tây Bắc Nam Mỹ. Cánh dài 1 mét 2 trên cánh có mắt xanh, ngắm thứ bảy trên bụng có hai tuyến tiết độc, có thể chế tạo cyanide cực độc, sữa châu Úc cực độc, người chạm vào 30 giây sau là chết. Không chỉ như vậy, mỗi ngày vào nghỉ trưa, Lạt ma Á La lại yêu cầu trắc một quyển ba độc thuộc cổ kinh Ninh Mã mà cha gã yêu cầu ông truyền thuộc lại. Cho tới khi nào một chữ cũng không sai mới thôi. Vì những câu chuyện mang tính chất thần thoại trong cổ kinh rất có thể là sự thật, có thể dẫn dắt bọn họ phát hiện ra phương hướng chính xác. Sau đó Cũng chính Trác Mộc Cường Ba là người yêu cầu nghiên cứu quan hệ giữa khởi nguyên của văn tự và sự tiến hóa của nền văn minh Cuối cùng không đi tới đâu, nhưng có thời gian rảnh là Trác Mộc Cường Ba lại đến hỏi hang ngải lực khắc về khởi nguồn của văn tự. Sự khác biệt giữa chữ tượng hình và chữ ký hiệu ở đâu, chữ hình nêm, chữ của người Mai Gia, chữ hình con dấu, chữ giáp cốt và chữ tượng hình của người Ai Cập, có gì đặc sắc và có gì chung. Hỏi đến cả ngại lực khác, cũng phải gãi đầu gãi tai. Cuối cùng không thể không dùng một câu, ai phục du rồi. Để kết thúc, những câu hỏi không thể trả lời được. Qua quá trình huấn luyện, trong những người có hứng thú nhất với Trắc một Cường Ba, e rằng phải tính tới Lữ Cảnh Nam là một. Cô cảm thấy vô cùng lạ lùng trước gã đàn ông mạnh mẽ, bất cứ lúc nào cũng tràn trề tinh lực và nghi vấn này. Hầu như luôn trả lời những câu hỏi gã đưa ra một cách vô cùng cặn kẽ. Cũng đã mấy lần ngấm ngầm biểu thị muốn nói chuyện riêng với Trắc Mộc Cường Bà. Nhưng gã hoặc là giả dờ không biết hoặc là lựa lời từ chối. Tất cả tình cảm của gã đã hoàn toàn dốc trọn cho đường mẫn. Gã không muốn về phương diện tình cảm cá nhân lại có lối rẽ nào khác nữa. Trong các bài huấn luyện thực hành cơ bản người kém nhất đương nhiên chính là đường mẫn. Nhưng cô bé hay khóc này dù đã thất bại rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ rơi lấy một giọt nước mắt bao nhiêu khổ cực cũng không khuất phục được cô cuối cùng thì đường mẫn cũng qua được hết các bài kiểm tra nhưng đáng kinh ngạc nhất chính là Lạc ma á La ông già nhìn chẳng có vẻ gì nổi bật này giống như một vị ẩn sĩ cao nhân khiến cho người ta không sao hiểu nổi rốt cuộc ông còn làm được những gì bất kể là hạng một huấn luyện khó tới đâu Ông cũng đều một lần là thông qua, dễ dàng như khi ông nhớ những lý thuyết kia vậy. Có lúc cả trắc mộc cường ba cũng không thể đạt ngay lần đầu thực hiện. Nhưng Lạc ma Á La vẫn gọn gàng vượt qua, thoải mái đến mức cả ngải lực khắc cũng phải thở dài, từ thang là không bằng. Nhưng trong cả thời kỳ đầu của quá trình huấn luyện, trắc mộc cường ba vẫn luôn có cảm giác không ổn, cảm giác bị người ta theo dõi, sống lưng lành lạnh Gã biết, Người đàn ông tóc vàng kia không dễ dàng bỏ cuộc như vậy Nhưng trước sau Gã vẫn không tìm được tung tích của kẻ thù Càng như vậy Gã lại càng thấy nguy hiểm Còn một vấn đề nữa Chính là tổng chỉ huy của hành động lần này Đã tiến hành huấn luyện lâu như vậy rồi Nhưng mãi vẫn chưa thấy lãnh đạo xuất hiện Chắc một cường ba Mang vấn đề này Đi hỏi Lữ Cánh Nam Thì được trả lời là người đó đã ra nước ngoài khảo sát Hình như là công trình thủy lợi cỡ lớn thì phải Thời gian dần trôi đi, chớp mắt, nhiệt độ cao nhất ban ngày ở khu huấn luyện đã lên đến 26 độ. Chiều hôm đó sau khi kết thúc huấn luyện, các thành viên nam trong đội đều thay áo ba lỗ rằng ri dưới ánh mặt trời. Những cơ bắp gần như hoàng mỹ của Trác Mộc Cường Ba toát lên một thứ bá khí mạnh mẽ. Gã lúc này và mấy tháng trước giờ đã khác nhau một trời một vực, leo trèo, buộc dây, đào hang, tìm mạch nước, chiến đấu. Mỗi môn đều đạt thành tích xuất sắc nhất. Còn bài kiểm tra lý thuyết cũng đã đạt tiêu chuẩn. Ít nhất cũng đã biết mấy thứ lửa cánh nam khảo hạch gã trong ngày đầu tiên tới đây là gì rồi. Cỏ đó gọi là cỏ lát rất thường gặp ở cao nguyên thanh tạng. Cục đá đó là sa thạch đỏ bị phong hóa. Nhìn thì rắn nhưng thực ra lại rời rạc không thể bám vào để trèo lên và làm vật cố định. Còn con vật to hơn con kiến kia Chính là kiến quân đội nổi tiếng trong sa mạc, đã làm cho bao người nghe tên thôi, đã phải sợ chết khiếp rồi. Đồng thời, gã cũng biết được một chút về mấy loài đồng thực vật, nghe có vẻ thần kỳ quái dị mà ba tang nhắc đến kia. Cây có thể thắt chết người, hình như là một biến dị của từ đằng, bộ rễ của thực vật, dạng leo trong thời kỳ sinh trưởng. Chạm phải thực thể là liền quấn leo lên, một ngày một đêm có thể dương ra tới mấy mét, Nếu quấn lên người rồi, lại để cho nó tìm được cây to có thể leo lên. Sáng hôm sau, tất sẽ phát hiện người kia đã chết ngất ở trên thân cây rồi. Còn đĩa ngũ sắc Tây Tạng càng đáng sợ hơn một bậc. Bọn chúng có thể dài tới 10cm. Trời vừa ấm lên là bắt đầu nhung nhúc bò đi. Về nạn đĩa này, người Tạng có câu ngạn ngữ để hình dung. Ngựa trắng đi qua biến thành ngựa đỏ. Chó trắng đi qua chỉ còn lại xương với da còn các thứ như đục băng vuốt sắt dòng số 8, khóa mốc mà đội khảo sát sử dụng ở khả khả thế lý giờ trác mọc cường ba đã hiểu chúng như hiểu cánh tay của chính mình chỉ là vẫn còn thiếu cơ hội vận dụng vào thực tế mà thôi trác mọc cường ba đang nhớ lại mấy động tác bắt tóm mà lữ cánh nam dạy một mình chậm rãi luyện tập trương lập và nhạc dương ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi hai anh lính tuổi tác gần gần nhau này chỉ hận là quen biết quá muộn, giờ đã thành đôi bạn thân thiết. Bà Tàng ngồi trên chạc cây cao, vẫn lạnh lùng như một con ưng cô độc. Anh ta nóng tính, dễ nổi cáo, có điều trước sau đều chịu thiệt dưới tay của Trắc Mộc Cường Ba và Lạc Ma Á Lạ. Về sao đã lành tính được phần nào? Giáo sư vương Tân và Ngải Lực khác lúc nào cũng thảo luận đủ thứ vấn đề học thuật. Đường Mẫn và lữ Cánh Nam thì đứng ở xa xa. Nhưng Trắc Mộc Cường Ba cảm giác được bọn họ đều đang nhìn gã. Bỗng A La, người thần bí nhất trong đội, bước tới chỗ gã. Lạc Ma A La nhìn Trắc Mộc Cường Ba luyện tập rồi nghi hoặc hỏi: "Anh là khố bái à?" Trắc Mộc Cường Ba gật gật đầu, sau đó nói: "Trước có đạt được mấy kỳ, về sau đi làm kinh doanh không có tham gia nữa." Trương Lập đột nhiên nhảy bật lên hỏi: "Cường Ba thiếu gia?" Tôi đã nghe nói khố bái đó mấy lần rồi, rốt cuộc là danh hiệu gì vậy? Trác Mộc Cường Ba cười khì khì nói, là cách gọi giống như quán quân trong một cuộc thi đấu thể thao thông thường mà thôi. Lạc mã A La nghiêm túc nói, không chỉ đơn giản như vậy đâu, khố bái là danh hiệu của Vinh Quang và Thần Thánh, là cách gọi dũng sĩ của dân tộc Tạng. Từ lâu lắm rồi, ở khu Tây Tạng đã rất thịnh hành các cuộc thi đấu trên Phạm vi rộng. Lúc đó các viên quốc Đều phái những thanh niên cường tráng nhất tới tham gia tranh đoạt khổ bái Nội dung thi đấu bao gồm cởi ngựa bắn cung Đấu với bò lông Tây Tạng Đấu vật kiểu tạng, áp gia, nga đà Cộng lại cũng phải chục một Giờ chỉ còn ở khu Tây Nam A Lý là vẫn giữ truyền thống khổ bái Mà nội dung thi đấu cũng đã bị giảng lược Chỉ còn bốn môn áp gia, xúc túc, đoá già và ném dây thừng thôi Lạc Mã là đưa mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba nói Đoạt được khổ bãi là một chuyện không hề dễ dàng chút nào Về các phương diện đều phải vô cùng xuất sắc Nhạc Dương cũng đứng lên hỏi Áp gia, đa gia, đóa, đóa gia là cái gì thế? Trương Lập cũng biết sơ qua về những hạng mục thi đấu này của người Tạng Bèn giải thích cho Nhạc Dương Áp gia là hay kéo co Hai người đàn ông dựa lưng vào nhau Quàng dây lên dài như người kéo thuyền. Lúc thi đấu thì mỗi người ra sức tiến về phía trước, tư thế giống như con voi vậy. Ngoài ra quy tắc cũng giống như kéo co bình thường. Nga đa là ném đá bay, chính là dùng dây để buộc vào một hòn đá, lợi dụng kỹ xảo và quán tính của dây thừng để ném đi thật xa. Càng xa càng chuẩn xác thì càng tốt. Đoá da thì giống như cử tạ, nâng một tảng đá lớn, ngoài ra còn có môn kéo sừng bò đánh trận. Lạc Mã La lại hỏi Trác Mộc Cường Ba: "Lần đầu tiên tôi thấy anh ra tay, cảm thấy trong thủ pháp xuất túc lại có các kỹ thuật như là niêm thiếp, quải, quyên, hình như không phải học được trong khi luyện tập khố bái phải không?" Trác Mộc Cường Ba thầm khen đối phương lợi hại, giải thích: "Khi tôi ở Thành Đô buôn bán, gặp được một ông già ở Thánh Dương cung Ông ấy đã dạy cho tôi thái cực quyền. Lạc ma A-la gật gật đầu. Trác Một cường ba liền hỏi ngược lại. Có điều nói đi thì phải nói lại. Thân thủ của A-la Thượng sư mới khiến cho chúng tôi kinh ngạc đó. Đúng là chân nhân bất lộ tướng. Tôi nghĩ không còn câu nào thích hợp hơn để nói về Thượng sư nữa đâu. Giọng của lạc ma A-la vẫn bình thản như mọi khi. Tôi tu luyện ở sắc lạp này mấy chục năm. Cũng từng học qua mấy chiêu nhạy nhót. Nói xong, ông lại đi tụng kinh niệm chú gì đó luôn. Trác Mộc Cường Ba cảm giác lấy làm kỳ lạ. Tại sao Lạc Mã-la lại đột nhiên nghĩ ra câu hỏi đó? Trong một thoáng ngẩn ngờ ấy, gã trông thấy trên sườn núi dường như có thứ gì lấp lánh phản quang. Trên màn hình, thời gian, khoảng cách với mục tiêu, góc độ, độ dốc, tất cả đều hiện lên rõ ràng. Cả gương mặt đầy vẻ hồ nghi của Trác Mộc Cường Ba được phóng đại ngay trước mắt. Mơ mặc bộ quân phục quai phong lẫm liệt, đứng trong cánh rừng sâu trên triền núi. Y buồn chiếc ống nhòm điện tử xuống, nghi hoặc lẩm bẩm. Chắc chắn vậy rồi sao? Quấn luyện đặc biệt cái mẹ gì thế? Lẽ nào đã biết nơi đó ở đâu rồi mà? Mát! Mát! Mơ hình quát lớn lên một tiếng. Một phần tử vũ trang tóc nâu, lông mày dựng ngược mắt tỳ hí, mũi cao miền rộng, lật đà lật đật chạy trong bụi cây ra thân hình của y cũng cao đến mét tám nhưng cả người đều ở trong trạng thái sẵn sàng khom lưng cúi đầu không có một chút lộm khộm thưa ông chủ chuyện gì vậy tiếng anh của max rất lưu loát thì ra hắn chính là tên đã đốt thuốc cho mơ khinh ở khả khả tây lý mơ khinh chỉnh lại vành mũ hỏi tên điên đã hồi phục chưa max thấp tha thấp thỏm đáp Dân à bên mỹ nói nếu chủ yếu là do khó trao đổi quá Trong quá trình điều trị cho người mắc bệnh tâm thần, trao đổi về điều trị tâm lý là rất quan trọng. Còn tên phiên dịch mà chúng ta kiếm được ở Hà Sa đó, hắn cũng không giỏi tiếng qua bà lắm. Lúc phiên dịch giống như là tôi nói tiếng Trung Hoa không được thuận miệng vậy. Tiếng Trung Hoa của mày hả? Ý mày nói tiếng Trung Hoa của tao cũng tệ như vậy hả? Dạ không, không, không phải vậy. Tôi đâu dám. Mơ khiên đốt thuốc, bực dọc thử ra một làn khỏi trắng lẩm bẩm nói Có ai giỏi tiếng qua bà không nhỉ? Dạ có à. Vậy sao mày không mau đi mời về đi? Má chỉ xuống dưới lẩm bẩm. Chính, chính ở dưới kia đấy. Hả? Mơ khiên nói, mày nói người đó cũng đang tham gia huấn luyện à? Má gật đầu nói. dân, tên hắn là Phát âm nghe quái gì, gọi là Tước Ban Giả La gì gì đó. Mất hình trừng mắt lên nhìn Max một cái quát. Khốn nạn! Đi được hai bước, lại quay đầu chửi. Đồ ăn hại. Đột nhiên, y chật nảy ra một ý nghĩ nói. Bọn nó huấn luyện, chúng ta cũng huấn luyện. Max, đi sắp xếp đi. Để tao huấn luyện mấy thằng ở Kha Kha Tỳ Lý mới đến. Có chết thì cũng phải chết quanh liệt một chút mới được. Max tỏ ý sẽ đi làm ngay. Rồi sau đó lại rụt rè sợ hãi hỏi. Ông chủ, thằng cha xoa rẹp, nhốt mình cả ngày trong phòng, giác về đủ thứ lọ lọ chai chai để làm thí nghiệm. Dân tạng quanh đây phản ứng rất dữ, không biết có làm chúng ta bị lộ không nữa. Mật hình thoáng trầm ngâm vài lát, rít một hơi thuốc nói. Tạm thời kệ hắn, dù hắn cần cái gì, cũng cố gắng thỏa mãn cho hắn đi. Chúng ta có thể thành công hay không, sau này còn phải dựa vào mấy con vật nhỏ của thằng cha đó mars và mơ đều đã bỏ đi khu rừng lại trở về sự tĩnh lặng vốn có cơ hồ như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy giai đoạn huấn luyện cơ bản đã kết thúc từ giờ trở đi họ bắt đầu tiến hành huấn luyện thích ứng với các môi trường khác nhau trên phạm vi toàn thế giới cuộc thi đấu đối kháng đầu tiên giữa hai tổ là thi những kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã đơn giản nhất môn đầu tiên là nhóm lửa các loại công cụ bày chung một chỗ sau đó thành viên của hai tổ tự tới chọn lấy thứ mình cần tổ nào đốt cháy được mồi lửa trước là coi như thắng tiếng còi của lữ kính nam vang lên bốn người đàn ông to khỏe là trác Mộc cường ba ba tang trương lập và nhạc dương lợi dụng ưu thế về hình thể chạy trước tới chỗ để đồ đạc bọn họ nhặt một thanh gỗ khô nhất thô ráp nhất sau đó khoang trên thanh gỗ một lỗ nhỏ dùng mặt gỗ lấp đầy trong đó rồi dùng một que nhỏ vót nhọn đầu Chọc đầu nhọn vào trong lỗ Bắt đầu dùng hai tay Xoay mạnh cái que đó Bốn đại lực sĩ lần lượt xong trận Không để que gỗ ngừng lại Năm phút sau mặt gỗ trong lỗ Đã bắt đầu bốc khói Bọn trắc mọc cường ba mừng rỡ Mặc kệ mồ hôi túa ra đầy mặt Càng xoay cái que mạnh hơn Nửa tiếng sau Nhấm lửa đầu tiên đã bắt đầu nhảy múa Mặt mũi bốn người bên tổ của trắc mọc cường ba Đều bị khói ám cho đen thui Mồ hôi chảy xuống làm mặt ai nấy đều dằn giận, chẳng khác gì bộ đồ ngụy trang của quân đặc chủng đang mặc trên người. Nhưng khi họ quay đầu nhìn lại sang bên tổ của giáo sư Phương Tần, cả mấy người liền lập tức đờ ra. Bốn người tổ kia đã cầm một cây đuốc cháy phừng phừng từ lúc nào lúc nào, đang nhìn bọn Trắc Mộc Cường Ba như nhìn một đám người nguyên thủy. Trắc Mộc Cường Ba trợn tròn đôi mắt nhìn bọn họ, Cảm giác mấy người phía giáo sư Phương Tân vừa ung dung lại vừa thoải mái, dường như không hề tốn chút sức lực nào vậy. Bà Tàng và Nhạc Dương cũng ngẩn ra. Chị của Trương Lập vẫn còn đang thổi phì phì vào cái lỗ kia, cho ngọn lửa to hơn, mừng rỡ reo vang Cháy rồi, cháy rồi, cả cháy lên rồi. Mấy người bên tổ của giáo sư Phương Tân cầm đuốc đi tới, nhìn bốn người đàn ông mặt mũi lem luốt, thở phì phò như trâu đều không khỏi bật cười các một cường bà không cầm tâm, kêu lên. Thầy giáo, sao mọi người làm được nhanh vậy? Giáo sư Phương tần xòe tay trái ra, cố gắng nhịn cười, cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc giải thích. Bật lửa, hiệu Raymond ở ngay bên dưới thanh gỗ của các anh lấy đi đấy. Nói xong, ông không nhịn nổi, bật cười hai tiếng, nhưng vẫn cố nín lại, nói như quảng cáo trên tivi Sử dụng hỗn hợp acetylen nén, ngăn gió ngăn nước. Ở mức phung khí cao nhất, ngọn lửa có thể đạt tới 3.000 độ, đủ để nung chảy sắt thép bình thường. Có điều rất tốn nguyên liệu. Một bình khí quá lỏng chỉ có thể duy trì ngọn lửa mạnh nhất được 5 phút. Toàn thân được đúc bằng hợp kim, có thể chống lại đạn súng 8 ly bắn trực tiếp vào. Sử dụng phương thức nút tiếp xúc để mà đánh lửa. Mục đích là trong tình trạng hai tay không thể thao tác, cũng có thể dùng miệng đánh lửa. Thiết kế hợp lý Các đường công đều tuân theo đúng cấu tạo sinh lý của con người. Chất liệu cứng rắn, không hổ là thiết bị đánh lửa hàng đầu của bộ đội đặc chủng đấy. Trắc một Cường bà muốn khóc mà không thể rơi được nước mắt. Quay lại hỏi Lửa Kinh Nam. sắp xếp như vậy có phải hơi quá đáng không vậy? Lửa Kinh Nam không hề ngần ngại nói. Đã bảo là tự chọn công cụ nguyên liệu. Các anh thấy có gỗ liền chỉ nghĩ đến việc khoan lỗ nhen lửa khả năng quan sát và phân biệt của các anh ở đâu rồi? Tôi tuyên bố, trận thi đấu đối kháng đầu tiên này, tổ Trắc Mộc Cường Ba thua cuộc, tổ Giáo sư Phương Tần chiến thắng. Có điều không ai ngờ được rằng, đây lại chỉ là mở đầu cho một loạt những thất bại của tổ Trắc Mộc Cường Ba mà thôi. Sau đó, trong giai đoạn huấn luyện trên toàn thế giới, khi bọn họ đi xuyên qua Đắc Ca, xe đường trường liên tục bị nổ lớp, lại vì lộ tuyến thực tế Và trên bản đồ khác nhau đến kinh người Tới khi nhóm gã đến được điểm đích Thì tổ của giáo sư Phương Tân Đã đợi ở đó mấy tiếng đồng hồ rồi Khi tập quấn vượt sa mạc ở Sahara Nhạc dương sơ hở Để một con bò cạp chui vào quần Đốt cho một phát rõ đau đúng mông. Kết quả là ba người Bọn Trắc Mộc Cường Ba Phải thay nhau cõng anh ta lên đường Tất nhiên là không thể nhanh như người ta được Ở Sisuan Bana bốn người bị một đàn dơi quan dã đuổi cho chạy tung tóe, còn lạc đường trong rừng nguyên sinh phải tốn thêm bốn ngày so với kế hoạch mới ra được bên ngoài. Truy cứu nguyên nhân, không ngờ do anh chàng trương lập lấy chuối tiêu ra nhử một con dơi con, kết quả là bị mẹ nó phát hiện. khi leo núi quýt ở australia, đinh tán của bà tàng đóng không được chắc, còn chắc một cường ba thì liên tục dẫn sai được thường xuyên trật tay làm cả bốn người cùng trượt xuống treo lơ lửng trên vách đá sừng sững. khi vượt qua sa mạc đen, lại trắc một cường ba chỉ huy và phán đoán sai lầm, bốn người không may gặp phải bão cát. cũng may là tìm được một hang động ở núi mạ tóc nắm một ngày. bằng không thì hậu quả quả khó lòng tưởng tượng nổi. rồi sau đó bất kể là thảo nguyên, đầm lầy, quan mạc hay băng nguyên, tổ của trắc một cường ba đều thất bại trước tổ của giáo sư phương tần. đến cả lữ canh nam cũng thường xuyên cằn nhằn không hiểu sao cái tổ nhìn có vẻ mạnh mẽ này lại toàn là người có đầu óc u tối như vậy. Lại thêm mấy tháng nữa, không biết có phải là những bài huấn luyện thể năng vượt quá quy tắc thông thường làm cho người ta tê liệt hay không. Mỗi ngày mỗi người chỉ riêng chuyện nghiến răng gánh giác mọi áp lực từ các hạng mục huấn luyện thôi, đủ đã tiêu hào hết toàn bộ tinh lực, khiến cho thời gian dành để suy nghĩ càng lúc càng ít đi. Thời gian các thành viên đàm luận những chuyện kinh hiểm gặp trong quá trình huấn luyện mỗi lúc một nhiều lên. Chỉ có Trắc một cường ba và giáo sư Phương Tân là lúc nào cũng nhớ kỹ mục đích của đợt huấn luyện đặc biệt này. Trên đường huấn luyện, hai người vẫn thường hay tìm đến Lữ Cánh Nam thảo luận, xem lúc nào thì thích hợp để đi tìm bạc ba la thần miếu. Mỗi ngày, bọn họ lại dành ra hai giờ đồng hồ để lên mạng thu thập các tư liệu và đầu mối liên quan tới bạc ba la thần miếu tiểu đội vừa trở về sau đợt huấn luyện đến trung tâm huấn luyện ở Ha Sa để chỉnh đốn lại bọn họ chỉ có hai ngày nghỉ ngơi sau đó lại đợi điểm đến tiếp theo mà Lữ Cánh Nam đặt ra trắc mộc cường ba đã không đợi nổi nữa gã lại tìm đến phòng của Lữ Cánh Nam gõ cửa một lúc lâu Lữ Cánh Nam mới mở cửa hỏi gã có chuyện gì trắc mộc cường ba bày tỏ sự lo lắng của mình Cô liền trao mài nói Trình tự huấn luyện mới tiến hành được có một nửa thôi Đồng thời trong quá trình huấn luyện Bà Tàng vẫn luôn được trị liệu tâm lý Đến giờ trí nhớ của anh ta đang dần dần hồi phục Nếu mà lúc này nôn nóng bắt đầu công tác tìm kiếm Chỉ sợ hiệu quả không được lớn lắm chắc Mộc Cường Ba nghiêm túc nói Tôi cho rằng chúng tôi đã thông qua được khảo hạch Về thích ứng các loại môi trường Lẽ nào còn gì chưa huấn luyện hay sao chứ? cá nhân tôi cho rằng tôi đã đủ thực lực xuất phát đi tìm địa điểm ấy rồi. Hơn nữa, chúng ta cũng không hề biết nhóm người kia đã tiến hành tới đâu rồi. Lữ Kinh Nam nói về mặt này thì anh không cần phải lo. Bạc Ba La Thần Miếu đã được tìm kiếm từ mấy trăm năm nay. Nếu dễ tìm như vậy, chúng ta cũng đâu cần phải tiếp tục tập quấn ở đây làm gì nữa. Không cần lo lắng, không cần lo lắng. Lần nào cô cũng nói vậy cả. Nên biết rằng Những tổ chức và nhóm người trước đây đi tìm bạc ba la thần miếu thất bại là vì đầu mối của họ không chính xác. Nhưng mà hiện nay, người bộ tộc Qua Ba đã xuất hiện ở thế giới bên ngoài rồi. Hơn nữa lại bị đám người kia bắt đi mất rồi. Cô nói tôi có thể không lo lắng được hay sao? Tất nhiên thần miếu có tổn thất gì hay không cũng chẳng ảnh hưởng tới tôi nhiều lắm. À, nhưng mà tôi không nên bận tâm quá nhiều làm gì. Nhưng mà tôi nôn nóng phải biết đám người kia là một bọn hung ác vô cùng còn dám mang cả vũ khí phi pháp trong lãnh thổ Trung Quốc. Nếu mà bọn chúng tìm được nơi ấy, sinh vật ở đó nhất định sẽ bị tổn hại. Trác Mộc Cường Ba càng nói càng nhanh. Lữ Kinh Nam um một tiếng. Tôi biết, anh sợ tử kỳ lân của anh bị người ta bắn chết phải không? Trác Mộc Cường Ba quyết liệt nói. Tất nhiên, cô nói thẳng ra đi. Rốt cuộc chúng tôi phải đạt đến trình độ nào thì mới có thể xuất phát được. Cô cũng không thể bắt chúng tôi cứ quấn luyện, rồi lại quấn luyện. Còn chuyện tìm kiếm bạc ba la thần miếu, thì chúng tôi chẳng làm gì hết. Không điều tra nghiên cứu, không đi tìm kiếm bằng chứng, không phân tích đầu mối. Quấn luyện như vậy thì được cái gì chứ? Chắc Mộc Cường Ba nói một câu, lại đập mạnh xuống cái bàn một cái. Giấy tờ và ly nước trên bàn đều nảy tưng lên. Ngữ khí cũng tương đối nặng. Nói xong, hai tay gà ấn xuống mặt bàn, mắt trợn trừng trừng nhìn lửa cánh nam. Lữ Kinh Nam vỗ bàn đứng lên cũng cao giọng nói Anh, anh biết cái gì? Xuất phát, xuất phát Cả ngày anh chỉ biết gào lên như thế Anh thì có đầu mối gì chứ? Trắc Mộc Cường ba nói Tấm ảnh đó, tấm ảnh đó Không phải tôi đã đưa cho các người tấm ảnh đó rồi sao? Lữ Kinh Nam lại ngồi xuống bắt tréo chân vào nhau ngước mắt nhìn Trắc Mộc Cường ba Còn nữa không? Trắc Mộc Cường ba lục tìm trong ký ức nói con Từ đầu, gã chỉ có một tấm ảnh. Sau đó bọn họ tìm được người điên ở Mông Hà. Nhưng người điên đó đã bị bắt. Đến giờ vẫn chưa biết ở nơi nào. Tiếp sau nữa, bọn gã biết đến Ba Tàng. Nhưng trí nhớ của Ba tang đến giờ vẫn chưa thể hồi phục. Sau nữa lại nghe nói đường thọ có nhật ký. Nhưng đến giờ cuốn nhật ký ấy cũng không có tâm hơi. Nếu thật sự phải nói ra xem có thông tin gì khẳng định chắc chắn không? Tới giờ phút này, gã chỉ có một tấm ảnh ấy. Một tấm ảnh mờ mịt bên trong là một sinh vật có vẻ giống như một loài ngao Tây Tạng. Anh cho rằng tấm ảnh này anh có thể cung cấp bao nhiêu thông tin hả? Hả? Lữ cánh Nam nhìn Trắc một Cường Bà với ánh mắt thương hại rồi nói tiếp. Tất cả tư liệu của các anh đều ở trong tay tôi. Tôi nắm rất rõ những thông tin của các anh có được. Tấm ảnh đó căn cứ theo thông tin tham khảo mà bạn của giáo sư Phương Tân cung cấp. Có thể dạch một đường elip bán kính tới cả nghìn km. Đó là diện tích trên 10.000 km vuông đấy, cường ba thiếu gia của tôi à. Một khu vực không người, diện tích trên 10.000 km vuông, còn bao gồm gần như cả dãy Himalaya nữa. Lữ Kinh Nam cao giọng, rồi lại ủ rũ nói, Chỉ sợ đến khi cháu nội của tôi làm tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Anh cũng chưa tìm thấy nơi đó ở đâu nữa. Chắc Mộc Cường Ba lập tức tắc tỵ nhưng vẫn không cam tâm, lớn tiếng chất vấn tiếp. Không có đầu mối, thì có thể đi tìm đầu mối. Không có điều kiện, thì có thể tạo ra điều kiện. Cơ hội sẽ nảy sinh trong lúc hành động. Còn như bây giờ, chúng ta đâu có làm gì. Chúng ta không thể chỉ huấn luyện không, mà chẳng nghe chẳng nói gì đến bạc ba la thần miếu kia cả. Vậy rút cuộc là chúng ta ở đây làm cái quái gì hả? Lữ Kinh Nam lại vỗ bàn đứng bật dậy. Ai? Ai nói với anh là chúng ta không nghe, không hỏi hả? Anh làm sao mà biết chứ? vừa nói tới đây, cô liền nhận ra mình đã lỡ lời, dội vàng ngưng lại. Nhưng chắc một cường ba đã nghe thấy, gã dội hỏi. Gì hả? Sĩ quan Lữ, cô vừa nói gì? Cô có thể nhắc lại được không? Lữ Kinh Nam do dự gì lát, cuối cùng thở dài một tiếng. Được rồi. Nếu anh đã nôn nóng muốn biết như vậy, tôi sẽ cho anh biết, để anh hiểu mình vô tri thế nào. Cô đứng dậy mở chiếc tủ sắt phía sau lưng, ôm ra một đống tài liệu dày cộp đặt quỳnh một cái xuống trước mặt của Trác Mọc Cường Bà nói. Đây, toàn là những thứ các anh chưa hề biết đến. Trác Mọc Cường Bà lắp bắp: Đây, đây là gì? Gã lật chồng tài liệu, không ngờ toàn là các tư liệu liên quan đến bạc ba la thần miếu bên trong có cả văn kiện tuyệt mật đóng dấu đen dấu đỏ, còn có cả thư hàm đóng ấn quan, đến cả những mẫu tin tức trên các tờ báo nhỏ cũng không bỏ qua. thứ làm cho trác một cường ba kinh ngạc nhất là một phong thư từ năm tuyên thống thứ mười bốn nhà thanh ký tên ung nhã giám đài gửi cho một ông Warner nào đó. trong thư có nhắc đến khu vực dân tộc ở miền núi biên diễn tây tạng có một truyền thuyết thần bí, hỏi xem ông Warner có hứng thú cùng đi khảo sát với mình hay không nội dung thư ngoại trừ đề cập đến bạc ba la thần miếu ra con ngấm ngầm nhắc tới